này thư phòng là trọng địa a, chỉ nàng một người tiến, công tử nhạn yến vẫn là khiếp sợ, liền nói trừ bỏ trên án thư chi vật, còn lại tùy nàng tìm kiếm. ngụy cẩn hoàng nhàn nhạt nói xong, liền nhắm mắt lại trợn mắt lên. nhạn yến không dám lại hỏi nhiều, đứng dậy xoay người xuống xe ngựa, đem câu kia ngải thật dám tin phu nhân trôn ở bụng. theo ta đi tìm. lại vân yên được đông vũ truyền đến nói, không khỏi nhẹ lay động phía dưới, không tỏ ý kiến mà cười cười. là là nhạn yến nói. Nói nếu là tìm thư nói, làm ngài đi đại công tử thư phòng tìm xem, trừ bỏ trên án thư thư chạm vào không được ngoại, còn lại liền tùy ý ngài động. Lại Vân Yên vẫn là lắc lắc đầu, nàng phiên xuống tay biên du ký, đọc nhanh như gió lật qua mấy chục trang, thấy không có nói đến chính mình muốn biết kia chỗ con sông tin tức, không cấm thở phào. Ngài không đi. Thu hồng bưng tới tham trà, uy nàng uống một ngụm. Không hảo đi. Lại Vân Yên nuốt xuống ấm áp tham trà, giơ tay xoa xoa mỏi mệt đôi mắt, thư phòng trong địa Về sau nếu là ra điểm sự chính là chuyện phiền thoái Cũng liền ngài sẽ nhiều như vậy tưởng Thu Hùng nói Không phải ta nghĩ nhiều Mà là đến lúc đó nếu là xảy ra chuyện Chỉ cần ta độc thân đi qua Bao lớn nước bẩn bắt đến ta trên người Ta chính là toàn thân mọc đầy miệng cũng nói không rõ Lại Vân Yên nhẫn mại tính tình nói như vậy Một câu liền chi bàn đứng lên Mệt mỏi nói Không tìm Ta trước ngủ một hồi Ngày mai lại tìm Bên này Ngụy Cẩn Hoàng tử trong cung trở về Biết được nàng không có từng vào thư phòng không khỏi cười cười. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, ở đồ ăn sáng thời gian vào nàng chất viện, thấy Nha Hoàng đang ở xoa nàng cổ, thuận miệng hỏi một câu, "Không ngủ hảo?" Ân. Nàng rũ mắt đáp một tiếng. "Nghe nói ngươi tối hôm qua ở tìm thư?" "Tìm cái gì?" Hắn ở hắn đối diện ngồi xuống, tiếp nhận Nha Hoàng bưng tới trà xanh. "Bảo Tây Hoàng thủy hà kỹ càng tỉ mỉ đi lại, ta chỉ tìm được một quyển lược đề ra vài câu lai lịch, ta muốn biết là này Hà rốt cuộc chạy qua mấy cảnh?" Nước sông là xuân chướng hạ cao vẫn là khác cái gì tình hình. Nghe hắn nhắc tới, lại vân yên vội ngẩn đầu lên hỏi. Còn có cái gì muốn biết được? ngụy cẩn hoàng uống ngụm trà, buông chén trà sau vô về trong tay đầu ngón tay chậm rãi nói, tay đi chi lộ con sông, điệu mạo, trong cung hiện nay đã có chuyên gia thám thính sửa sang lại. Ta đây muốn toàn bộ. Lại vân yên không chút nghĩ ngợi mà nói, nói xong, mới biết chính mình ngữ tốc quá nhanh. Nhưng lúc này ngụy cẩn hoàng đã cười gật đầu. Các ngươi sớm tính toán nhiều năm. Lại vân yên nghĩ nghĩ, hỏi. ân ngụy cẩn hoàng thừa nhận. Có hay không nghĩ tới, thiện ngộ nói nếu là không thành hàng đâu. kia đến lúc đó tuyên triều chỉ biết so hiện nay tuyệt đối chỉ hư không tốt, hiện nay cưỡng chế vương chờ quý tộc là tạm thời không có cách nào bán ngược, nhưng trừ phi đem một đám đều diệt tộc, đổ cỏ tận gốc bằng không, những người này sẽ không ngồi chờ chết, một ngày nào đó hội tụ hợp lại khởi lực lượng tới phản phệ cái này vương triều. vạn đất vụ xuân động sau. Hoàng thượng liền không lại nghĩ tới cái này khả năng Ngụy cẩn Hoàng cười cười nói, cho nên mới có đinh điển tân pháp. Không nói Hoàng thượng, đơn nói ngài, nếu là thiện ngộ nói không đúng, đến lúc đó ngài cảm thấy ta triều hội như thế nào. Hoàng thượng có biện pháp dẫn người đi Tây Hải, tự nhiên cũng liền sẽ nghĩ đến khác biện pháp lại mang chúng ta trở về, mặc kệ tốt xấu. Ngụy cẩn Hoàng rất là bình tĩnh mà nói, chỉ cần quân lệnh ở trong tay hắn, ngươi nói những cái đó vấn đề đều không phải vấn đề. Nhưng trên đời này không phải người con dối. Tổng hội có gì thấy? Lại Vân Yên rất là bình tĩnh mà nhìn hắn. Nhìn trước mặt có khi luôn là sẽ lộ ra chút thiên chân tới nữ tử, Ngụy Cẩn Hoàng có chút thương tiếc mà nhìn nàng, trên đời này xác thật không mấy người là con rối, nhưng giết sạch rồi, bọn họ liền muốn làm con rối cũng đương không thành. Hoàng thượng trên tay có đem có lệnh, tất cả đều là sát đem Ngụy Cẩn Hoàng nhìn nàng hơi hơi trừng lớn đôi mắt nhẹ giọng nói, ngươi tức có tâm, vậy thỉnh ngươi huynh trưởng đi thiển thăm một chút binh bộ, xem từ từ hạ 36 đêm. Cái nào không phải dù huyết trinh chiến lại đây thiết huyết sát đem, và lại ngươi cũng có thể thăm một chút, lần này phái ra đi 20 đội thiết kỵ, trung gian có mấy cái tiểu tướng là ngươi huynh trưởng nhận thức người, làm hắn đi hỏi một chút, xem có hay không. Hoàng thượng làm cho bọn họ sát mà bọn họ có không dám giết người. Lại vân yên nghe vậy cười khổ một tiếng, là ta mắt thiện. Hiện tại thủ vương gia đều là hoàng thượng người A. Thật là ngày lành quá nhiều, nàng đều đã quên chân chính giết cho quy lực. Người là giết được tuyệt, cũng là giết được nốc càng là giết được đốc khi ra thảm kịch gần ngay trước mắt cũng chưa làm nàng có bao nhiêu đại cảnh giác đối với nói một không hai nam nhân tổng so nữ nhân nhiều đến là biện pháp thuận thế mà làm đi ngụy cẩn hoàng nắm cái ly nhìn bên trong màu xanh nhạt trà xanh đậm nói ít nhất ngươi còn có ngụy gia dựa vào gia có này hai nhà nàng nhật tử tổng không đến mức quá không chỗ nào đi hệt này năm bảy tháng lúc đầu thời tiết càng thêm nóng bước lên chúc tuệ chân sinh tam nhi ngụy thế an tự sinh hạ tới khỏe mạnh thật sự nhưng này nguyệt đi đầu một ngày bắt đầu chính là tiêu chạy ăn không vô nãi không đến mấy ngày bụ bấm tiểu tử khuôn mặt nhỏ liền gầy hơn phân nửa xuống dưới nhìn gầy yếu thật sự ngụy nhị thẩm hạ thị là cái tâm niệm mềm hôm nay chủ động tới tu thanh viện thỉnh dịch cao cảnh đi xem bệnh ta biết ta đây là quá hội thao tâm nhưng tiểu tử đáng thương a nhìn ta này tâm đều nắm nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tưởng từ nguyên nơi này thỉnh dễ đại phu qua đi nhìn một cái ngụy nhị thẩm lại như vậy cùng lại vân yên nói lại vân yên kính nàng Tự nhiên cũng liền đáp ứng nàng lời nói. Trong phủ là có đại phu, nhưng dễ đại phu người này chỉ chuyên hầu ngụy cẩn hoàng một người. Người này là ngụy cẩn hoàng từ nơi khác mời đến người tài ba, người ngoài chỉ biết hắn là ngụy cẩn hoàng đại phu. Còn cấp hoàng thượng đem quá mạch, đương hắn y thuật cao minh thật sự, người bình thường tới thỉnh, ngụy cẩn hoàng cũng rất ít đáp ứng quá, chỉ phải trong phủ đại phu đi. Bởi vậy gần nhất, này dễ đại phu y thuật càng bị truyền đến mơ hồ này huyền. Hạ thị tới khai cái này phẩm, lại vân yên cũng không đa tâm. Nhưng qua không được mấy ngày, nhị phòng lại nói ngụy Thế An thân tử cốt thiếu thỏa, lần này ngụy Nhị thẩm tới thỉnh thời điểm cũng có chút thấp hoảng, nói, ta xem là bệnh đến rất nặng, tuệ phương mắt đều khóc sưng lên, Thế An cũng là liền khóc sức lực đều không có, lần này vẫn là người mang theo đại phu qua đi nhìn xem đi. Ai, ta này thân mình cũng không tốt, liền không cho Thế An mang bệnh khí đi qua, như vậy đi, dễ đại phu cùng đại công tử đi ra cửa, chờ đại công tử cùng hắn đã trở lại, ta kêu đại công tử dẫn người qua đi nhìn một cái. Lại vân yên cười cười nói. ngụy nhị thẩm nghe dễ đại phu không ở, đứng dậy lo âu nói, vậy như thế đi, dễ đại phu không ở, ta còn là đi tìm cống đại phu lại đây nhìn xem. Nàng biết thái đại phu là chỉ cấp lại ra xem bệnh người, những người khác ai đều không xem, vì thế cũng liền không lại đuổi theo muốn người, dứt lời, liền lo lắng sốt ruột mà đi. Không đến nửa canh giờ, nhị phòng bên kia liền tới người truyền lời nói đến cạnh cửa, nói cống đại phu bắt mạch không quá chuẩn, không thể nói hảo cùng không hảo. Còn Thỉnh đại công tử dễ đại phu đã trở lại liền qua đi nhìn một cái. Buổi chiều tịch lạc khi Ngụy Cẩn Hoàng vào phủ, vào thư phòng liền không ra tới, bên này lại Vân Yên bữa tối tiến phòng, hắn lúc này mới ra tới cửa. Hắn mới vừa ngồi xuống, liền nghe lại tuyệt tiến vào đưa tin, nhị phu nhân trải đầu, hóa điểm mỏng trang. Lại Vân Yên phất tay làm hắn lui xuống, quay đầu đối Ngụy Cẩn Hoàng nói, "Làm dễ đại phu đi nhìn một cái đi, khắc cung cấp nhị phòng nhiều tìm hai cái bà vú, Ngụy phủ tuy bất đồng ngày xưa, Nhưng này bà Vũ vẫn là thỉnh đến khởi, ngài nhìn đâu? Sao lại thế này? Ngụy cẩn hoàng liếc nàng liếc mắt một cái. Tiểu hài tử không ăn mãi, nói là đói đến liền khóc sức lực đều không có. Ngụy cẩn hoàng không ra tiếng, bất quá đương hắn mới vừa cầm lấy đuôi chuẩn bị dùng bữa khi, thương tùng liền tới đây báo, nói nhị công tử khóc đến cạnh cửa tới thỉnh đại phu. Ngụy cẩn hoàng nghĩ chính mình này, nhị đệ xác thật là đau này tiểu nhi tử, cũng liền không nhiều lắm lời, làm thương tùng mang dịch cao cảnh đi nhị phòng. Nói đến trung gian lại nghĩ tới vừa mới lại tuyệt báo nói, hắn dừng một chút, dương mắt đôi thương Tùng nói, hỏi một chút dễ đại phu muốn hay không nhiều thêm hai cái bà vũ. Đúng vậy. Thương Tùng lĩnh mệnh lui xuống. Lại vân yên xem ngụy cẩn hoàng mặt mày tất cả đều là không cho là đúng, vì thế cũng liền cười cười không nhiều lắm ngữ. Xem ra, trong lòng cũng là hoàn toàn hiểu rõ ngụy đại nhân là không có cái kêu ý tưởng muốn bồi hắn cái này em dâu trình diễn một đoạn cấm kỵ chi luyến. Lại vân yên để câu đại công tử sẽ tùy dễ đại phu quá khứ lời nói, lại đến nàng thi trang đám người tin, nhiều ít liếc biết trúc tuệ chân ý đồ. Đáng tiếc ngụy nhị thẩm vì bọn họ mẫu tử gánh nhiều thiệt tình, cũng coi như là cha tấn một phen ngụy cẩn du vì ấu tử gánh nhiều tâm. Ngụy cẩn du là thiệt tình yêu thương hắn cái này cùng hắn mẫu thân thôi thị lớn lên có điểm tương tự ấu tử, tự ngụy thế an sau khi sinh thấy hắn, tên này đều là hắn ôm người đi đức hành thư viện làm đã không rời thư viện ngụy cảnh trọng khởi so với đích trưởng tử cùng thứ nữ, còn có thứ tử thứ nữ này đó nhi nữ lên, hắn đôi hắn này hấu tử yêu thương cực quá trong đó bất luận cái gì một người, này hai tháng trừ bỏ bên ngoài cùng tộc nhân hối hạ làm việc thời gian, phàm là ở nhà hắn tất yếu bế lên hải tử một hồi, lần này thế sống yên ổn bệnh, hắn càng là không hề ra cửa, mà là chuyên canh giữ ở trong phủ. dịch cao cảnh trở về trở về lời nói, cùng nghị cẩn hoàng cùng lại vân yên cũng không có đem nói đấu, chỉ nói bà Vú sẽ thay xuân quản gia tìm tới người. Hải tử cũng cùng mẫu thân cách sơn. Qua mấy ngày, ngụy thế an thân thể thì tốt rồi. Ngụy cẩn hoàng bên kia truyền thầy tướng bảo phủ. Thầy tướng nói mẫu tử ngũ hành tương khắc. Ngụy cẩn hoàng liền hạ lệnh làm ngụy thế an dọn tới rồi ngụy cẩn du trong viện. Nay nhất cử làm trúc tuệ chân khóc tới rồi lại vân yên trước mặt, lại vân yên nhìn nhân gầy ốm càng có tuyệt đại giai nhân phong tư nữ tử. Thấy nàng moi tim đảo phổi mà khóc cũng chỉ là mắt lại nhìn. Thẳng đến nha hoàng tới báo nói lão nhị phu nhân đã tới. Lại vân yên liền đứng lên. Đi đến quỷ gối đường trung ương trúc tuệ chân bên người, chậm rãi ngồi sổm ở nàng bên thai nhẹ lầm bẩm. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta không biết hài tử là ngươi cắt đứt mãi. 124.123 Trúc tuệ chân sự lại vân yên băn khoăn cũng là cùng ngụy cẩn hoàng giống nhau. Việc này một khi bị sốc đi ra ngoài, ném trúc ra thể diện không tính, cũng sẽ ném ngụy ra. Thế chiều cũng họ ngụy. Nói đến đương mẫu thân sợ thật là trời sinh thiếu con cái, lại vân yên thật đúng là sợ ra bực này rèm pha rơi xuống thế chiều mặt làm hắn tâm hỉ tiểu cô nương bởi vậy càng xa cách hắn mặc kệ hài tử về sau sẽ là cái dạng gì đương mẫu thân nên tưởng đều phải vì hắn trước hết nghĩ lại nói ngụy gia lúc này cũng ra không dậy nổi cái gì đại rèm pha việc này vì trúc gia cũng hảo vì còn muốn cùng trúc gia đương thông gia còn có cái khác băn khoăn ngụy gia cũng hảo việc này chỉ có thể che nay một năm bảy tháng thế triều năm mãn 14, hôm nay hắn trở về phủ lại vân yên cho hắn xuyên nàng thân thủ vì hắn khâu và tân thường. Đông vũ thân thủ làm mỉ trường thọ cùng hắn ăn, thu hồng cho hắn xuyên nàng vì hắn làm dạy. Ngụy nhị thẩm cùng một đám nữ quyến cũng lần lượt đưa tới lễ vật, đương thời chiều đi ra cửa bái kiến trưởng bối sau, nói đến thế chiều việc hôn nhân, lại vân yên ở một đám nữ quyến trước mặt cười mà không nói, cũng không đề cập tới tư gia sự. Ngụy nhị thẩm lúc này thò qua tới hỏi, có phải hay không tư gia vị kia? Lại vân yến vẫn là cười. Thấy nàng không đáp lời này, lại xoay khác lời nói cùng một đám người nói nói dẫn cười. Vì thế cũng liền không ai hỏi lại Chờ đến muốn đi chính đường ăn tiểu tịch trên đường ngụy ra dòng bên Một vị lớn tuổi Lão Phu Nhân lại đây nhẹ giọng hỏi ngụy Nhị Thẩm Có phải hay không cùng bên kia còn không có thấu tức giận Không chuẩn bị đính Cho nên mới không cho lời chắc chắn ngụy Nhị Thẩm lắc đầu cười nói Việc này ta nào biết ta Ngươi không biết ai biết ta Nàng cùng ngươi như vậy hảo Lão Phu Nhân đẩy đẩy nàng Nghĩ đến biết lời chắc chắn hảo cùng người khác đi nói Thật không biết ngụy Nhị Thẩm cười thở dài Ngày thường thấy nàng này thân mình, hỏi nàng nào đau nào không tốt đều không kịp, nào lo lắng hỏi khác. Người này kín miệng thật đến á lão phu nhân cảm thán, nhéo nhéo tay nàng, bất quá cũng thức thời không hề hỏi. Lúc này ngọ tịch can qua sau, tư ra lễ vật tới rồi, này chỉ trừ bỏ mấy quyển sách cổ, còn có một đôi theo tiểu hoa đế giải. ngụy thế chiều đối với kia thả đế giày tay nải nhìn lại xem, xem đến lại vân yên cười vài thanh, mới ở nhi tử tao hồng mặt hạ làm đông vũ đem kia đế giải phóng tới giày của hắn. nương. Đừng, chờ chơi lạnh lại xuyên, hiện tại xuyên chân dễ dàng ra mồ hôi, dễ dàng dơ. ngụy thế chiều nói thầm nói, gương mặt bên cạnh hơi có điểm hồng. Hắn hiện nay đọc sách khổ, còn phải thế tổ phụ xử lý thư viện sự, đó là tộc nhân chung việc nhỏ. Hắn cũng muốn học quản thượng một quản, thường thường cũng là canh ba ngủ, bình minh khởi, vất vả thật sự. Lại vân yên không đành lòng hắn hồi phủ một ngày còn nịch hắn ý, liền cười nói, vậy thế ngươi thu được trong bao quần áo, nào ngày nếu là nhiều tới, khiến cho tiểu phó thế ngươi thay chính là... Hảo. Ngụy Thế Triều cười cười, nói chiều lại Vân Yên nói, ta cho ngươi mang về tới đồ vật ngươi nhìn không có. Kia căn sáo trúc a. Ngươi không thích a? Ngụy Thế Triều mắt lén nhìn hắn nương. Lại Vân Yên làm bộ nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, thấy hắn đôi mắt chừng đến càng lúc càng lớn, nàng không nhịn cười lên tiếng, thích vô cùng. Quay đầu lại chờ ta học được chế cẩm, đến lúc đó lại chế một phen cho ngươi. Hôm nay là ngươi ngày sinh. Cũng là ngươi sinh ta ngày. Ngụy Thế Triều nói đến lúc này Vẫn luôn bên ngoài tiếp khách ngụy Cẩn Hoàng vào cửa tới, đối này mẫu tử nói, giả Yến liền không khai, thế chiều ở trong nhà trụ thượng một ngày, sáng mai lại hồi thư viện. Làm sao không khai? Lại Vân Yên hỏi một câu, trước đây không phải nói tốt muốn khai giả Yến, làm lại ra bên kia thân thích cùng tộc lân lại đây ăn thượng một đốn sao. Thất thúc công lấy này khai Yến dự đoán được miếu phu tử đi bố cháo. ngụy Cẩn Hoàng ngồi xuống thở hắt ra nói, vẫn là bảy thái thúc công thế thế chiều nghĩ đến chú đáo. Ngụy Thế Triều nghe vậy mày chỉ nhẹ nhàng một ninh liền giãn ra mở ra, đứng dậy cùng cha mẹ chắp tay thi lễ nói, tiết thừa dịp canh giờ còn sớm, ta đi cậu ra cáo cái tội." "Đi thôi." Ngụy Cẩn Hoàng chiều hắn gật đầu. "Nương." Ngụy Thế Triều xoay mặt nhìn về phía Mẫu thân. Lại Vân Yên cười gật đầu. "Chờ hắn đi rồi." Lại Vân Yên trên mặt cười liền phai nhạt xuống dưới, nhíu mày chiều Ngụy Cẩn Hoàng hỏi đi, "Sao lại thế này? Vì sao Dạ yến đều khai không được?" Trong tộc trưởng lao mới vừa nghị một chút, Nói lúc này không nên yến khách, với thanh danh có ngại. ngụy cẩn hoàng ru mắt nói. Thật lâu sau, lại vân yên dựa vào ghế trên, nhắm mắt lại từ khớp hàm bài trừ tự, vớt ức. ngụy cẩn hoàng không biết nàng là đang nói hắn, vẫn là đang nói nàng chính mình, vẫn là đều bao gồm bọn họ. Chỉ là đương hắn ngẩn đầu lên nhìn nàng hôi bại mặt, hắn trong lòng tương đương không dễ chịu. Tiểu nhi ngày sinh, liền ra yến đều phải tiết chế, chớ trách nàng không dễ chịu. Ngày thứ hai ngụy thế chiều liền lại trở về thư viện, tiện đi hắn sau Đông Vũ cùng Thu Hồng lại khóc thành cái lệ nhân nhi, nhưng thật ra lại Vân Yên giọt lệ chưa lưu. Ngày này ban đêm, vẫn luôn bên ngoài Ngụy cẩn hoàng phái người trở về thỉnh dịch cao cảnh, lúc này đi theo Ngụy thế chiều ở thư viện mặt trời mùa xuân cũng tới lại Vân Yên trước mặt báo, nói chuyện phía trước hắn một phen quỷ gối lại Vân Yên trước mặt, đầu đi xuống thật mạnh một khái, khái ra huyết, lao ra không được, nói chết đều phải chết ở thư viện, Hà Nô chỉ có thể trở về thỉnh đại phu. Đồ nghe này tin, lại Vân Yên cả kinh hít hà một hơi, nói. Hôm qua còn không phải hảo hảo, không phải còn lệnh người tặng mì trường thọ trở về. Nay đoạn thời gian đã là không được, chỉ là gạn muốn cho tiểu chủ tử hồi phủ qua cái ngày lành, đó là đại công tử kia cũng vẫn luôn là giấu đến gắt gao. Mặt trời mùa xuân nói đến đôi mắt này đã dương dương, lại vân yên không biết nói gì lời nói mới hảo. Quay đầu chính là làm hạ nhân đi bị xe, khác làm thái lôi chuẩn bị hồng thuốc, dễ đại phu đâu? Lên đường đã khói ma đi, làm đại lỗi cũng khói ma đuổi kịp. Lại vân yên đối lại tuyệt phân phó xong, người còn có điểm hồi bất quá thần, khi nào không được. Như thế nào lúc trước một chút tin đều không có. Tiểu nhân không biết. Mặt trời mùa xuân dập đầu nói. Đứng lên đi, mặc Hải, đại công tử người đâu, ở đâu? Ở trong cung mặt trời mùa xuân nói, nước mắt từ hắn trong ánh mắt chảy ra, hoàng thượng cùng hắn có trọng sự thương nghị, hắn nói ngài nếu là được không, liền thế hắn đi trước nhìn lao ra, hắn theo sau liền đến. Lại vân yên nghe vậy cười khổ lúc này thu hồng lấy áo choàng cho nàng phụ thêm nàng cũng chờ không kịp chờ nàng hệ khẩn vừa đi vừa chính mình hệ nói vậy khoái mã đi thôi loại này thời điểm không hảo lại khoanh tay đứng nhìn lúc này đây đi đức hoàng thư viện lộ so với lần trước muốn hảo xe ngựa lần này cũng có thể khoái mã lên núi lại vân yên đến lúc đó ngụy cảnh trọng lão buộc quỳ gối viện ngoại đất chống dập đầu cầu ông trời mà nàng mới vừa tranh tiến ngụy cảnh trọng trụ chủ, chủ viện nội Liền thấy dịch cao cảnh cùng Thái Lôi đang ở đại mở cửa phòng trong vì ngụy cảnh trọng ở thi châm. Lại Vân Yên tả hữu nhìn hai mắt, thấy trên tay bưng nước gấm chờ ở môn gã sai vặt nhìn đến nàng thi lễ cũng không làm ra động tĩnh gì tới. Trong lòng cũng biết nơi này quản sự cũng là cái trong lòng rõ rành rành. Đại Phu Nhân Lại Vân Yên vừa đứng ở phòng trước, mới vừa không tới quản sự toàn thúc liền bay nhanh chạy tới, cho nàng làm thi lễ. Thiểu công từ đâu? Lại Vân Yên nhìn toàn đại mở ra bên trong cánh cửa thi châm người nhẹ giọng hỏi Lúc này phòng trong trong viện đều là an tinh vô cùng, quản sự lao toàn đáp lời cũng rất là thấp rộng, tiểu công tử mới vừa tiến thư viện, đã bị lao ra phái đi bái phòng một người học sinh trong nhà đại nhân, thương lượng sự đi. Cũng chính là hắn không ở. Đúng vậy. Lại Vân Yên lắc lắc đầu, đi xuống vội đi thôi. Lúc này đông vũ chuyển đến ghế rửa, đỡ nàng ngồi xuống. Lại Vân Yên bình tĩnh mà nhìn phòng trong thi châm hai vị đại phu, nàng nhìn đến bọn họ cái chán đều toát ra hãn nhưng vô pháp nhìn ra lúc này trên giường người rốt cuộc như thế nào. Nàng tới khi không người vào nhà, nghĩ đến đại phu cũng là phân phó qua không thể lô mãng nhiên vào nhà, lúc này nàng cũng không tiện vào nhà quấy dày người, chỉ có thể bên ngoài nhìn. Lúc này nàng nhìn đến thái lỗi ngừng đệ trong tay, cầm lấy giấy bút, nàng liền chật đầu, đối đông vũ nói, đem mang đến dược đều phô khai, đợi lát nữa ngươi tiên tiến một chút mắt, xem loại nào không có, tiêu quản sự lập tức đi lấy. Đúng vậy, đông vũ tốc tốc một phút eo, kia xương phòng trong thái lôi đã bước nhanh ra cửa, nhìn thấy lại vân yên, hắn miễn cưỡng cười cười làm thi lễ, đưa qua phương thuốc nói, phu nhân, nhu cầu cấp bách này đó dược liệu chiên thành chén thuốc ngâm nước nóng. lại vân yên chiều hắn gật gật đầu, đem phương thuốc cho đông vũ. lúc này thái lôi lại vái chào lễ, trước ngực sau lưng xiêm y, y đã bị cấp ngớt mồ hôi thấu hắn lại bước nhanh trở về phòng trong. lúc này toàn thuốc đã ở kia chờ lệnh, đông vũ tiếp nhận phương thuốc vừa thấy, đem thiếu dược vật cùng hắn vừa nói, hai bên nhân mã nhanh chóng động lên. Không đến nửa canh giờ, chén thuốc cũng đã nổi lên thao, nhưng lại đến chiên hảo ngã vào thao tắm dọn nhập phòng trong, đã là một canh giờ rơi sau. Lúc này lại có cách tử ra tới, sắc trời đã tối, vì tị hiểm, lúc này lại vân yên ngồi ở phòng trước trong viện, ngẩng đầu nhìn kia đầy trời tinh quang, trong đầu trống vắng canh một mảnh. Lúc này nàng lại nghe được tiền viện toàn quản sự gào thét gã sai vặt tay chân mau chút rất nhỏ tiếng vang, nàng hồi qua thần, túi đầu xoa xoa cổ, đối phía sau đứng hai cái tuổi so nhẹ võ sử nha hoàn nói. Các ngươi cũng qua đi hỗ trợ đi. Nhưng, đi thôi, ta liền ngồi tại đây, không có việc gì. Lại vân yên chiều các nàng lắc đầu, ý bảo các nàng qua đi. Đúng vậy hai nha hoàng khẽ lên tiếng, ngay sau đó liền mau chân như mũi tên mà hướng kia đang ở trọn dược sắc thuốc tiền viện chạy tới. Này nha hoàng tiếng bước chân vừa ra, ngay sau đó liền có một đạo chạy mau lại đây rất nhỏ thanh âm, lại vân yên đương vẫn là lại tuyệt hoặc là lại tam nhi tiến đến cùng nàng báo sự, nào tưởng kia bước nhanh thanh ngăn với trước cửa nàng ngẩng đầu đi nhìn lên, lại thấy được đầy mặt đều là mồ hôi Ngụy cẩn hoàng. cha đâu, cha ta đâu? Ngụy cẩn hoàng hỏi nàng, miệng cái nứt, nhưng một chút thanh âm cũng không có phát ra. hắn nhìn nàng đôi mắt cũng là hồng, liền trong mắt đều ở lộ ra da đang ở đốt cháy quang. lại vân yên đứng lên, thấy lúc này đã đứng nàng phía trước Ngụy cẩn hoàng một chút thanh âm cũng phát không ra, nàng mạnh mẽ lôi kéo hắn ấn ở ghế trên, một phen bóp người của hắn trung, trong miệng đạm nhiên mà nói, đã mau đã cứu tới mau không có việc gì, ngươi hút khẩu trường khí, ân, lại nổ ra. Chờ đến ngụy Cẩn hoàng hút khí bật hơi, lại vân yên mới phát hiện nàng lúc này vướt đầu tóc là năng, liền mặt đều là năng, nàng cao mày buông lỏng tay ra, ở trong tay háo xả quá khăn âm thầm xoa xoa tay, trên mặt vẫn là dường như không có việc gì mà đạm nói, hoán đủ khí liền đi tìm quản sự đi hỏi, bất quá nghĩ đến cũng là không có gì đáng ngại. Nói khi, nàng quay đầu đi, nhìn về phía hình như có tiếng vang cạnh cửa, sau đó. Nàng thấy được lúc này cùng nàng tiểu nhi đứng trước cửa Giang Chấn Viễn. Hắn lúc này mặt là cười, đôi mắt lại không phải, hơn nữa hắn không có xem nàng, mà là nhìn ghế người. Lại Vân Yên lập tức không hiểu cảm thấy sau lưng rét run, nàng quay đầu lại, nhìn về phía Ngụy Cẩn Hoàng. 125124. Ở nàng nhìn về phía hắn là lúc, Ngụy Cẩn Hoàng nhắm mắt, sau đó hắn gắt gao đỡ ghế cánh tay đứng lên, hai tay tương nằm chắp tay thi lễ hương, cửa xa xa tìm tòi, "Giang huynh." Giang Chấn Viễn nhìn lại hắn tức ngươi cười sáng lạ, hồi lấy vai chào, ngụy huynh, đại công tử, toàn quản sự lúc này bước nhanh mà đến, lao ra như thế nào? Ngụy cẩn Hoàng hồi qua đầu đi hỏi hắn, lại Vân Yên đôi mắt rũ ở giữa không trung, ngược lại nàng hơi hơi mỉm cười, hướng cạnh cửa nhìn lại. Nương, Ngụy Thế Triều nhìn nàng, giật giật môi, lúc này đã lớn bước chiều nàng đi tới, lại Vân Yên chiều hắn mỉm cười, lại hướng kia cạnh cửa nam tử nhìn lại, nhẹ nhàng cầm nói, Giang tiên Sinh, Ngụy phu nhân. Giang Trấn Viễn bai chào, đi theo Ngụy Thế Chiều sau lưng chậm gì gì mà đi tới. Tổ phụ như thế nào? Ngụy Thế Chiều vội hỏi, đôi mắt lại không nhìn về phía lại Vân Yên. Lại Vân Yên nhìn hắn bỏ qua một bên mặt, thần sắc như thường, âm sắc cũng như thường, đại phu còn ở phòng trong, dùng không bao lâu sẽ có hảo tin xuất hiện đi. Vậy là tốt rồi, cha Ngụy Thế Chiều lúc này hướng nghe quản sự nói chuyện phụ thân đi đến. Mà lúc này, Giang Trấn Viễn đi tới lại Vân Yên bên người. Lại vân yên mặt mang mỉm cười đôi mắt đi theo nàng hài tử, gần tại bên người người hô hấp lại rõ ràng có thể nghe. Bọn họ thân cận quá, so lần trước cách một đạo cái bàn khoảng cách còn gần, gần đến nàng đều có thể nghe thấy hắn tiếng tim đập, lấy một loại nàng chưa từng nghe qua tiết tấu ở nhảy lên. Nàng rõ ràng mà biết có một số việc thay đổi, mà ở nhân gian này qua lâu như vậy nàng một chút cũng không kỳ quái. Có lẽ sớm tại lúc trước hắn ngâm ngâm cười đầu tới kia liếc mắt một cái chung, nàng liền biết rất nhiều sự đã cùng kiếp trước không giống nhau. Hắn không giống nhau, nàng không giống nhau, hết thể liền đều bất động. Vân Yên. Ngụy Cẩn Hoàng đột nhiên ở cách đó không xa kêu nàng một tiếng, cũng chiều nàng vươn tay. Lại Vân Yên mỉm cười đến gần, bắt tay đáp ở trong tay của hắn. Giang Tiên Sinh, thỉnh chờ một chút, chúng ta vào nhà một chuyến. Ngụy Cẩn Hoàng chiều Giang Chấn Viễn ôn hòa có lễ mà nói. Giang Chấn Viễn cười nhìn về phía bọn họ, đường hắn nhìn đến nàng ngâm ngâm cười chiều hắn đầu tới tươi cười, hắn ha ha hả cười hai tiếng, giấu đi trong lòng vô tận cảm khái. Hai tay cùng lễ chắp tay thi lễ, lui ra phía sau một bước, nói một tiếng, đúng vậy. Nàng thật tàn nhẫn, cũng thật hiểu được thương hắn. Đáng tiếc, nàng nếu thật là vô tình, liền nhiều liết hắn một cái đều không biết, hà tất bắt tay phóng thượng, trinh kỳ bọn họ phu thê ân ái. Làm hắn đi cho rằng hắn mới vừa nhìn đến nàng đối nàng phu quân lãnh khốc cùng thờ ơ là giả. Lại vân yên về phía trước đi rồi vài bước, phát hiện Ngụy thế chiều tay chặt chẽ bắt được tay nàng tay háo một góc. Đãi đi rồi phòng, nàng dừng lại bước chân. Nghiêm khắc mà chiều hắn nhìn lại, thanh âm hơi ngưng, thế chiều, nương. ngụy thế chiều dừng một chút, cảm thấy có chút không ổn mà nắm thật chặt tay, ngay sau đó lại lén lút bung ra, chiều nàng tự nhiên mà cười đi. Người mới vừa đã quên hướng tiên sinh hành lễ từ biệt. Lại vân yên chiều hắn nói xong, liền chuyển qua mặt, đối ngụy cẩn hoàng nói, hắn chính là như vậy giúp đỡ tổ phụ xử lý thư viện sự vụ. Hai nhi này liền hướng đi tiên sinh tạ lỗi, xem phụ thân mặc mà không nói. Ngụy thế chiều hướng mẫu thân đầu đi phức tạp thoáng nhìn, trong lòng ám nhiên mà thở dài, quay đầu hướng cạnh cửa đi đến. Lại vân yên nhìn hắn đi ra môn, nhưng không có gọi lại hắn. Hai từ lớn, chậm rãi ở cùng nàng càng lúc càng xa. Sướng tại dẫn hắn hồi kinh ngày ấy khởi, sợ là chú định bọn họ mẫu tử hôm nay. Phức tạp trong hoàn cảnh, không có vĩnh viên đơn thuần tình cảm. Đây là, trên tay nàng tay nắm thật chặt, lại vân yên quay lại quá mức, chiều hắn nói, ngài nên buông ra tay của ta. Ngụy cẩn hoàng mơ hồ cười, nói thanh, tạm thời như thế đi. Hắn không có tủng, lôi kéo nàng vào phòng, thẳng đến ở hai cái đại phu nhìn chăm chú hạ thượng chủ vị, hắn mới buông lỏng ra tay nàng, mặc kệ nàng ngồi xuống. Như thế nào? Đã bước ra hết hầu gian đàm, nếu là ngày mai sáng sớm có thể tỉnh lại, liền không quá đáng ngại. Ta có thể đi nhìn xem. Có thể. Tới. Ngụy cẩn hoàng lại chiều lại vân yên vương tay. Lại vân yên chiều hắn nhẹ lay động phía dưới. Ngụy Cẩn Hoàng nhìn thẳng nàng, Lại Vân Yên ở hắn nhìn chăm chú hạ, bên miệng trầm rãi khơi mỏng tự rêu độ cung, tự hành đỡ ghế đứng lên, đi tới hắn bên người, chỉ lướt qua một cánh cửa, bọn họ liền đến nội nằm. Trên giường Ngụy Cảnh trọng gầy trơ cả xương, sắc mặt Hoàng Trung lộ ra thanh, đầy đầu đầu bạc tái nhợt đến không hề sinh khí, nhắm chặt hai mắt làm hắn thoạt nhìn càng giống một cái người chết. Lại Vân Yên bên miệng tự dêu làm lạnh xuống dưới, ở cái này lao đến giống như chỉ còn một hơi không nuốt xuống lao nhân trước mặt. Nàng trong lòng lúc này xuất hiện không phải nàng cho rằng sẽ có lạnh nhạn mà là bi thương. Người nóng vội cả đời, ai biết mệnh đến trung đầu, chờ đợi chính mình chính là cái gì. Như hiện tại ngụy cảnh trọng, như về sau già rồi chính mình, đương hết thể đều không thể nắm giữ khi, giống như sắc thật chỉ có thể đem hết thể không phải giao cho vận mệnh, chính là giao cho hậu đại. Ai có thể đấu đến quá thời gian này vĩnh vô trường mực ông trời. Nhìn ngụy cần hoàng túi người đi thăm hắn hơi thở, lại vân yên túi đầu nhìn chính mình đồng dạng tái nhợt gầy lên tay. Cung Ngụy Cảnh Trọng hơi có bất đồng chính là, nàng còn chưa già cả, còn có chút hứa sinh khí. Nàng vẫn luôn đều ở vì chính mình tham lam trả giá đại giới, sinh ra thế chiều, bảo toàn thế cục, cuối cùng chính mình làm cho quả đáng muốn chính mình nếm, quái ai đều do không được. Ngụy Cẩn Hoàng ngồi ở Ngụy Cảnh Trọng đầu giường không biết tưởng gì đó thời điểm, lại vân yên đi tới cửa sổ đầu đứng, không có đi nhìn về phía này đôi phụ tử. Nàng cung Ngụy Cẩn Hoàng, nói đến đều không có toàn quái đối phương lập trường là bọn họ tự hành lựa chọn đi tới này một bước, ngươi lại đây. Nàng nhìn nhắm chặt song lăng một hồi lâu, trong mắt đều dường như đã quyến động. Ngụy Cẩn Hoàng ra tiếng gọi nàng một tiếng. Nàng chiêu hắn nhìn qua, đạm đạm cười. Đi thôi. Ngụy Cẩn Hoàng đứng lên, cấp lao phụ dịch khẩn bị, mang nàng ra cửa. Trong viện chỉ có thế triều ở kia quỳ, nhìn thấy bọn họ tới, hắn chiều bọn họ khái đầu, đã cùng Tiên Sinh nói không phải. Giang Tiên Sinh đâu? Đi rồi có một nén hương có thừa. Ngụy Thế Triều đáp. Hắn lúc trước còn đương mẫu thân trách hắn đối tiên sinh vô lễ, chỉ là đương hắn hướng đi tiên sinh tạ lỗi, tiên sinh tươi cười có chút trắng bệch khi, hắn mới biết được sự tình cùng hắn tưởng đều không giống nhau. Nay cũng làm hắn minh bạch, ở hắn biết nhân tâm có bao nhiêu hiểm ác hiện giờ, hắn vẫn là không thể hoàn toàn đoán được mẫu thân tâm, cũng đoán không ra tiên sinh. Vừa mới hắn chỉ có thể trước sinh hoàn toàn che giấu không được sầu thảm cười chung biết, mẫu thân ở dùng hắn tạ lỗi ở thương tổn tiên sinh, bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hắn tưởng, hắn không muốn biết cũng không nghĩ đi biết mẫu thân luôn là biết chính mình đang làm cái gì người nàng dạy hắn như vậy nhiều đạo lý sớm bảo hắn minh bạch nàng không phải một cái sẽ trí thế gian này lễ pháp với không màng nữ tử đứng lên đi ngụy cẩn hoàng kéo hắn lên đưa chúng ta đi trong viện nghỉ ngơi tổ phụ không có việc gì đã không có đưa chúng ta sau khi đi qua ngươi lại đến buổi buổi hắn ngụy cẩn hoàng lôi kéo hắn lạnh lẽo tay ấm ấm mới buông ra hắn tay đối bên người lại vân yên nói chiều nhi tay có chút lạnh Ngươi ngốc sẽ làm nha không cho hắn nấu điểm nhiệt canh ấm áp. Lại Vân Yên sửng sốt một chút, theo sau kéo qua thế chiều tay phóng tới trong tay, tức khắc, kia trương lệ đến không coi ôn nhu mặt nhu hòa xuống dưới, nên uống điểm kiếp hàn, mặc lệnh mới là hảo, tìm thái lỗi lại đây đem hạ mạch. Nô tỷ này liền đi thỉnh. Bên người nàng Đông Vũ đã động. Ngụy Cẩn hoàng sắc mặt cũng nhu hòa xuống dưới. Chờ Tiểu Nhi ở bọn họ nơi này uống qua chén thuốc đi rồi, Ngụy Cẩn hoàng mới vừa ở hắn trong phòng rút đi. Ý ý ý chuẩn bị nhắm mắt giả nghỉ một lát, lại nghe đến cảnh cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, ngoài cửa nhạn tiến nói, công tử, phu nhân đã tới. tiến môn kéo kẹt kéo kẹt mà vang lên, môn đại đánh khai, nàng ăn mặc một bộ màu xanh lá, trên đầu rối tung một đầu nồng đậm tóc đen phiêu nhiên mà nhập. có chuyện, đã quên hỏi ngài. ngụy cẩn hoàng ý bảo hạ phó đóng cửa lại rời đi, chờ môn đóng lại, mới nhìn nàng phấn trang chưa thi, chỉ dư tái nhợt mặt, nói, chuyện gì? chúng ta lúc đi, giang đại nhân sẽ ở đâu? Ngụy Cẩn Hoàng vốn dị ôn hòa sắc mặt dần dần phai nhạt xuống dưới. Qua hồi lâu, ánh đèn hạ nàng tóc đen trung kia một mặt đột nhiên đổ động màu bạc đột nhiên thứ đau hắn mắt. Hắn mở to mắt, đại tinh tế xem qua, xác định đó là một sợi màu bạc không thể nghi ngờ sau. Hắn giấu hết trong lòng vô biên vô hạn đau đớn cùng chua xót, nhắm mắt nói: Ngươi tưởng hắn ở đâu? Ngươi ta tiến đến chi lộ, là đường sống vẫn là tử lộ. Không biết. Lại Vân Yên cười cười, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ Chung có quyết định, vậy làm hắn cùng Hoàng Thượng đi thôi như vậy anh Minh vô song hoàng thượng đi theo hắn so đi theo bọn họ đường sống muốn đại chút vốn là như thế quyết định ngụy cẩn hoàng làm chính mình khỏe miệng tươi cười dừng lại không cởi, người theo ta đi hắn cùng hoàng thượng đi a lại Vân Yên cười khẽ lên đôi mắt tỏa sáng khỏe miệng toàn là tự dễ ức chính là chuyện tới hiện giờ ta cũng không dám tận tin các ngươi ngươi biết ta tâm nhắn tiểu tin bọn họ mệnh đều không biết ném bao nhiêu lần Vân Yên, ở nàng xoay người rời đi là lúc ngụy cẩn hoàng gọi lại nàng Ân. Nàng hôi qua đầu. Người trên đầu hắn chỉ nàng kia lũ tóc bạc nơi vị trí. Nàng rũi tay vô đi, chọn tới một sợi đặt ở trước mắt, theo sau ở nhìn đến kia mấy cây chỉ bạc sau liền cười. Sớm có, đại công tử, không ngại. Nàng chiêu hắn hơi hơi mỉm cười, hai tay hơi để ra váy lại dục muốn xoay người. Trước kia không có. Thời điểm tới rồi, liền có. Nàng kéo váy mà đi, lần này rốt cuộc cũng không quay đầu lại. Vân Yên. Thật lâu sau sau Hắn lại kêu nàng một tiếng, lúc này đây, người đã đi xa, lại không người đáp hắn kêu gọi thanh. Hắn đi tới cửa, trong bóng đêm cũng không có nàng bóng người, hắn đỡ trụ hướng nàng trụ gác mái đi đến, đi đến nửa đường, đột nghe tiếng đàn. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn đến kia cách không xa trong đỉnh, có người bản mà đánh đàn. ngụy cẩn hoàng đột nhiên nở nụ cười, hắn quay đầu đi đến trong đỉnh, nghe hắn đạn độc tương tư, nghe hắn bắn một lần lại một lần, lại là không ngừng. Lúc này hắn bên miệng tươi cười càng sâu. Ở hắn đạn lần thứ ba độc tương tư khi, hắn phủ túi đầu, ở bên thai hắn từng câu từng chữ địa đạo, người đương nàng là cái gì? 126125. Giang Chấn viện tay chưa đỉnh, đạn xong đệ tam khúc độc tương tư, hắn ngưng tay, hướng ngồi xếp bằng không nói Ngụy Cẩn Hoàng nhìn lại. Hắn chiều hắn cười cười, thiện ngộ tìm tới ta năm ấy, ta hướng hắn hỏi qua ta nhân duyên. Ngụy Cẩn Hoàng nhắm mắt cười mà không nói. Giang Chấn Viễn nói cũng liền chưa nói thêm gì nữa. Nói cái gì cũng vô dụng nàng giống như trong lòng biết rõ ràng, hắn cũng là biết rõ trong đó chi ý. chuyện tới hiện giờ, hắn dung hắn đạn độc tương tư, lại chỉ hỏi hắn, đem nàng đường cái gì? đúng vậy, hắn nếu là thật tôn nàng trọng nàng, liền không nên ở chút chờ thánh hiền nơi đạn này độc tương tư, như chính mình nguyện, lại đường đột mọi người. giang chấn viên thu cầm, thu bên miệng nhàn lười ý cười, tiện đà trịnh trọng hướng phương đông nhất bái, trí chính mình kiểm, ôm cầm đứng dậy. nàng này sinh nhất không mừng sự đại khái chính là làm con cháu lương đeo cha mẹ nợ. Ngụy cẩn hoàng nhìn Giang Trấn Viễn tiêu sái dựng lên dáng người, bên miệng tươi cười cũng lạnh, đặc biệt không mừng, chính là làm nàng tránh thoát không được lại chỉ có thể thừa nhận, như ta, Giang Tiên Sinh cũng biết ta cùng với nàng vì sao đến nỗi nay này nông nỗi. Vì sao? Giang Trấn Viễn dừng lại thân thể, túi đầu hướng kêu bàn mà mà ngồi người nhìn lại, ngươi cho ta thật không hiểu. Ngươi biết? Ta, không, biết. Giang Trấn Viễn đột nhiên cười ha ha lên, hắn ôm cầm đứng dậy, rũ mắt thấy trong tay cầm cười nói, Ngụy đại nhân. Thiều quang bội vàng, năm đó tần sơn từ biệt đã có 16 năm lâu, ngài hạnh hứa không nhớ rõ, kẻ hèn lại là nhớ rõ rành mạch, nếu như ngài thật là tâm hỷ nàng, kia một năm, ngươi nên thả nàng. Thả nàng, đó chính là hưu nàng ngụy cẩn hoàng ở tay háo hạ siết chặt quyền, khỏe miệng lạnh băng, ta hưu nàng, kia giang tiên sinh vậy hẳn là nghĩ tới nàng về sau đi con đường nào, chẳng lẽ, làm nàng theo ngươi. Theo ta lại như phương, này thiên hạ to lớn, ta sẽ mang nàng đi nàng muốn đi nơi. Nàng sau lưng huynh trưởng gia tộc, ngươi phía sau gia tộc tổ tông, ngươi muốn cho nàng như ngươi giống nhau vứt bỏ không thèm nhìn lại. Giang Tiên Sinh, ngươi đem nàng đưa cái gì? Ngụy Cẩn Hoàng buồn cười mà nở nụ cười. Giang Chấn Viễn nghe thế cũng nở nụ cười, chỉ là tươi cười ca ách khó nghe. Sau một hồi, hắn nhìn về phía Ngụy Cẩn Hoàng mắt mang bi ý thở dài, cho nên cho đến hiện giờ, Giang Mộ cũng chỉ có có thể đạn một đầu độc tương tư cô dũng. Nói sau, ôm cầm vai chào, đi nhanh rời đi. Nhiều năm như vậy, Chính là ẩn ẩn biết nàng là người nào, hắn mới tùy nàng, cùng rơi vào này quần quận hồng trần trung. Không thấy nàng, cuộc sống này liền cũng tốt hơn, triều đình đại nghĩa cũng hảo, tận tình Sơn Thủy cũng thế, luôn có một cái đường ra mang theo hắn đi phía trước đi, chỉ có thấy nàng, mới biết tương tư sầu, tương tư khổ, biết nàng tâm mệt, vươn năm ngón tay, lại chỉ có thể xem nàng đáp thượng người khác tay, cái loại này khổ, ngao người ngao đến tâm thần đều đức, đau đớn muốn chết. Ân sư nói trên đời này nhất khổ chính là tư tình. Tuổi trẻ khi hắn đương đây là thiên hạ to lớn kê, chỉ có đương tái kiến nàng khi, hắn mới biết được hiểu nhau quen biết không thể tương nhận khổ tiểu rốt cuộc có bao nhiêu khó uống. Mà lại khó uống, hắn cũng chỉ có thể toàn bộ uống cạn. Hắn bồi nàng đi này một chuyến, nhưng từ đây lúc sau, không bao giờ có thể làm nàng khó xử. Này cần gì phải, nàng đã khổ thấu. Tiểu thư đông vũ cấp nguy thế chiều đưa đi đồ ăn sáng sau, tiến đến cùng lại Vân Yên đưa tin, lão ra đã tỉnh. Đại lỗi bọn họ nói như thế nào? Lại Vân Yên dựa vào trên giường, nhắm mắt đặng ngữ. Đại lỗi làm ta cùng ngài nói, lần này cứu là cứu lại đây, nhưng sự tình cũng liền này nửa năm sự. Lại Vân Yên nằm ở kia thật lâu sau cũng không ra tiếng. Tiểu thư, uống khẩu cháo đi. Lại Vân Yên mở to mắt, lấy quá nàng trong tay cháo, không dùng muông liền chén khẩu uống lên lên. Uống lên mấy khẩu nàng nói, lấy áo xanh tới, ta muốn đi thỉnh an. Đúng vậy. Lại Vân Yên chứ áo xanh đi ngụy cảnh trọng từ dương viện, đi khi ngụy cảnh trọng đang ở dùng dược. Lại vân yên bổn thỉnh song an liền tĩnh đứng ở một bên, nhưng ở ngụy cảnh trọng ý bảo đi xuống ngụy hắn dược. Ngươi tiến vào nhiều năm như vậy, ta đều không biết ngươi trông như thế nào, hiện nay xem ra, thế chiều vẫn là có chút giống như với ngươi. Dùng xong dược, ngụy cảnh trọng đột nhiên ra tiếng, già ngôi lão nhân kéo khí suy thần nhược thanh em nói một đại đoạn lời nói. Chỉ có kia hai phân giống ta. Lại vân yên đem không chén phóng tới bàn chung, cười cười nói. Nghe nói ngươi thân mình cũng không tốt. Con hảo, đa tạ ngài quan tâm cung cẩn hoàng cùng nhau hảo hảo dưỡng ta trăm năm sau ngụy phủ liền phải toàn rửa các ngươi ngụy cảnh trọng nói đến này chỉ vào ngồi ở hắn bên cạnh người không nói ngụy cẩn hoàng nói đem cái kia hộp cho nàng ngụy cẩn hoàng liếc hắn một cái xem hắn sau khi gật đầu không thấy lại vân yên liền đứng dậy đi giá sách trước từ giá sách sau hộp tối đem một cái hộp đem ra đưa tới trong tay hắn này cho ngươi ngụy cảnh trọng đem hộp dao cho nàng đây là tổ tông lưu lại ngươi lưu trữ Lại Vân Yến mở ra hộp nhẹ mắt tìm tòi liền lập tức hộp thượng hộp hồi lâu chưa ra tiếng, Dùng như thế nào, chính ngươi cần nhắc. Ngụy Cảnh trọng nói xong lời này liền nhắm lại mắt. Lại Vân Yến gắt gao cầm hộp, nàng nhấp khẩn môi banh thẳng cảm. Một lát sau nàng thẳng thắn cong lên thân, lại một phút lễ vẫn là đem hộp phong với chính mình tay háo hạ đi ra ngoài. Nay trong hộp cửu long lệnh nàng chỉ nghe nói quá ngụy phủ có, lại thật không nghĩ tới có nhìn thấy một ngày. Nàng buồn không nên muốn, nhưng thứ này quan hệ quá trọng đại làm nàng không có khả năng buông tay không cần đi ra môn thời khắc đó lại vân yên liền biết lần này chính mình lại bại cầm ngụy gia này truyền lại đời sau chi bảo hộ chú định nàng một đời đều là ngụy gia tức chẳng sợ nàng lại hoang đường ngụy gia hậu nhân cũng chỉ sẽ nhận nàng là ngụy gia phụ nàng quá nặng này cũng muốn kia cũng muốn chỉ có thể thúc thủ chịu chói nàng loại người này này thế ngày nào đó không chết tử tế được cũng là mệnh trung chú định kết quả thư việt việt ngươi khả năng xử trí hảo lại vân yên cười hướng gần trong người trước ngụy thế triều nhẹ giọng hỏi ngụy thế triều nhìn mẫu thân khoe mắt nhỏ giọt nước mắt cũng gật đầu mẫu thân cùng hắn cuối cùng là mới lạ nàng nhìn hắn trong ánh mắt vẫn là có vô tận từ ái nhưng hắn ở nàng hỏi chuyện chung hắn đã biết nàng không có lại đem đường kia thân nhất thân nhân mẫu thân dò hỏi hắn mà không giống dĩ vãng như vậy quan tâm săn sóc hỏi hắn các hạng công việc hắn biết hắn cũng trách không được nàng những việc này đều là nàng hỏi không được vì hắn hảo Nàng chỉ có thể cái gì đều không hỏi, chỉ có thể cùng hắn mới lạ. Nương. Ân. Lại Vân Yên lau xong rồi hắn khỏe mắt nước mắt, nhàn nhạt, nhạt mà nói, muốn nói gì? Nếu là tưởng báo cho ta nào ngày ngươi lại hồi phủ nói, nương đương nhiên là nguyện ngươi càng sớm hồi càng tốt. Hắn lại không cùng hắn thân cận, cũng là nàng hài tử, điểm này, nàng hy vọng hắn có thể minh bạch, nàng đây là hắn vĩnh viễn tưởng dựa liền có thể dựa, tưởng ngừng lại liền có thể chữa thương cảng. Chỉ cần hắn trở về, hắn liền sẽ là nàng yêu thương. Hơn nữa tưởng bảo hộ hài tử. Nương. ân, không khóc. Lại vân yên lau khô hắn nước mắt, mỉm cười cùng hắn nói, ngươi phụ cùng ta liền phải tiếp ngươi tổ phụ trở về tính dưỡng, thư viện tộc nhân việc, phải toàn giữa ngươi. Ta trước đây nghe ngươi nói ngươi chịu trách nhiệm này trách làm được rất tốt, ta cũng là có chút giải sầu. Chỉ là vọng ngươi không cần ra cái gì sai lầm. Hôm nay bất đồng vắng tích, cho đến ngày nay, cũng đến ngươi một mình đảm đương một phía là lúc. Nương. Ngụy thế chiều ghé vào nàng đầu vai lau hai thanh nước mắt, tưởng chính mình cười đối nàng nói tốt, lại đến phía sau vẫn là chỉ nói một chữ, nước mắt dâng lên mà ra, nương. Nhìn thương tâm không thôi hài tử, lại vân yên đem hắn ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng trụt phủi hắn bối, cùng hắn nhàn nhạt nói, ngươi lớn, nương không có cách nào xử, ngươi phải có biện pháp mới hảo, tốt không? Hảo, hảo. Ngụy thế chiều khóc lóc nói hảo, lại nói, nhưng nếu là không có biện pháp, ngươi có thể hay không trách ta? Quái. Ngụy thế chiều cuối cùng cuồng loạn mà khóc lên tiếng tới, cuối cùng bả vai buông lỏng khi, rồi lại nghe hắn nương ở bên thai hắn nói nhỏ, cũng cũng chỉ là là lạ, không nghĩ làm khó dễ ngươi, ngươi hảo, ta mới hảo, ngươi tồn tại, ta mới có thể sống đến lão, sống đến đầu, mới cảm thấy trên thế gian này còn có thể nhai đến đi xuống. Nương! Ngụy thế chiều trong lòng tất cả bi thiết, chỉ dư vô lực ngẹn ngào. Ngụy cẩn hoàng buồn ngồi ở bọn họ một bên, lúc này đã đứng lên. Hắn nhìn lại vân yên kia buồn vui không rõ mặt, đột nhiên nhớ tới kiếp trước hắn nên thú nàng ngày ấy, một hiền khăn vân đỏ, nàng kia sáng lạ đến liền thiên địa đều ảm đạm thất sắc cười. Lúc này quang, đi đến nỗi nay, nguyên lai ma bình không phải hắn tâm tính, liên quan cũng đem nàng sáng lạ đến như lửa cảm tình cũng cùng nhau mang đi. Sai đái nàng, là hắn, vẫn là thế gian này, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng có chút phân không rõ. Sớm biết như thế, nên ở nàng tuyệt vọng khóc thút thít ngày ấy không nên đẩy ra nàng. Mà là đem nàng dứt khoát kéo vào hắn địa ngục, làm nàng cùng nhau bồi hắn ngao. Có lẽ bọn họ cái gì đều sẽ không có, nhưng ít ra ở nàng căm hận hắn thời điểm, hắn còn có thể nói cho nàng một tiếng ta yêu ngươi. Mà không giống hiện giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng buồn vui không rõ, sau đó một chữ đều nói không nên lời. Lúc này, hắn lại phóng nàng đi, nàng đi được cũng xa không được. Một niệm chi sai, chung sai tới rồi không thể vãn hồi ngày này. Cha, cha. Ngụy Thế chiều lúc này ở lại vân yên trong ngực kêu lớn lên, hắn khóc lóc tuyệt vọng mà kêu, cầu xin không thôi. Ngụy Cẩn Hoàng ngẩng đầu, dừng lại trong mắt lệ ý, cái gì cũng chưa nói. Cha. Hai tử kia dục muốn kêu phá biết hầu bi thiết thanh ở hắn bên thai vang lên, Ngụy Cẩn Hoàng giơ tay xoa xoa mặt, một chữ không phát mà đi ra ngoài. Hắn tiếng bước chân ở thính đường trung dần dần mà xa, chờ rốt cuộc biến mất. Ngụy Thế chiều ở lại vân yên trong lòng ngực nâng lên tràn đầy nước mắt mặt, nói: Nương, tiếp sau, ngươi đừng sinh ta. Cũng đừng, đừng, cuối cùng là đối phụ thân không đành lòng, hắn không lại nói làm hắn nương đừng gả phụ thân, chỉ nói, chính ngươi hảo hảo quá chính ngươi đi, đừng nghĩ chúng ta, chúng ta không đáng. Lại vân yên cười, lấy khăn xoa hắn khỏe mắt nước mắt, nhưng khăn như ước, vẫn là chưa mạt tịnh trên mặt hắn nước mắt, nàng xem đến tâm cũng có chút toan, nhưng vẫn là cười cùng hắn nói, đã khóc lần này chính là nam tử hắn đại trượng phu, về sau đừng lại khóc. Nương, nếu là có kiếp sau. Ngươi vẫn là đảm đương ta hải tử đi, ta thế ta chắc chắn cùng ngươi sinh dưỡng ngươi phụ thân ân ơn ái ái, không cho ngươi như vậy khó xử lại Vân Yên lấy tay áo lau khô hắn nước mắt, tinh tế điều đạo, này thế liền làm khó dễ ngươi, chớ trách đường, cũng chớ trách cha ngươi, càng không nên trách chính ngươi, còn có này thế đạo, cái gì đều không nên trách, nhưng hiểu. Thiên luôn và ngữ, cũng chỉ có thể làm nàng như vậy đối thế triều nói lời này. Chỉ mong nàng đều hắn hắn đều còn nhớ, nàng dạy hắn vẫn luôn là ái so hơn nhiều, chỉ cần kiên trì lại có nàng cùng phụ thân hắn vết xe đổ, hắn luôn là xe so người bình thường muốn quá đến hảo chút. 127126. Hết thảy đều đã trần ai lạc định, một chút đường ra cũng chưa thời điểm, lại Vân Yên trong lòng những cái đó sở thừa không nhiều lắm nóng nảy cũng liền toàn bộ biến mất, cùng Ngụy Cẩn Hoàng ở chung lên, muốn so dị vạn ôn hòa tùy ý rất nhiều. Ngụy cảnh trọng tiếp sau khi trở về, Ngụy Cẩn Hoàng dọn đi hắn trong viện trụ, Ngụy Cẩn Du cũng mang theo hấu tử ở đi vào, này phụ tử ba người Nhìn cảm tình giống như muốn so dĩ vắng hảo. Ngụy Cẩn Du hình như là thật sự hối cải để làm người mới giống nhau, dị vang ở trên người hắn tự cho mình siêu phàm biến mất, thay thế được chính là mặt mày chi gian trầm ổn, nhìn thấy lại Vân Yên thời điểm, hành lễ khi cũng là mắt nhìn thẳng, cung kính thật sự. Lại Vân Yên đãi Ngụy ra những người này cùng qua đi vô dị, nên kính liền kính, nên cách điểm liền cách điểm, nhưng đối đãi một ít việc vụ lên liền nghiêm túc không ít. Tự Ngụy cảnh trọng sau khi trở về, nàng lớn nhỏ sự đều nhúng tay. Trước kia kiêng rẻ một ít nội vụ cũng sẽ tự hành xử lý, mà không phải cố tình tránh lẽ. Như thế, Nguy Cẩn Hoàng trong tay sự liền ít đi không ít. Tư mật việc, đặc biệt là về nội vụ, có một cái nàng giúp đỡ lộng, hắn tự yên tâm không ít. Lại Vân Yên cũng liền không hề đông tưởng Tây Tưởng, cuộc sống này, nếu còn phải đi xuống quá, vậy không nghĩ, tận lực hướng nhẹ nhàng quá chính là. Ngày này nàng mới vừa rời giường dung bữa, tới cùng nàng báo sự quản sự liền tiến đến đưa tin, cô nại nại hồi phủ. Cái nào? Lão cô nói mãi mãi. Ngụy cô mẹ a, trước đoạn thời gian không phải tới thảo một lần tiền bạc đi. Tới làm chi? Nói là tới cấp lão thái gia thỉnh An. Ngụy cảnh trọng lần này sau khi trở về, khiến cho người trong phủ sửa lại xưng hô, chính hắn binh thăng lão thái gia, cũng là minh kỳ về sau này trong phủ, chính là Ngụy Cẩn Hoàng cái này lão gia đương gia làm chủ. Đi theo lão thái gia báo một tiếng. Nay muội muội muốn gặp ca ca, cũng không phải là nàng có thể cản. Lão thái gia nghỉ ngơi. Nhị thẩm đâu? Hồi nhị lao thái ra kia đi, còn không có tới. Cô mãi mãi hiện tại đường thượng ngồi. Đúng vậy. Ta đây đi đi. Trở về cạnh cửa quản sự nói, nàng liền vào nội phòng, ngồi xuống từ đông vũ vì nàng rửa mặt trải đầu trang điểm. Tiểu thư. Đông vũ kêu nàng một tiếng. Ân. Nghe nói biểu cô ra lại nạp tiếp, biểu tiểu thư chính nháo chết nháo sống đâu. Nháo bái. Cô mãi mãi lần này tới sợ là muốn cho các ngươi xuất đầu đi. Như thế nào xuất đầu? Ngụy gia đều quản không được bọn họ với gia sự, còn có thể quản đến bọn họ con rể trên người đi không thành. Lại vân yên đỡ đỡ trên đầu thoa, đạm nhiên nói. Cũng là Đông vũ cười cười, cho nàng cắm một con nạm bảy màu đá quý trong ngọc, lại cùng nàng nhẹ nhàng bâng cơ địa đạo. Lúc trước ngươi vì các vị tiểu thư đắp tuyến, trong đó vị kêu lôi tiểu thư hiện tại đã có thai, đại phu nói là nam thai, nhà chồng người hiện bảo bối đến không được. Là cái có phúc khí. Nghe hỷ sự, lại vân yên không khỏi kiều kiểu, kiểu miệng. Việc này cô mãi mãi sợ là sẽ lấy ra tới cùng ngài lao lao. Lao lao hảo a lại Vân Yên đỡ cánh tay của nàng đứng dậy, cười nói, này không, có đến là lời nói liêu, cũng sẽ không sợ đãi chầm khách. Cô mẫu gần đây tốt không? Lại Vân Yên đi vào chính là chiều ngụy cô mẹ hành lễ, ngay sau đó đi vào chủ vị, ở bên chủ vị ngồi xuống dưới, hướng tới hạ đầu nàng nói. Thương hảo, ngụy cô mẹ thấy nàng đình cũng không đình một chút, đôi mắt hơi xuống phía dưới rũ, ngựa khí có điểm lãnh. Nàng trong lòng ghét toán lại Vân Yên đối nàng vô lễ, nhưng rốt cuộc vẫn là có việc cầu người, chỉ có thể lại lại ngẩng đầu lên miễn cưỡng cười nói, "Nghe nói ngươi thân mình hảo chút." "Khá hơn nhiều, ngày không, đều bắt đầu quản ra, ngài tới thời điểm ta chính vội vàng đâu, cho nên muộn tới vài bước, mong rằng cô mẫu đừng trách móc." "Làm sao?" Ngụy cô mẹ tận lực nói chính mình cười đến tự nhiên, dừng một chút lại nói, "Hiện tại trong phủ sự đều là ngươi quản." "Ta nhị tẩu đâu?" "Nhị thẩm cũng giúp đỡ quản, rốt cuộc lớn như vậy cái phủ" Nhiều người như vậy chiếu cố, thiếu nàng không thể được. Phải không? ngụy cô mẹ trần chờ một chút, ngẩng đầu thấy lại Vân Yên trên mặt ý cười ngâm ngâm, nàng trong lòng ninh ninh, vẫn là làm bộ tùy ý hỏi câu, người nọ tay nhưng đủ. Đủ nhưng thật ra không đủ, bất quá trong phủ có nhiều như vậy thẩm thẩm tẩu tẩu, nếu là không đủ, đến lúc đó làm các nàng cũng tới phụ một chút chính là. Các nàng gả vào được, chính là ngụy ra người, phải dùng cũng là dùng các nàng, ngụy cô mẹ sao, là gả đi ra ngoài, dùng ai đều không thể dùng nàng lại vân yên trên mặt mang cười nhìn thẳng ngụy tú huếnh không nghĩ cùng nàng vòng quá nhiều vòng nói chuyện a cũng là ngụy cô mẹ lấy khăn xoa xoa miệng tung xuống tay khi lại phát hiện khăn dính ngoài miệng kia dễ dàng cười rất phấn mặt nàng không khỏi vội vàng khẩn bắt được khăn đem nó giấu ở trong tay lại vân yên nhìn trên người nàng nửa tân siêu y rỉ cái gì cũng không ngẩng đầu lên nói mấy năm nay ngụy gia vẫn là đã cho nàng rất nhiều lần bạc ngụy cô mẹ tuy còn tính ngăn phận, nhưng tiểu đánh tiểu nháo vẫn phải có đặc biệt hiện tại Trước phu nhi tử đều hái nạp tiểu thiếp, nữ nhi bên kia cuối cùng cũng chết muốn sống, một nữ nhân thân ở ở như vậy hoàn cảnh tâm làm sao bình, một thân đoán khí vô pháp che giấu, lại nhân tuổi già, ngụy ra cũng không ai hỉ nàng, không người cho nàng chống lưng, tự tin không đủ sau cả người hơi thở liền có vẻ khiếp đảm không ít, nhưng nàng lại. Thiên vị ở người trước mặt trang đến còn giống như trước cái kia ngụy tiểu thư, nhất thời nhược nhất thời cường, có vẻ chẳng ra cái gì cả thật sự. Nếu là đổi cái đầu vóc minh mất điểm. Sẽ không trái lại trà đũa, lại vân yên còn nghĩ tận chuyện nhỏ không tốn sức gì giúp giúp, nhưng ngụy tú bánh không phải cái sẽ cảm ơn, nàng loại này loại hình người, chỉ biết đem người khoan dung đương đương nhiên, cộng thêm còn một tức lại muốn tiến một thước, cho nên lại vân yên là thật không tính toán giúp loại người này xử lý nàng phiền thoái. Lần trước cho ngươi đưa tới tham, ngươi ăn không có. Ngụy cô mẹ nhắc tới trước tỉnh, còn không có ăn thượng, đa tạ cô mẫu, ta này không cần phải, lần trước còn nghĩ này tham phóng ta này quá lãng phí. Ngụy Cấp cha đưa qua đi. Mười lượng tam căn nhân sâm, trang hộp nhưng thật ra hắc đàn sở chế, hộp muốn so tham hảo quá nhiều. Không tạ, không tạ. Ngụy cô mẹ liên tục dừng tay, thấy tòa người trên vẫn là bên miệng mang theo mỉm cười, trước sau khí định nhàn nhã, nàng trong lòng than dài khẩu khí, trên mặt cười khổ nói, nói đến lần này cũng có chuyện tìm ngươi thương lượng. Cô mẫu mời nói. Nói đến, ta kia số khổ nữ Nhi Ngọc Châu, ngươi cũng là đã lâu chưa thấy qua nàng đi. Thật không có đã lâu. Lại vân yên đầu năm mới vừa hồi phủ, tuyết hóa không mấy ngày khi, với như châu liền ăn mặc tặc mới tinh tới, phấn hồng áo khoác dưới ánh mặt trời đâm vào nàng mắt đều phát đau, cũng đừng để nhìn đến kia hải tử cặp kia cầm hợp với cổ treo ở ngực thượng, kia to mọng đại ngực rất ở bụng to bộ dáng làm nàng có bao nhiêu hết trô nói rồi. Ý kia nàng chi thấy, béo thành như vậy không dễ dàng, nàng kia nhà chồng nhưng không tỉnh nàng ăn. Tựa như ngụy cô mẹ chuyện này ninh không rõ, ngụy phủ từ đầu đến cuối cũng không tỉnh ngụy cô mẹ bạc giống nhau nghĩ đến cũng có hơn nửa năm. Lại vân yên trở về một câu. Nàng hiện tại thật là quá đến. hào thảm a ngụy cô mẹ lúc này rốt cuộc nhịn không được lấy khăn che mặt khóc. Nàng cũng không nghĩ lại đến cầu nhà này người. Nàng cũng không nghĩ vì cái kia xuẩn nữ nhi xuất đầu cũng thật đi kia trong phủ thấy nữ nhi thẳng trạng, lại ngại nàng vô dụng, thấy nàng đầy mặt nước mắt cầu xin nàng, nàng cuối cùng là nhận không dưới kia tâm a. Ngươi cũng không biết, vì cầu nàng kia vô tâm không phổi làng quân đối bọn họ mẫu tử hảo điểm, nàng đem đầu đều đã vỡ đem trên người thì cắt, kia một, khối to thịt liền cùng chết thịt giống nhau máu chảy đầm địa ngầm mà, xem đến ta này đương nương tâm, thật là bị dầu chiên bị lửa đốt ta. Ngụy cô mẹ nói liền khóc giống lên. Khi nào sự? Lại Vân Yên có chút kinh ngạc, thế nhưng như vậy tàn nhẫn? Liền tối hôm qua, tối hôm qua sự thấy lại Vân Yên đắc hang, Ngụy cô mẹ vội vàng đánh xà thượng côn vội la lên. Tìm đại phu không có. A. Tốn chút bạc thỉnh cái hảo điểm đại phu đi xem, mặc ra mạng người mới hảo. Lại Vân Yên không nhanh không chậm thanh âm là ngụy cô mẹ thu trên mặt cấp bách, nàng ngốc tử giống nhau mà nhìn đạm nhiên lại Vân Yên một hồi lâu, đột nhiên dơ tay lên, nhào lên đầu gối phá lên cười. Ai ra, thật là cười chết cá nhân, nàng cùng cái này cháu dâu liền chưa từng có hảo quá một ngày, nàng này cháu dâu càng là tất cả xem nàng không vừa mắt, nàng thật là hồ đồ, như thế nào sẽ cho rằng cầu nàng hữu dụ. Đa tạ cháu dâu ngụy tú bánh trong lòng bi thiết, nhưng vẫn là cắn nha ngẩn đầu chiều trên đầu người nhìn lại Bất quá cũng không biết Lao Thái Gia lúc này tỉnh không có, ta khi nào có thể đi xem Lao Thái Gia. Nàng nữ nhi còn chờ nàng đi thế nàng suốt đầu. Xuân Thúc. Lao Nô ở. Lao Thái Gia tỉnh không có. Không biết, Lao Nô này liền đi xem. Đi thôi. Lại Vân Yên thu hồi thanh âm quay đầu lại, thờ ơ nhìn Ngụy Tú ánh khóc đến hóa trang kia trương giả nua tất hiện, chẳng sợ bi thương khóc thút thít cũng khó nén mặt mày tham lam chi khí mặt. Mỗi người nhân sinh lộ. Đều là từ chính mình thất tình lục dục như vậy chúa tể đến cùng, trước kia đi qua mỗi một bước lộ, liền khắc họa ra người hiện tại mỗi cái bộ dáng là bi là hỉ, là ghét là ác, là tốt là xấu, đều viết ở ra thịt, khắc vào người biểu tình. Thiện nhân thiện quả, ác duyên đắc báo, đơn giản như thế. Nàng cùng ngụy cô mẹ này đoạn ác duyên, ngụy cô mẹ cùng ngụy phủ này đoạn ác duyên, đều sẽ không lại là ngụy cô mẹ tại đây tỏa trong phủ được như ước nguyện. Không chỉ có là nàng, chính là ngụy lao thái gia cũng sẽ không lại vì ngụy cô mẹ xuất đầu. Ngụy phủ hiện tại yêu cầu chính là hỗ trợ, mà không phải vì những cái đó vô căn cứ mặt mũi đi theo người xuất đầu, quản nhà người khác việc nhà. Lại Vân Yên đứng ở viện ngoại, nghe tiếng khóc từ xa tới gần, chỉ chốc lát bị bà tử kéo ngụy cô mẹ liền ra cửa. Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, Vân Yên, cầu xin ngươi giúp giúp cô mẫu này một phen đi. Không thấy Ngọc Châu xuất đầu, nàng cùng con trai của nàng cả đời này đều xong rồi. Ngụy cô mẹ vừa thấy đến nàng. Liền hướng nàng đánh tới, nhưng chỉ phát một cái đầu, đã bị mạnh mẽ bà tử lôi kéo kéo đi ra ngoài. Không bao lâu, tiếng khóc cũng ở bên thai biến mất, lại vân yên chiều không đi xuân thúc hỏi, lao thái ra dùng xong dược. Còn không có. Ta đi xem. Lại vân yên vào sân, tới rồi ngụy cảnh trọng mép dường khi, ngụy cảnh trọng đang ở nhắm mắt, nghe được nàng thỉnh an thanh mới mở bừng mắt. Nguyễn. Đà tạ cha. Lại vân yên ở mép giường trên ghế ngồi xuống, tiếp nhận lao buộc trong tay bưng tới chén thuốc. Cầm lấy dược muôn vãn nổi lên dược Ngọc Châu kia hải tử vài tuổi. 12. Lần trước thấy hắn, thức không được mấy chữ, hiện tại không biết thức nhiều ít. Sợ là cũng không nhiều ít lại vân yên nhàn nhạt mà nói, đời này cũng cứ như vậy. Với Ngọc Châu quá béo, cũng quá xấu, tính tình cũng không thể nói hảo. Kia thành thân một đoạn thời gian nàng kia phu quân cũng không chạm vào nàng. Đại khái sau lại là dùng nguy tú bánh cung biện pháp, qua một đoạn thời gian sinh đệ nhất thai. nay đệ nhất thai là cái nam thai. Với Ngọc Châu sắc thật cũng qua đã nhiều năm ngày lành, chỉ là chờ hài tử lớn lên, si ngốc thời điểm, nàng kia nhà chồng liền choáng váng. Sau lại nạp tiếp, tiểu thiếp sinh hài tử cũng vẫn là có chút ốc, nhưng so với Ngọc Châu muốn thông minh chút, bất quá 2 năm trước nàng kia phu quân sinh hạ hài tử bình thường, không đến 1 tuổi liền sẽ há mồm kêu người, mừng đến kia gia đình người bán với Ngọc Châu của hồi môn, lại thảo cái có thể sinh tiến bảo. kia người nhà không đem với Ngọc Châu hạ dược dèm pha nói ra, một là cố kỵ nhà mình thanh danh, Nhị chỉ sợ cũng là cố kỵ điểm ngụy ra, ngụy ra nếu là vì cái ngụy tú gánh đại đánh tới cửa đi, kia mới kêu mất mặt. Nói vậy việc này ngụy cảnh trọng chẳng sợ trước kia không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn có ngụy cần hoàng báo cho hắn, lúc này trong lòng cũng hiểu rõ thật sự. Này mẫu tử về sau cũng khó a. Ngụy cảnh trọng nuốt vào trong miệng rược, nhắm mắt lại trầm dai nói. Ân. Đinh hương mấy năm nay giống như cũng không trở về phủ. Ngụy cảnh trọng đột nhiên lại hỏi này một câu. Lại Vân Yên biết hắn này cũng coi như là Ở từng cái giao đái hậu sự Cũng nhẫn mại thật sự Trở về hắn nói Trong nhà vội vàng không được không Cô ra bán đi trong nhà nhà hoàn sau Liền để lại bên người nàng hai cái bà tử Một nhà lớn nhỏ đều phải nàng hầu hạ Thật sự đến không được nhàn Ngài bệnh, nàng cũng là làm cô ra tặng hai lần rau xanh tới Nói là ra bà cùng nàng cùng nhau loại Còn nói trong nhà tới rồi ăn tết dưỡng phì heo liền Nhưng giết, đến lúc đó chọn kia nhất phì thì tới Cấp ngài làm đồ nhắm rượu Đúng không? Ngụy cảnh trọng cười cười, chú cô ra ngày nào đó tới. Hôm trước, lại vân yên hồi tưởng một chút, đưa tới khi ngài còn ở nghỉ ngơi, hắn còn có việc đi làm liền đi trước. Này cô ra cũng là ở Ngụy phủ phía dưới thảo sống làm, sống trọng chậm chế không được công phu. Nhưng thật ra kiên định. Ngụy cảnh trọng nở nụ cười, không cười hai tiếng liền lại trọng cụ lên. Lại vân yên làm lão buộc nâng dậy hắn, cho hắn thuận thuận bối, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, cùng hắn nói. Muội muội cũng là cái có phúc khí. Lúc trước cô ra thích đánh cuộc, còn cường lệnh nàng về nhà mẹ để mượn rất nhiều lần tiền. Nhưng mấy năm trước bị người đánh cái chết khiếp cứu trở về sau, bán trong nhà nha hoàn, Ngụy Đinh Hương cũng bán chính mình trang sức, đem nợ còn tốt nhất. Này hai vợ chồng nhật tử thật đúng là quá đến hòa thuận lên. Ngụy Đinh Hương từ đây sau cũng liền rất thiếu về nhà mẹ đẻ Nói đến cũng là, nếu là nữ nhân ở nhà chồng quá đến hảo, đại khái không vài người là tưởng về nhà mẹ để. Bất quá Ngụy Đinh Hương cũng là thật vội. Hiện tại trong nhà lão nhân tiểu hài tử đều là nàng thân thủ chiếu cố, xác thật cũng là thoát không khai thời gian. Đến nỗi nàng kia cô ra, năm trước vào ngụy Cẩn Vinh phía dưới giúp đỡ hắn làm việc, nghe nói ngụy Cẩn Vinh còn rất thích cái này anh em của trèo, làm ở hắn thủ hạ còn đương cái tiểu quản sự. ngụy Đinh Hương hiện tại nhật tử thoạt nhìn qua đến còn so thượng thế hảo, trước hai năm lại Vân Yên gặp qua cái này hiện tại trở nên hấp tốc, mang tiểu hài tử làm việc đều rất là dứt khoát lưu loát cô em chồng liếc mắt một cái phát hiện chính mình thật đúng là vô pháp nhớ tới nàng trước kia có điểm tiểu tâm kế mặt nàng cũng là thật ngao ra tới nghe nói cô ra làm việc sau khi trở về còn phải đi điền trong đất vội một trận mới về phòng cô em chồng chỉ cần cách thiên đi tới tới nước đuổi điệu liền hảo đại sống đều không cần phải nàng đúng tay bà bà cũng là cần mẫn người một nhà mỗi năm xiêm y ly đều là nàng thân thủ làm được kia tay nghề hảo thật sự lại vân yên cùng ngụy cảnh trọng nói chuyện phiếm nói ngụy cảnh trọng điểm vài phía dưới tiếp mà có chút giảm đạm thần thương địa đạo Liền như thế bãi, sống được hảo là được. Lại phong cảnh, cũng có bị thua một ngày. Còn không phải sao? Lại Vân Yên mỉm cười nói. Người huynh trưởng Trấn Nghiêm đâu, hắn hiện tại thế nào? Ngày mai hắn liền sẽ tới cùng Ngài Thịnh An, đến lúc đó Ngài xem xem sẽ biết. Lại Vân Yên cười nói. Các người huynh muội lớn lên thực không giống nhau, Trấn Nghiêm tựa không mừng cười. Ta giờ nghe mẹ ta nói quá, cô nương nhiều cười cười mới làm cho người ta thích lại Vân Yên sắc mặt ôn hòa mà nhìn trên giường ra nua mỏi mệt lão nhân. Mỉm cười nói, sau lại mặc kệ người có thích hay không đều thích cười, sửa đều không đổi được, nói đến, có khi cũng là không nên cười, lại cứ không đổi được, cũng thật là không được. Đúng vậy. Ngụy Cảnh trọng gật gật đầu, trầm mặc một chút, thấy nàng cười mà không nói, sợ nàng không tiếp theo nói với hắn, lại chạy nhanh nói, Lao Xuân nói, mấy ngày nay Cẩn Hoàng buổi tối ngủ đến vãn, ngươi nếu là buổi tối rảnh rỗi, giúp ta đi khuyên nhủ hắn. Vội vàng xử đi. Lại vội cũng đến nghỉ sẽ. Ngài nói được là vậy ngươi nào khi rảnh rỗi, xem ngụy cảnh trọng lao mắt có chút ba ba mà nhìn nàng, lại vân yên biết hắn đôi mắt đã có chút thấy không rõ, hiện tại đôi mắt này mở to lớn như vậy cũng là phí đại kính, vì nhi tử ở nàng nữ nhân này trước mặt phong thấp tư thái, này vi phụ chi tâm a, ai, lại vân yên trong lòng khẽ thở dài, ngoài miệng cười đáp, chờ hắn trở về, cùng nhau dùng bữa tối khi nói hắn vài câu, chỉ là không biết đại công tử có nghe hay không ta, ân, ngụy cảnh trọng lúc này mới chớp chớp mắt. Hắn xem qua rắc một trận co rút đau đớn sau, cái này biết chính mình không sống được bao lâu lão nhân lại trọng nhắm mắt lại, có chút an tâm địa đạo, ngươi khuyên, hảo hảo khuyên, hắn sẽ nghe, đều hảo hảo nói. Lời nói, nhìn ngụy cảnh trọng nói xong cuối cùng một chữ nhắm mắt lại liền đã ngủ, lại vân yên nhìn hắn khô gầy mặt, ở hắn mũi biên xem xét khí, tìm được hơi thở sau liền đứng lên, nhẹ chạy bộ tới rồi cạnh cửa, đối lao buộc nói nhỏ, ngủ rồi, đi thủ đi. 128.127 đã trở lại, ân, nhìn đứng ở đại môn biên lại vân yên, ngụy cẩn hoàng dừng một chút, ngay sau đó đi tới bên người nàng, hôm nay trở về đến có chút vãn, lại vân yên ý bảo phía trước đông vũ đi đoan bữa tối, quay đầu lại đối bên người nhân đạo, bữa tối đều lạnh, người còn chưa dùng, ngụy cẩn hoàng lại dừng một chút, lại vân yên gật đầu một cái, lại nghiêng đầu vui lùa nói, ngài không phải đã dùng đi, như thế, nàng đảo làm không người tốt, còn không có, ngụy cẩn hoàng diêu đầu chờ vào phòng, hai người cách án bàn ngồi xuống sau, Ngụy Cẩn Hoàng chờ Nha Hoàng châm trà tay, tự hành châm trà. Đem nàng kia ly phóng tới nàng trước mặt sau, hắn mở miệng nói, "Ngày sau ta nếu là trở về đến vãn, ngươi trước dùng nữa." Thấy nàng mỉm cười gật đầu, Ngụy Cẩn Hoàng không cấm cũng mỉm cười lên, lúc này hắn trong lòng bâng lãng, huy tay háo kêu trong phòng chính mình người hầu lui ra, lại chiều lại Vân Yên nhìn lại. Lại Vân Yên đối thượng hắn ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, liền viết đầu chiều chính mình hạ nhân nhẹ cầm hạ đầu làm các nàng cũng tất cả đều lui ra, chờ trong phòng không người, Ngụy Cẩn Hoàng trầm mặc hạ, Toại tức mở miệng cùng nàng nhàn thoại, Hoàng thượng đã ở tuyển ngày sau chi binh này đó thời gian đều đang thương lượng chuyện này, đây là đại sự, ngươi nói tuyển cái dạng gì hảo, này đó ta cập không thượng ngươi lại vân yên lắc đầu, Hoàng thượng cùng ngươi đều có các ngươi suy tính, ta liền không nhiều lắm miệng, Ngụy Cẩn Hoàng nở nụ cười, lúc này Đông Vũ gõ môn, bưng bữa tối tiến vào, ở Đông Vũ bài thiệt khi, lại vân yên cùng nàng nói. Canh giờ chậm, ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi, làm cảnh xuân cùng tiểu hoa chờ ở bên ngoài liền thành. Đúng vậy. Đồng vũ lên tiếng, bãi song thiện sau lại quỷ đến lại Vân Yên bên người sửa sang lại một chút nàng góc váy, lại nâng mục nhìn lại Vân Yên nói, tiêu nô tỷ trước tiên lui đi xuống. Đi thôi. Lại Vân Yên đã chấp lên đũa. Chờ ăn cơm xong, chuyển hạ nhân tiến vào nâng đi ly bàn, dùng chắc khi, lại Vân Yên chiều vẫn luôn như suy tư gì người đạm nói, đêm nay liền sớm chút nghỉ ngơi đi, nói như thế nào? cũng đến sống đến ngày ấy, ngươi mới có thể mang theo người đi, có thể không phụ mọi người gửi gắm. Hảo. Ngụy cẩn hoàng gật đầu, lại hỏi, ngươi gần nhất ở đổi nha hoàn. Ân, tuổi lớn muốn đổi đi không có gì không thể nói, lại vân yên cười cười nói, đều đến gả chồng tuổi tác, cũng không chậm trễ các nàng, khác cũng là muốn tìm mấy cái tư chất hảo chút giáo dưỡng, đến lúc đó cũng dùng tốt phải lên sân khấu. Người không hảo tìm. Đúng vậy. Lại vân yên nói đến này thở dài, muốn trung tâm nếu có thể làm. Sao có thể tốt như vậy tìm? Nàng đã vì này phí không biết nhiều ít tâm tư, nơi nơi vơ vét thân thể hảo, sức lực đại, phản ứng năng lực cường, thả dễ dàng tập võ, nhưng tuổi lại không thể quá lớn, thả còn có thể bán chung thân khế. Nàng nhờ người nơi nơi tìm tìm, phù hợp điều kiện không nhiều lắm. Lần này một phen sàng chọn xuống dưới, có thể tìm được hai ba cái liền không tuổi. Trong nhà một ít hộ vệ lần này cũng sẽ đi theo đi. Người xem bọn hắn người nhà nhưng áp dụng không thích hợp. Nàng gần đây hòa không ít. Có một số việc cũng cùng hắn có thương có lượng, ngụy cẩn hoàng cũng liền không lại giống như trước kia như vậy mọi việc đối nàng ý miệng. Này! sát thật hảo! Lại Vân Yên không thể không thừa nhận đây là cái hảo biện pháp, này đó tộc phó bản thân liền pha hiểu võ nghệ, hơn nữa nếu đoàn người tất cả đều cùng một nhịp thở, đó chính là tương đối lớn kiềm chế, không có quá lớn ngoại tâm. Nhưng đối nàng vẫn là có chút bất lợi, những người này dù sao cũng là ngụy ra người, tuy nói nàng cũng là nữ chủ nhân, nhưng luận khởi trung tâm tới lại là muốn so nàng chính mình người muốn kém cỏi một ít. Nhưng so với lúc này tìm người, bồi dưỡng người, cuối cùng có thể hay không dùng còn phải khác xem khó khăn, tuyển này đó có sẵn người muốn thực dụng đến nhiều. Vậy ngươi trước nhìn xem, ta đã nhiều ngày đem người được chọn lấy ra tới, ngươi lại đến trong đó tìm vừa ý." Ngụy Cẩn Hoàng ôn hòa Hoà nói. "Hạnh Vũ Lê Hoa cũng là một đạo đi." Lại Vân Yên nói lên nàng trước kia kia hai cái nha hoàn, từ các nàng gả sau khi rời khỏi đây, nàng liền không cùng các nàng thân cận. Không Ngụy Cẩn hoàng lắc đầu, nếu ngươi không chọn, các nàng liền phải ở trong phủ chiếu cô cha mẹ chồng gia tiểu, còn lại hộ vệ cũng giống nhau. Ngươi tuyển thượng gia quyến liền mang đi, không tuyển hạ toàn lưu tại trong phủ. Lại Vân Yên gật gật đầu, minh bạch. Giống như nàng muốn mang cường hãn người lên đường giống nhau, Ngụy Cẩn hoàng bên kia cũng không dung nô buộc mang theo gia quyến liên lụy. Chưa bỏ Ngụy gia, cùng nhau đi còn có cái gì người? Lại Vân Yên này đó thời gian suy nghĩ một chút, cảm thấy hoàng đế không có khả năng đem định lộ việc này toàn giao cho Ngụy Cẩn hoàng. Đi trước lộ trung tất lại có thân tín, thả có thể kiềm chế ngụy Cẩn Hoàng người. Còn chưa định ra ngụy Cẩn Hoàng ánh mắt thâm trầm nhìn trước mắt hiểu rõ người, nhưng, hẳn là Trúc ra người. Đây là... Lại Vân Yên mỉm cười lên. ngụy Trúc hai nhà hòa thuận, nhưng đồng tâm liền chưa chắc. Như lại Trúc hai nhà tới nói, nàng huynh trưởng cùng Trúc ra giao tình không tồi, nhưng nói đến cùng, hắn chỉ cùng tiểu hậu huynh trưởng giao tình thực hảo, cùng Trúc ra trưởng một người, lén quản sự người giao tình đã có thể không như vậy hảo. Trúc gia phong cảnh trăm năm, trúc thái quân phía trước trúc gia liền ra không ít thế trúc gia căng của cải nhân vật, trúc thái quân đi sau, trúc gia đại lao ra thăng quan lúc sau lại đột nhiên đem tộc trưởng chi trước giao cho trong tộc một cái đường đệ, mà ở này lúc sau, trúc gia mưa gió Thái Bình, liền trúc tiểu hậu đều thường thường có thể thu được trong tộc đưa tới cho hắn phân bạc. Lần này thế gia bị sao đất phong, trúc gia bên kia động tĩnh là nhỏ nhất, liền cái nữ quyến khóc nhao tiếng gió cũng không truyền ra tới, có thể thấy được gia phong chi nghiêm mật không lỗ gia tộc phải có người tài ba quản lý, xác thật bất việc không ít, không giống nàng cái này gà mở vừa lên mã, còn phải ra mặt khóc nháo lấy kỳ bị khuất, làm cho người khác thiếu tới đánh nguy ra gió thu, tuy nói có điểm tác dụng, nhưng làm tương xác thật khó coi, không có thế ra chi phong. Nguyên thần đế a thượng thế liền không phải cái ăn chay, này thế sợ là hoành tâm, so thượng thế càng khó lường, chỉ khổ ở hắn thuộc hạ kiếm ăn thần tử ra quyến, muốn sống cái mạng ra tới, tưởng đi theo ăn khẩu hảo cơm, không thể không đánh lên tinh thần tới. Quá chút thời gian, Trúc Vương Phi sợ là sẽ cùng ngươi mở miệng nói sự. Nàng là Sầm Nam Vương Phi, Trúc ra việc nàng có thể nói cái gì. Không phải, là nói đi trước quân đội việc. Sầm Nam Vương bên kia sẽ có một chi năm nghìn đội ngũ đi theo. À, Sầm Nam Vương đã có điều chuẩn bị, liền chờ Hoàng thượng mệnh lệnh rõ ràng nàng liền nhưng báo cho ngươi. Kết quả vừa ra, nghĩ đến, nàng kia khuê trung bạn tốt định là muốn cùng nàng phân tích một chút tình thế. Như thế rất tốt lại Vân Yên không cấm lập tay căng ngạch, muốn cười không cười địa đạo. Này kiềm chế lớn đi. Ngụy, Trúc, Sầm Nam Vương Phủ, Tam gia vừa đi đều là cùng căn thẳng thượng châu chấu, nhưng Tam gia rốt cuộc không phải cùng gia, từng người ích lợi chú định bọn họ các hoài tâm tư, bất quá nguy nan là lúc cũng sẽ không hủy đi đối phương hậu trường, lại chi lẫn nhau còn có tình phân ở, đại khái chỉ có đại vạn sự xác định, phân công thời điểm sẽ lôi kéo cổ đỏ mặt tranh thượng một tranh. Cùng chỗ cảnh, còn nhưng nói coi như đồng tâm, nhưng tuyệt không cùng ích lợi, còn không thể hoàn toàn sẽ rách mặt. Như vậy tam gia cùng đi thật đúng là xem như không tồi lựa chọn. Xâm Nam Vương chỉ ra quân đội, mặt khác hai đội nhân mã đại khái một đội là cấm vệ quân, một đội là binh bộ thượng thư ương quân, mặt khác trúc ra sợ là cũng có đi theo nữ quyến. ngụy cẩn hoàng đảm nói. Ngài nói, là ai sẽ đi? Lại vân yên thu trên mặt cười liền mắt đều trầm xuống dưới. Trúc gia tộc trưởng là hiện tại đương triều thái úy trúc bá lương đường đệ trúc bá côn, người này nguyên phối qua đời sau chưa lại cưới vợ, bên người chỉ có hai thiếp, lại vô người khác liền dưới gối ba trai hai gái toàn vì các nàng sở ra. Này hai thiếp, lại vân yên từ tẩu tẩu kia nghe qua tiếng gió, chỉ biết các nàng cũng không xuất đầu lộ diện, mười mấy năm qua đại môn không gia nhị môn không hại, gặp qua các nàng người đều không có mấy cái. Đương sự lại vân yên còn cùng nàng kia tiểu tẩu tử treo trọc khi giống như vậy chẳng ổn, không yêu làm nổi bật nữ nhân mới có thể ở nam nhân bên người tọa chấn thượng trăm năm, tuy nói là treo trọc. Nhưng lại vân yên đối chúc bá côn gian này Hai cái người khác như thế nào thỉnh đều không ra Hai cái quý thiếp vẫn là có chút bội phụ Hiện tại, muốn cùng các nàng đồng hành Này thật đến hảo hảo cân nhắc cân nhắc không thể Mang mẫu lưu tử Hẳn là chính là hắn bên người sinh hải tử di nương Hai cái cùng Cái này thượng không xác định ngụy cẩn hoàng diêu đầu Lược suy tư một chút lại nói Ngươi cho là hai người cùng đi đi Chúc bá côn gia kia hai cái di nương Ngài có cái gì biết đến ta từng nghe trúc ra một vị trong tộc trưởng lão nói qua chi ngôn phi ngữ, ý tứ kia hai vị di nương đều là năng lực người. Khắc, liền không có tiếng gió. Ngụy Cẩn Hoàng cho nàng không chén trà thêm mãn, nhìn nàng trầm tư chi mà nói. Á lại Vân Yên mỉm cười ra tiếng, "Năng lực, có năng lực liền hảo, liền sợ không năng lực, kia mới là kéo chân sau." Nhìn nàng ngủ phí sáng lên tới mặt, Ngụy Cẩn Hoàng trong lòng lắc lắc đầu, tận lực nhắc nhở nàng, không cần nhìn chằm chằm người nhìn chằm chằm đến tắc chặt, đã quên phòng bị. Hiện tại cảm kích, cũng không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi. ngụy cẩn hoàng lời này qua đi hai ngày, lại vân yên cũng cảm thấy lần này nàng đổi đi theo người sự phô đến có điểm đại, đã có không liên quan người hướng nàng nơi này đưa một ít nha đầu lại đây, cuối cùng nàng chỉ có thể đem người đuổi rồi trở về, đem tuyển người việc cũng hiểu rõ, canh chừng miệng khô giòn cắt đứt. Thật là cuồng vọng quá mức. Lại vân yên phiên đông vũ từ hiến nhạn nơi đó tiếp nhận tới quyển sách, nhớ tới lúc trước việc, hung hăng chịu một chút chính mình chẳng nói. ai Ngài không đáng đánh như vậy trọng. Đông Vũ ở bên người nàng quỳ xuống nhìn nhìn bị nàng chịu Hồng cái chán, không cấm thở dài, lại không phải cảm kích, chỉ là tưởng cho ngài đưa mấy cái nha hoàn lại đây hầu hạ, việc này chúng ta không phải mỗi ngày thấy sao, ngài không đáng sinh khí. Này sao có thể cùng ngài thường giống nhau lại Vân Yên lắc đầu, loại này thời điểm động tĩnh càng nhỏ càng tốt, biết rõ không thể vì còn Phạm húy, vẫn là ta đã ý. Thu Hồng lúc này bưng chung canh tiến vào, phóng tới lại Vân Yên trong tầm tay sau kinh ngạc mà nhìn hạ nàng chán. Cùng đông vũ liếc nhau sau liền trong lòng biết các nàng tiểu thư này lại là phạm lỗ không khỏi có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hai cái nha hoàng một tả một hữu ngồi quỳ tại án chắc bên trở lại Vân Yên phiên sách viết chữ, thấy lại Vân Yên thâm hóa mày, Thu Hồng nhẹ nhàng đã mở miệng, tiểu thư, chúng ta không thể không đi sao. Nếu có thể là người, trong phủ cũng là có, còn có thai so các nàng tiểu thư tốt. Không đi không thành, việc này hoàng thượng định, và lại ta trang bệnh không đi, chứ không nói này tội khi quân đến lúc đó ta không đi chính là ta huynh trưởng đi, lại phủ cả gia đình có hắn ở so với ta ở hảo, lại nói tẩu tẩu thân thể, không cái cây trụ, có thể hay không căng được đến hắn trở về đều không chứng nhiên, mà ta đi cũng hảo, còn có thể nhiều đi xa điểm lộ, nhiều xem điểm phong cảnh. nhưng ngày này thân thể không có việc gì, cẩn thận điểm, ta sống được so với ai khác đều trường, ta còn tưởng này thế ôm một cái tôn tử đâu, lại vân yên nói nở nụ cười, viết xong trong tay tên sau gắp bút, còn có các ngươi tôn tử. Ta cũng muốn ôm thượng một ôm, đến lúc đó nếu là Thái Bình, khiến cho bọn họ khởi tịch, cùng ta Tôn Nhi làm bạn nơi nơi chơi đùa đi. Đông Vũ nghe xong xoa nhẹ hạ chính mình giữa mày, nói, "Ngài đừng chỉ lo nghĩ chơi đùa, tưởng việc này ta mới vui vẻ." Lại Vân Yên không cho là đúng địa đạo. Nếu là tiểu công tử Hải Tử không cùng ngài giống nhau, không yêu thích chơi đùa đâu." Thu Hồng cười ra tiếng tới nói, ngay sau đó lại che miệng, đôi mắt mang cười nhìn nhà nàng tiểu thư. "A." Lại Vân Yên kinh ngạc, Ngay sau đó buồn bã, vậy thích cái gì liền làm cái gì đi, nói đến cũng là, trong nhà có ta một cái như vậy là đủ rồi, đến lúc đó tôn nhìn nếu là tùy ta, thế chiều sợ là đau đầu vô cùng, xuất ngoại một hồi tới, mậu thân nhi tử đều nhìn không tới, thật sự là đáng thương. Lần này đông vũ thu hồng cùng nhau cười ra tiếng tới, lại vân yên khỏe miệng cũng dơ lên thật cao, lúc này mặt mày hoàn toàn giãn ra nữ tử thoạt nhìn không có lúc trước kia đoạn thời gian quá mức trầm mộ cảm giác. 129.128 tám tháng đế nung liệt giữa hè đã không có đôi tích thời tiết chỉ còn thu ý dư vị dần dần khô vàng lá cây ở ngọn cây nhọn nhọn thượng lung lay sắp đổ chờ đợi một hồi rực rỡ hạ màn chịu đựng nắng gắt cuối thu dư uy, thời tiết ôn hòa xuống dưới ngụy cảnh trọng tại đây ở giữa lại đại phạm vào một lần bệnh cũng đang ngạnh trụ hắn biết hầu thiếu chút nữa chặt đứt hắn hô hấp may mà bên người người hầu phát hiện đến sớm một trận giao động qua đi đã bị dịch cao cảnh cầu lại đây nhưng liền tính là cứu lại đây hắn lúc này cũng là tiệm đã không được Bảy Lao Thái gia tìm lại Vân Yên qua đi lên tiếng, làm nàng chuẩn bị một chút. ngụy Cảnh Trọng lúc này cũng đã cùng trong tộc Thương Lượng Hảo, ở 9 tháng chọn một cái ngày tốt, đem tộc trưởng chi vị quá kế đến ngụy Cẩn Hoàng trên người. Ngày tốt sở bị chi vật, đến lúc đó trong tộc phụ trách đại lễ trưởng Lao Hội lại đây phụ trách, lại Vân Yên đến lúc đó chỉ cần vì này chạy chân, cho hắn sở cần chi vật chính là, này kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, có thể nói đại sự chính là, nàng về sau chính là tộc trưởng phu nhân vẫn là cái cần thiết cùng ngụy cẩn hoàng cùng tiến thối tộc trưởng phu nhân giữa trưa tổ miêu bái tế qua đi ta đến lúc đó liền tùy cha trở về có xoay chuyển trời đất hoàn bảo hai cái đại phu cũng ở bên trở hẳn là ra không được cái gì đại sự ngụy cẩn hoàng lúc này đêm khuya gõ vang lên nàng môn lại vân yên làm nha hoàng bưng tới trà cụ nấu trà khoảng cách cùng đối diện ngụy cẩn hoàng nói ban ngày cùng đại phu thương lượng qua đi sự ân ngụy cẩn hoàng khẽ lên tiếng lại vân yên dương mắt Thấy hắn giữa mày gian thâm nhăn dấu vết rất là rõ ràng, trong lòng lược một trần chờ sau hỏi, đã xảy ra chuyện. Ngụy cẩn hoàng gật gật đầu, ngay sau đó hắn nhắm mắt sờ sờ ngón tay, chấm tư một hồi mới trợn mắt cùng lại Vân Yên nói, Hoàng hậu muốn gặp ngươi, ta đẩy. anh lại Vân Yên ngơ ngẩn một chút, nói, vì sao thấy ta? Ngươi là Ngụy ra đời kế tiếp tộc trưởng phu nhân. Đây là lý do. Muốn chịu ta đi nói chuyện. Ân. Lại Vân Yên cười, hỏi hắn nói, ngài là như thế nào hồi Hoàng hậu? Ta nói ngươi thân thể thiếu thỏa ngụy cẩn hoàng nhàn nhạt nói, bất quá ta cùng hoàng thượng bẩm vài câu, ta là thần tử, ngươi là thần phụ, đều là bọn họ thần dân, trong mắt cũng chỉ có hoàng thượng hoàng hậu. Thấy cùng không thấy đều giống nhau, hắn cùng lại vân yên hiện tại nguyện trung thành chính là bọn họ. Ta trước thế ngươi cự, nhưng lời nói chưa nói chết, ngươi nếu là muốn gặp nói, ta lại hướng lên trên bẩm. ngụy cẩn hoàng nhìn nàng mặt nói, hoàng hậu không phải ai ngờ thấy đều có thể thấy được, lại vân yên muốn gặp nàng, kia cũng không có không thể nào nói nổi nhưng y hệt nàng càng là nguy hiểm liền càng không hướng này dựa sát tính tình, ấn hắn chi thấy, nàng là không nghĩ thấy. đối mặt thực lực kém cách xa đối thủ, nàng thích nhất chính là đứng bên ngoài vây bằng quan, chờ người khác công kích thời điểm thêm nữa du thêm hỏa, sau đó lại ngồi thung ngư ông thủ lợi. đa tạ. lại vân yên diêu đầu, nàng mới không thấy. hoàng hậu này hậu vị ngồi đến cũng không an ổn, trong cung tiêu thái hậu đối nàng ý kiến đại thật sự, trong cung bao phi này đó phi tử cũng đều không phải đèn cạn dầu. Mà nàng làm một cái lén có quyền quyền thần chi phụ, nhưng không nghĩ cùng hoàng hậu có bao nhiêu thân cận, đương nhiên nàng cũng không nghĩ cùng hoàng hậu là địch, phương thức tốt nhất chính là không gần không xa mà đứng, nhậm trong cung này đó các quý nhân gây nên sóng gió. Nếu là tới rồi nên nàng lên sân khấu thời điểm, nàng trở ra thêm điểm du thêm chút hỏa cũng không muộn. Nói nữa, thủ vương phi hiện tại đều ở trong cung rào hy bùn, một hồi giúp đỡ tiêu thái hậu, một hồi giúp đỡ hoàng hậu, đem trong cung náo đến náo nhiệt không thôi. Lại vân yên là thật sự không nghĩ lúc này trộn lẫn tiến cung trung bị thái hậu hoàng hậu, thụ vương phi chơi đến xoay quanh. ngụy cẩn hoàng quyết định là đúng, nàng loại này vội vàng nàng trước mắt việc nhỏ mới là đứng đắn Đó chính là không thấy. Đúng vậy. ngụy cẩn hoàng lúc này trong miệng không chút để ý mà ừ một tiếng, lúc này hắn đôi mắt nhìn án trên bàn ngọn đèn, đèn dầu. Ở thủy khai là lúc, hắn chuyển qua mặt, nhìn lại vân yên trắng tinh trường đầu ngón tay nổi lên tử xa hồ, chậm gì gì mà tẩy ly pha trà Chờ nàng đem chung trả phóng tới trước mặt hắn là lúc, hắn đã mở miệng còn nói thêm, nhà ngươi chung hôm nay chưa cho ngươi truyền tin lại đây. Truyền tin lại đây? Vì sao phải đưa? Lại Vân Yên lược nâng hạ mi, là vì chuyện gì? Ngươi tẩu tử ngày mai muốn gặp Hoàng Hậu. Việc này, lại Vân Yên buông xuống không ấm trả, lại thêm thủy phóng tới lò hỏa thượng tiêu, chờ phóng ổn hồ hảo nói, ta còn không biết. Đại khái ngày mai liền sẽ đưa lại đây. Sợ là, lại Vân Yên mỉm cười, ngài là suy nghĩ. Nếu ta tẩu tử trộn lẫn vào trong công việc, ta có thể hay không đổi ý mới vừa hạ quyết định. Ngụy cẩn hoàng thản nhiên gật gật đầu, trước mắt nữ nhân này tuy rằng có khi hành sự rất là chính khí, nhưng có khi cũng không hẳn vậy, chỉ cần sự tình một không đối nàng ý, nàng cũng thường có lật lọng cử chỉ. Nàng liền chưa bao giờ là cái người lương thiện. Mà nàng quá không được mấy ngày chính là tộc trưởng phu nhân, nàng nếu là nhân nhà mẹ đẻ người nhất thời trộn lẫn cùng trong công việc, thế tất cũng là đem toàn bộ ngụy ra mang theo đi vào. Nhưng bọn hắn trong lòng đều phi thường rõ ràng, Ngụy ra yêu cầu vẫn là tiếp tục giấu tài, không thể ra bất luận cái gì nổi bật, bằng không, đến lúc đó bọn họ mang đi Ngụy ra nhất đắc lực người, lưu lại thế chiều cùng tộc nhân duy trì bọn họ ở khi quan cảnh, không biết sẽ có bao nhiêu cố hết sức. Lúc này liền phải xem trong lòng nàng, rốt cuộc là phương nào thế thái càng quan trọng. Mà hắn đã vì khó nàng đến không được, chỉ có thể nhậm nàng lựa chọn. Thấy Ngụy cần hoang gật đầu, lại vân yên liền trầm mặt xuống dưới. Ngụy cẩn hoàng thấy nàng cúi đầu không nói, cũng không nói lời nào, chờ ly chung trà uống xong, lần thứ hai thủy khai khi, hắn trước chấp hồ, lại chọn nấu một hồ trà mới. Chờ đệ tam hồ thủy lại thiêu thượng lo, lại vân yên ngẩn đầu đã mở miệng, bên miệng có đạm cười, không phải ta có nghị hối hận, mà là không thể hối hận, ngươi cũng không cần lo lắng ta huynh trưởng tẩu tử bọn họ kéo ta xuống nước, bọn họ nếu là tưởng trộn lẫn trong cung kia nồi nước đủ, nghĩ đến cũng biết đem ta chọn đi ra ngoài đối bọn họ chỉ có ích mà vô hại. Ngụy cẩn hoàng nghe xong nàng lời nói cười cười, nhẹ cầm hạ đầu. Không phải không tin nàng lời nói, chỉ là sợ nàng nhất thời khí phách, đến lúc đó xảy ra chuyện, chuyện tới trước mắt, trước kia nói qua nói liền sẽ toàn bộ tất cả đều là vô nghĩa. Nàng tâm thiên đến quá mức lợi hại, không phải làm không được việc này. Lại vân yên nhìn cười mà không nói Ngụy cẩn hoàng, đại khái cũng biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào nàng, nghĩ lại tưởng tượng, chính mình thật đúng là xem huynh tẩu có hại sẽ xem bất quá đi do đó nhúng tay người do đó cũng tự rêu mà nở nụ cười. Nàng cả đời này quá đến như vậy hoàn cảnh, thật đúng là chính mình tạo nghiệt, chính mình làm quả đáng chính mình nếm nột. Hiện nay nghĩ đến, thật là lại đến một đời, cũng không trưởng nhiều ít trí tuệ. Thấy nàng buồn cười mà cười, ngụy cẩn hoàng bởi vì nàng gương mặt tươi cười, bên miệng ý cười cũng hơi tăng thêm một chút. Rút đi làm nàng hồi tâm chuyển ý tâm, hắn hiện tại cũng là nhẹ nhàng rất nhiều, đối mặt nàng khi sầu lo cũng không hề giống quá vãng như vậy trầm trọng, đương nàng cười. Hắn sắp thật cũng có thể đi theo nàng cười cười. Đời này có lẽ cậu không được ý hợp tâm đầu, nhưng tốt xấu có thể được tới mấy phần ôn tồn ở chung. Đại ca ngụy Cẩn Du bất an mà rụt hạ đầu, lại sơ soạn lô thai, mới chiều huynh trưởng phương hướng nhỏ rộng địa đạo, sắp bắt đầu mùa đông, cuối mùa xuân đến tộc nhân đã đang hỏi ta kia tân áo khoác có thể hay không trước phát đi xuống. Nói, hắn nắm thật chặt trong tay mới vừa tặng ngân phiếu đi vào bạc túi, căn bản không dám hướng lúc này ngồi ở hắn huynh trưởng bên người. Trên mặt cười như không cười tẩu tử nhìn lại. Hắn trước kia không biết rõ lắm này lại thị tính tình, đương nàng hiền lành dễ nói chuyện, hiện tại đã biết, hoán hận nàng bức tử hắn nương rất nhiều lại không thể không thừa nhận, hắn là có chút sợ nàng. Hắn mới từ lại thị trong tay cầm này 2 tháng trong tộc trí vật tân bạc, hắn cũng là lộng không rõ lại thị là nghĩ như thế nào, chưa kinh lúc trước quản sự đại quản sự, mà là trực tiếp cho hắn ngân lượng. Lại thị này một cấp, cũng liền bằng nhau với huynh trưởng cam chịu hắn đã tiếp quản này trí vật trong tộc sự vụ. Mà không phải cái chạy chân Này với hắn mà nói là chuyện tốt Ngụy cẩn du rõ ràng biết chính mình vui sướng Nhưng này vui sướng nhân việc này Là kinh lại thị tay mà đến mà đại đánh hơn Phân nửa chết khấu Hắn cả đời này đều quên không được hắn nương chết Phía trước đối lại thị mắng cùng với hận ý Nàng là cái quỷ dị người Thường xuyên hành quỷ dị việc Mà này quỷ dị cử chỉ phát sinh đến hắn trên đầu tới Ngụy cẩn du trong lòng càng là ngũ vị tạp trần Đó là nói chuyện Cũng mang theo chỉ trệ chi ý Ngụy Cẩn Hoàng làm như không có phát hiện này để kiếm, nghiêng đầu đối bên người Lại Vân Yên hỏi đi. Khả năng. Lại Vân Yên thú vị mà nhìn kia nửa túi đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất. mày Ninh đến gắt gao, lại sợ nói một chữ Ngụy Cẩn Du, trong miệng tắc cười nói, dạy phong bên kia còn tồn một ít, lại tăng cường phủng thượng một ít, cũng là ứng phó đến lại đây. Ân. Ngụy Cẩn Hoàng quay đầu lại, đối Ngụy Cẩn Hoàng nhàn nhạt điệu đạo, ngươi đã nhiều ngày đem người danh viết đi lên, đến ngươi tẩu tử này báo cái số. Đi dẹp phòng lấy liền hảo. Đúng vậy. Ngụy Cẩn hoàng nhẹ giọng mà ứng thanh là, "Còn có chuyện gì?" "Đã không có." "Vậy lui ra." Đúng vậy. Ngụy Cẩn Du lúc này mới ngẩng đầu cùng huynh tẩu hành lễ, lui xuống. Chờ ra cửa, hắn trưởng thở phào, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, Nghị trong viện đấu tử lúc này khả năng đã an qua loại chính tỉnh, hắn còn có thể đi trêu đùa vừa lần, không khỏi tinh thần vì này rung lên, liền nhấc chân hướng phụ thân hắn sân bước đi đi. Trên đường gặp gỡ hắn trưởng tử, Bởi vì cấp thấy tiểu nhi, Ngụy Cẩn Du tùy ý mà phất tay làm hắn miễn lễ, một bước cũng không đình bước nhanh rời đi. Hắn đi được quá nhanh, cũng liền không có nhìn đến trưởng tử kia nâng lên trên mặt có hai hàng thanh lệ. Hắn có thể được việc. Ngụy Cẩn Du vừa đi, lại Vân Yên cười hỏi câu. Ngụy Cẩn Hoàng thật là vô ngữ. Cái này làm cho Cẩn Du quản sự việc là nàng định, hắn căn bản không kêu ý tứ, hiện tại nàng lại tới hỏi hắn. Thấy hắn một chữ không nói, lại Vân Yên ha hả cười hai tiếng cười đến nàng bên cạnh hai cái trung tâm nha hoàn đều nhịn không được nhảy nhảy lông mày các nàng gia này chủ tử có khi sắc cũng quái nhận người hận biết rõ người khác không hảo đánh trả nàng lại cứ sinh muốn đi cho người thả thử đi ta đây cũng là nghĩ ngày sau không ai đáng tiếc ngụy cẩn vinh cái này làm việc tích thủy bất lẩu muốn đi theo bọn họ đi làm nàng không thể không đi thử thử ngụy cẩn du có thể hay không được việc nếu có thể liền đỡ một phen nếu là không thể nàng phải cùng nàng đứa con này đem nói rõ ràng Không thể nhân người này là hắn nhị thúc, khi bọn hắn đi rồi liền không thể không trọng dụng hắn. Ngụy Cẩn Hoàng vốn định nói chuyện này bọn họ trong lòng hiểu rõ, nhưng lời nói đến miệng gian liền lại ẩn xuống dưới, nghĩ nàng tưởng thí liền thả làm nàng đi thử, tiện đà chuyển qua đề tài nói, Trạch Thúc lúc này đang ở Thạch Viên, ta sau đó liền phải đi qua, ngươi cần phải một đạo. Trạch Thúc là trong tộc lễ sư, trăm năm đại tế khi lại vân yên cũng là từ cái này, chỉ xem hiệu quả không để ý tới ân oán trưởng lao kia được tốt. Nghe Ngụy Cẩn Hoàng như vậy vừa nói cũng biết nàng vẫn là cùng qua đi thấy cái lễ hảo, toại liền gật đầu. 130.129 Lại Vân Yên ngày này ở đường chung cùng trong tộc mấy cái tức phụ tử nói chuyện, đông vũ liền tiến vào đường chung ở nàng bên thai báo, đại phu nhân tới. Trước hết mời nàng đến nội viện ngồi một lát, nói ta theo sau liền tới. Lại Vân Yên cười chiều nàng nói nhỏ một câu, liền lại kế lúc trước nói cùng Nguyễn Nhị thầm nói, hiện lại như thế nào. Các nàng mới nói được tiêu ra mới ra một chuyện lớn. Tiêu gia một vị tiểu thư ba tháng trước cùng này một năm Tân Khoa trạng nguyên thành hôn, nào liêu này Tân hôn yến nhị không đến hai tháng, Tân Khoa trạng nguyên liền tiếp một vị nữ tử tiến vào nạp nàng vi thiếp, thả này tiểu thiếp liền ở mấy ngày trước bị khám ra mang thai đã co ba tháng, nhưng khám ra mang thai không đến nửa ngày, Tiêu tiểu thiếp đã bị Tiêu gia tiểu thư lấy không trình không khiết chi danh lệnh nô buộc đánh chết, trạng. Nguyên lang sau khi trở về, phiến Tiêu gia tiểu thư cái tác, Tiêu gia tiểu thư liền trở về nhà mẹ đẻ. Ngụy nhị thẩm tắc nói đến này. Nghe lại Vân Yên hỏi một câu, liền thở dài một hơi, nói tiếp, này tiểu thiếp lúc trước nơi nào là tiểu thiếp, là này tống trạng nguyên ở quê hương quá môn một năm có thừa thê tử, việc này tiêu ra cũng là cảm kích, tiêu ra tiểu thư nào có không biết tình chi lý. Này một thi hai mệnh, cũng không trách tống trạng nguyên sinh khí. Ai? Nghe nàng như vậy vừa nói, kia mấy cái tức phụ tử liên tiếp mà thở dài một hơi, sôi nổi nói, nhưng còn không phải là như thế. Này lúc trước là thê, sau thành thiếp, lại lại cưới vợ cả. Này rốt cuộc cái nào mới là nguyên phối. nay vẫn là trạng nguyên lang đâu có cái tuổi trẻ tiểu tức phụ lúc này mũi gian hừ một hừ, như thế vọng cố lễ pháp. Ai nha ta tiểu cô nương nàng lời này vừa ra, bên người nàng lớn tuổi nàng rất nhiều lao tẩu tử sờ sờ nàng tiểu nộn mặt cười nói, loại sự tình này nhiều đi, trạng nguyên lang lại ra sao. Hắn nghĩ tiêu ra dịu ra đâu, có thể cá nhảy long môn, một bước lên trời, có chuyện gì là hắn làm không được. ngươi nói có phải hay không, tiểu tẩu tử bị hỏi chuyện lại Vân Yên cười mà không nói, chiều Ngụy Nhị thẩm nhìn lại, thúc dục nàng nói bên dưới. Hiện nay à, Tống Trạng Nguyên đi tiêu gia tiếp người đi, nghe nói kia Tiêu tiểu thư còn không muốn hồi Trạng Nguyên phủ, một hai phải Tống Trạng Nguyên lập kêu huyết thế lại không khinh nhục nàng, ta mới từ Hồng Đại nhân gia trở về thời điểm, nghe bọn hắn ra người nhà nói, Tiêu phủ lý chính la hét tầm ý thật sự, theo ta thấy, hôm nay này Tiêu gia tiểu thư vẫn là sẽ bị tiếp trở về. Mới từ Tiêu gia nhà bên Hồng Quốc công phủ trở về, Ngụy Nhị thẩm ảm đạm nói. Kia tiểu tức phụ nghe xong đó mắt, nhìn không được lại sen mồm nói, nguyên phối mẫu tử thầy cốt chưa lạnh, còn không ra ba ngày đâu, hắn liền đi cầu giết vợ giết con người trở về, thật thật là cái nhẫn tâm phụ lòng lang. Dứt lời, nàng khỏe mắt liền rớt nước mắt. Đường thượng mấy cái lớn tuổi nàng rất nhiều tẩu tử bởi vậy hai mặt nhìn nhau vài lần, qua đi mấy người khẽ thở dài, đều là trầm mặc. Nay tiêu tiểu thư A, cũng là nâng cái hảo thai. Mọi người im miệng không nói là lúc, ngụy cẩn vinh phu nhân bạch thị nhàn nhạt mà ra khẩu. Ngay sau đó quay đầu đối lại Vân Yên cười nói, Hoàng Tẩu Tử, hôm nay chúng ta nhàn thoại liền nói đến này đi, trong nhà nội vụ nhiều, chúng ta liền không chậm trễ ngươi làm chính sự. Ấn lại Vân Yên cầm đầu, chiều nàng cười gật đầu, chiều mọi người nói, liền nói đến này đi, các ngươi cũng đi nghỉ một lát, dặn bảo các ngươi làm sự cần phải dụng tâm hảo, quay đầu lại không thể thiếu các ngươi hảo, mỗi người đều có thể từ ta kia chọn hai thất bố trở về làm tân thường. Dứt lời, nàng liền cười đứng lên, nàng này khởi thân, Mọi người cũng liền theo sắt đứng lên, lẫn nhau chi gian nói nói mấy câu, liền tan các hồi các phòng. Trên đường thu hồng cùng lại Vân Yên nói nhỏ, nô tỳ xem vinh phu nhân, này đoạn thời gian đối ngài hảo vô cùng. Ngay xưa, vinh công tử vị này đại tài nữ phu nhân chính là không quá nguyện ý hướng các nàng gia tiểu thư bên người thấu, chính là thịnh an, cũng là uống qua một chén trà nhỏ liền cáo từ một tiếng mà đi, ở giữa cũng không thế nào nói chuyện. Đâu giống gần đây rất nhiều lần, mọi người nói chuyện nói được trường. Mà các nàng gia tiểu thư có khác sự muốn làm khi, nàng liền sẽ đảo qua trước kia lặng im không nói tới cùng các nàng gia tiểu thư giải vây. Nghĩ đến là ta này đoạn thời gian làm cho người ta thích đến nhiều. Lại Vân Yên cười nói. Bất quá sự thật lại không phải như thế, nghĩ đến là thông minh bạch thị được cái gì tin. Biết từ nàng này có thể được nàng muốn chỗ tốt mới chiều nàng tới gần, nếu không làm sao vô sự hiến ân cần. Lại Vân Yên vừa nói cười, Thu Hồng cũng không dám đi xuống nói tiếp, sợ nàng càng nói càng thái quá. Chỉ có thể xoay trong viện sự nói cùng nàng nghe Chủ tớ mấy cái một đường nói chuyện không lâu liền trở về tu thanh viện Lại vân yên tiến nội phòng liền chiều từ tòa thượng đứng lên tẩu tử nói Chờ đến lâu rồi Lúc này đứng lên tô minh phủ bị nàng lôi kéo lại trọng ngồi trở về Trong miệng nói, không có Mới vừa cùng mấy cái tẩu tử đệ tức phụ nói chuyện Lầm chút canh giờ Không có việc gì Tô minh phủ không có trước buông ra lại vân yên ấm áp tay Nàng lại cầm mới buông ra nói Người thân mình không trước kia như vậy lạnh Này nhiệt khí đủ thật sự, nghĩ đến này đông muốn so di vãng hảo quá điểm. Hiện tại nào có cái gì ngày lành lại vân yên làm trong phòng nha hoàng nhóm đều sau khi lui xuống nửa dựa vào ghế cánh tay, lười biếng địa đạo, vừa vào đông, tuổi lửa bạc than, gạo thóc cáo lùa, nào một chỗ là làm người xuyên đến qua khí tới. Ăn đến nhiều thiêu đến nhiều có người nói, ăn đến thiếu thiêu đến thiếu sẽ chết người, ta nhưng thật ra tưởng cái gì đều mặc kệ, nhưng hôm nay nào so được ngày xưa. Tô Minh Phủ vừa nghe khắp nàng ngu bàn tay một chút. Từ đâu ra hoàng khí? Này vốn là ngươi cai quản việc. tẩu tử đây là không giúp đỡ ta. Tô Minh Phủ vừa thấy nàng mặt mày mang cười, liền biết nàng lúc trước nói chính là vui vừa lời nói, cũng thật là lấy nàng không có biện pháp, chỉ có thể không đáp nàng lời nói, chính chính sắc mặt, nói nàng ý đổ đến chi nhất. Lần này Hoàng hậu muốn gặp người, cũng liền ngươi trốn rồi qua đi, ngươi huynh trưởng hôm qua cùng ta nói lúc trước còn đường đem ngươi chọn đi ra ngoài, hiện tại xem ra, ngươi ngược lại nổi lên mắt. Không có việc gì lại Vân Yên lắc đầu nói, cha chồng bệnh nặng, ta với trong nhà hầu bệnh, ai cũng không nói được cái gì. Ta cũng là như vậy cùng ngươi huynh trưởng nói. Nghe nàng lời nói, Tô Minh phู่ nở nụ cười, theo sau thu cười, lại nghiêm nét mặt nói, còn có một chuyện, ngươi cũng muốn trong lòng hiểu rõ. Dứt lời, su gần lại Vân Yên trước người, ở nàng bên tai nói, này hai ngày ngươi huynh trưởng muốn ở trước mặt hoàng thượng thảo một đốn bản tử, Người ngoài nếu là nói có tính mạng chi yêu, ngươi đừng tin, gần nhất Ngụy Lao thái gia bệnh thể bất an. Ngươi cũng đừng hồi phủ, thả thủ ngươi hiếu đạo chính là, trong nhà chắc chắn không ngại. Hảo hảo thảo cái gì bản tử đánh. Lại vân yên kinh ngạc. Ai tô minh phủ nói đến này thở dài, nói, còn không phải nhà chúng ta vị kia mười nương tử. Buổi sáng nàng tùy chúc ra em dâu đi tiêu ra chơi, nghe người ta nói ngươi huynh trưởng vài câu không phải. Chúc ra em dâu cũng nghe người ta nói nàng phu quân không phải. Này hai người đi liền cùng tiêu ra một đoàn tiểu thư nha hoàng nháo đi lên, xả nhân ra tiểu thư trên người thường không nói. Liền kia tóc đều xả bó lớn xuống dưới, còn đem trong đó một vị tiểu tiểu thư lỗ thai đều xé vỡ, hủy dung. Tiêu ra nổi trận lôi đình, người huynh trưởng cùng trúc ra tiểu thúc hiện đang ở tiêu gia đại náo. Một lát sợ là muốn nháo đến trước mặt hoàng thượng đi. Người huynh trưởng khiến cho ta lại đây nói với người một tiếng, nói chuyện này như thế nào nháo ngươi đều đừng phản ứng. Kia tiểu hậu tẩu tử cùng 10 nương tử hiện tại như thế nào? Nhưng có bị thương? Lại vân yên bội hỏi. Tô Minh Phù nghe vậy ho nhẹ mấy tiếng. Lúc này mới nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, không có gì trở ngại, chính là mười nương tử chạy thời điểm bị thương chân, hiện nghỉ ở trong phủ không động đậy đến. Tóc, mặt, tay, đều không ngại. Không ngại. Tô Minh Phủ mặt mày không nháy mắt địa đạo một tiếng. Tiểu hậu tẩu tử cũng là. Cũng là. Tiêu huynh trưởng bọn họ ở tiêu phủ nháo cái gì. Trúc ra tiểu thúc nói, lúc này so chính là ai táo môn đại, ai đại ai liền có lý. Tô Minh phù lịch sự văn nhã địa đạo. Ngươi huynh trưởng cũng nói chuyện này chúng ta hai nhà trước chiếm lý lại nói, theo sau thảo xong lý liền đi trước mặt hoàng thượng thỉnh tội, đại khái có thể thành việc này. Lại vân yên nghe vậy không biết nên khóc hay cười, lại nghĩ nhà mình vị kia không cập kê, thanh danh liền chuyển khắp các phủ tiểu đường muội về sau kết hôn, không khỏi đau đầu mà nói một câu, mười nương tử đây cũng là quá lớn gan, này về sau có thể có làm mai người tới cửa. Tiểu hậu tẩu tử kia chính là gả cho người, vì phu quân xuất đầu. Tiểu hậu huynh trưởng sau khi trở về khẳng định bảo bối nàng đến không được, nhưng mười nương tử vẫn là cái tiểu cô nương, thủy hoại thanh danh, về sau này kết hôn liền phải khó thượng một ít. Người huynh trưởng nói, lần này định bảo nàng không ngại, ta cũng cùng thím nói, kết hôn việc từ chúng ta nhọc lòng. Tô Minh Phủ thấy nói xong sự, cũng không nghĩ lâu ngây người, đứng dậy cùng lại Vân Yên nói, ngày trước việc nhiều phức tạp, sợ hạ nhân nói không rõ, ta liền tới trước cho ngươi thấu cái khí, xong rồi ngươi ai đều không cần tin, ở trong nhà hầu bệnh chính là. Ngươi hiện tại đi đâu? Lại vân yên đi ở bên người nàng, đưa nàng ra cửa. Còn có thể đi đâu Tô Minh phủ sửa sửa trên người siêm ý phiêu tay háo, nhàn nhạt điệu đạo, đi tiêu ra bồi người huynh trưởng thảo lý đi. Cho nên nàng mới trước tới lần này đem tình huống thuyết minh, đợi lát nữa nếu là ở tiêu ra khóc hồn, nàng này cô em chồng cũng vẫn là đường hồi lại ra hảo. miễn cho này mới vừa nổi lên cái đầu trúc lại tiêu tam gia chi đấu, đem Ngụy ra cũng đắp tiến vào. Buổi chiều Ngụy Cẩn Hoàng một hồi tới gặp lại Vân Yên ở nhà chính trung pha trà cùng Nhị Thẩm, còn có em Dâu Bạch Thị các nàng xem chướng lý sách, Miệu Gian còn cùng các nàng nói giỡn không thôi, hắn lông mày không khỏi một trọn. Đại Lao gia đã trở lại. Nhìn thấy hắn, bọn hạ nhân sôi nổi hành lễ, Ngụy Nhị Thẩm cùng Bạch Thị các nàng lúc này đều đã đứng lên, lại Vân Yên cũng đi theo trong đó. Nhị Thẩm, Ngụy Cẩn Hoàng tiên triều Ngụy Nhị Thẩm hành lễ. Hôm nay trở về đến sớm. Ngụy Nhị Thẩm cười nói một tiếng đúng vậy gặp qua đại bá gặp qua đại lao gia đang ngồi người khác cũng đúng lễ lại vân yên hành quá lễ sau cũng ý cười ngâm ngâm mà nhìn ngụy cần hoàng ngụy cần hoàng tưởng tượng lại chút hai nhà phu nhân ở tiêu gia khóc ngất đi sự không khỏi lại nhìn nhiều trước mắt mỉm cười không thôi nữ nhân liếc mắt một cái nha thầm thầm ta vừa định tới một chuyện chúng ta còn không có nha hoàn làm tốt ngài xem lúc này bạch thị đột nhiên thở nhẹ một tiếng chiều ngụy nhị thầm xin chỉ thị nói a Kia hiện nay qua đi phân phó ngụy nhị thẩm cũng lành ý lại đây, không có bao lâu, các nàng liền lánh mấy cái giúp đỡ đi ra ngoài, tùy hầu hạ nhân cũng cung kính theo sát sau đó con eo cung bối lui xuống, đại đường bên trong cũng chỉ thừa bọn họ. Thiêu ra việc, người cũng biết tỉnh. Hắn biết Tô thị sau giờ ngọ tới một chuyến phủ. Ân. Lại Vân Yên gật đầu, ngồi trở lại tại chỗ. Ngụy Cẩn Hoàng chọn nàng đối diện một cái ghế ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống, cạnh cửa có hạ nhân tới truyền, nói Vinh lão gia đã trở lại. Ngụy Cẩn Vinh tiến phòng, đầu tiên là cung kính chiều này huynh tẩu hành lễ, một đai sốc bảo ngồi xuống, liền đối hắn kia tẩu tử lấy một loại xem thế là đủ rồi thanh âm nói, các ngươi nữ tử có phải hay không nhất thiện này khóc hôn việc. Vừa mới hắn vừa đi thăm, một phòng nữ quyến, khóc hôn mười mấy qua đi, hai đến hắn cất bước bỏ chạy, này náo nhiệt thật sự là không dám nhìn đi xuống. 131.130 Lại Vân Yên nghe vậy nở nụ cười, lúc này Ngụy Cẩn Vinh trên mặt những cái đó hơi hoảng sợ trùng hợp cũng lấy lòng nàng. Liền cười nói, ta cũng là thiện tại đây sự, liền không biết người kia tức phụ nhi. Ngụy cẩn Vinh nghe xong hơi ngây người một chút, theo sau lầm bầm nói, ta đây về phòng hỏi một chút đi. Thấy hắn phối hợp, lại Vân Yên cũng có chút hết sức vui mừng, cảm thấy Vinh công tử người này này thế vẫn là như vậy hảo chơi, không cùng những cái đó đối nữ nhân không cho là đúng quân tử giống nhau cũ kỹ, vẫn là tương đối khai thông. Bất quá, nàng cũng biết đây là tương đối, nàng là hắn tẩu tử, thế chiều chi mẫu, hắn mới như vậy thân thiện. Nàng là lại ra tiểu thư, hắn thái độ mới tốt như vậy. Đại tẩu thấy lại Vân Yên dừng lại cười, Ngụy Cẩn Vinh đang xem quá lặng im không nói huynh trưởng liếc mắt một cái sau chiều nàng hỏi, việc này đã là muốn bắt đầu nháo, ngài là tính toán. Hắn đến từ nàng đến câu lời chắc chắn, mới hảo biết phía dưới ương đối. Liên ngôi lại Vân Yên cũng biết nhà này người một cái so một cái không tin nàng thật sự, không thêm phiền. Ngụy Cẩn Vinh nghe xong nhấc tay chắp tay thi lễ, đáp một tiếng, đúng vậy. Thấy hắn cung kính. Lại Vân Yên tự giễu mà lắc lắc đầu. Nàng thượng thế cùng này hai người đấu nửa đời người, nay thế cũng coi như là không sai biệt lắm theo chân bọn họ lục đục với nhau 10 năm sau. Làm đối thủ, nàng chiếm rất nhiều tiện nghi cũng ăn không ít mệt, nhưng có một chút, ngụy gia người sắc thật là muốn hơn xa quá mức nàng, đó chính là so nàng dám làm dám chịu, cùng nàng ngấm ngẩm dở cho cơ bản rất ít, ngược lại là nàng lén động tác rất nhiều, chuyên chọn người bảy tấc tính kế. Kiếp trước Ngụy Cảnh trọng từng nói qua nàng không xứng với Ngụy Cẩn Hoàng, lại nói tiếp Sắc cũng đúng vậy. Nàng cung hắn thật sự là quá bất đồng. Nàng cũng cùng này thế đạo quá nhiều nữ nhân cũng quá bất đồng, chẳng sợ hiện giờ ở cái này triều đại sống hai đời, nàng trong xương cốt kia thân là nàng cái kia thời không chính mình vẫn là không có thay đổi, nàng cũng không có biện pháp thật làm chính mình thoát thai hoán cốt, cùng này thế đạo những cái đó sống được như ý thông minh nữ nhân giống nhau tồn tại. Thượng thế tự ngay từ đầu tới trên đời này nàng có chứa đến từ cái kia thời không chính mình trên người đều có thiên chân. Cho rằng thế giới này luôn có chính mình một vị trí nhỏ, muốn đi có được thế gian này sở hữu tốt đẹp hết thảy, cũng cho rằng chỉ cần nỗ lực, nàng vẫn là có thể có được cá nhân tiểu hạnh phúc, tiểu nhân sinh, nhưng nhân sinh quá tàn nhẫn, quá hiện thực, không có ai có thể sống ở trừ bỏ chính mình không có người khác chân không, chờ trải qua thế sự sau, mới phát hiện không. Phải muốn là có thể được đến, cũng không có khả năng có người tưởng ngươi suy nghĩ, tư ngươi sở tư, ai cũng không có khả năng cho ngươi muốn. Chờ nàng học được cùng thế gian này người cùng sự vật đi ma cùng khi, cũng thật là vết thương chống chất, nhưng cho dù là như thế, nàng trong xương cốt thiên chân cũng không có chút hết, nàng vẫn là cố chấp mà ở giữ lại cái kia chính mình, chẳng sợ biết rõ như vậy sẽ vất vả vạn phần, nhưng nàng vẫn là như vậy cố chấp mà cố chấp. Nàng tự mình mới là này hết thể không như ý can nguyên, lại vân yên trong lòng là rõ ràng minh bạch. Nàng tại đây triều đại tồn tại này hai đời, ở hiện thực trước mặt thấp một lần lại một lần đầu, nhưng chẳng sợ như thế. Nàng cũng không muốn bằng phẳng mà thừa nhận chính mình đã thua sạch sẽ. Cười đến khoa trương Cũng Hảo, nói không đứng đắn nói cũng thế, cùng ngụy Cẩn Hoàng phân phòng mà ngủ, vẫn duy trì hữu danh vô thật phu thê quan hệ Cũng Hảo, nói hết rồi, hết thể đều là trong xương cốt đồ vật quậy phá, hết thể ý nan bình. Nếu buông ra này đó có thể hay không sống được càng tốt? Đương nhiên có thể, nhưng chính là làm không được. Nàng liền vô pháp giống Nguyễn Cẩn Hoàng giống nhau, bất luận cái gì sự đều dựa vào lý trí đi lựa chọn, đi giải quyết Mà ở thời gian xung dài, nàng cũng bị như vậy chính mình chơi thật sự thảm, đi tới không được, lui ra phía sau không thể, chính mình liền đem chính mình gông cùng siềng xích đã chết. Chớ trách Ngụy Cẩn Hoàng Tổng đắn đo được nàng, hắn sớm đã liêu đã chết nàng là người nào. Tự làm bậy, không thể sống A. Huynh trưởng, ra đây trước đi xuống. Ngụy Cẩn Vinh lúc này lại nói. Không vội Ngụy Cẩn Hoàng Đạm nói, têu em dâu tiến bảo, cùng nhau uống một đạo trà ngươi lại vội đi. Đúng vậy. Ngụy Cẩn Vinh này liền cười đứng lên chiều bọn họ đi thêm vài trảo, vui dạo rực mà ra cửa kêu tức phụ đi. Bạch thị lại Vân Yên lúc này hướng Ngụy Cẩn Hoàng tới gần, nói nhỏ: "Người này như thế nào?" Nàng cũng không quen thuộc, chỉ có năm nay này Bạch thị vui cùng nàng tiếp cận, nàng mới cùng cái này ở trong tộc lấy đức mới bị chịu khen ngợi vinh phu nhân nhiều có tiếp xúc. Dĩ vãng là nàng không muốn cùng Ngụy gia này đó phu nhân lui tới, Ngụy gia này đó phu nhân tự cũng không có mấy cái nguyện ý cùng nàng lui tới. Nói đến, Ngụy gia này đó tức phụ Luận lập nghiệp thế, so nàng tốt không nhiều lắm, nhưng luận khởi cá nhân đức mạo, so nàng thanh danh tốt hơn nhiều đi. Trừ bỏ thân phận của nàng, làm các nàng này đó đều hơi có chút lai lịch thế gia tiểu thư thật đem nàng đương hồi sự địa phương nàng thật đúng là không có nhiều ít, các nàng trung gian cũng không thiếu tâm cao khí ngạo người, không vui cùng nàng lui tới coi đến là trước kia bạch thị chính là trong đó trong đó nhân tài kiệt xuất, chính ngươi xem, ngụy cẩn hoàng cũng thấp giọng trở về một câu, bạch thị có thể hay không cùng nhau mang theo đi. Đến nàng chính mình quyết định, hắn nói tốt cùng hư, nàng cũng chỉ nhiều lắm tin một nửa. Lúc này vốn là chờ ở cạnh cửa, vừa thấy Ngụy Cẩn Vinh kêu nàng Bạch Thị đi theo Ngụy Cẩn Vinh vào đại môn, nhìn thấy bọn họ cúi đầu giao nhị thân mật bộ dáng, đôi mắt không khỏi nghi hoặc mà hơi chớp một chút. Đôi vợ chồng này bằng mặt không bằng lòng, thoạt nhìn thật là không giống. Chờ ở án trước bàn ngồi xuống một đạo uống trà, cũng là lần đầu tiên cùng đôi vợ chồng này một đạo như vậy tiếp xúc Bạch Thị cùng lại Vân Yên nói nói cười cười. Thấy vị kia thanh nhã đại bá ở đại tẩu hỏi hắn lời nói khi mới thiển ngôn hai câu, cũng đa số đối nàng đều là gật đầu tán đồng, thả bạn, coi ôn hòa đạm cười, toại rơi đi sau, cùng nàng phu quân khó hiểu nói, thoạt nhìn không giống không hảo a Nếu thật là bất đồng phòng như vậy nhiều năm, như vậy ngươi sướng ta cùng ăn ý là từ lâu ra? Thoạt nhìn thật là không giống. Điểm này, ngụy Cẩn Vinh cũng là kỳ quái. Trường huynh trưởng tẩu cảm tình không tốt đây là xác thực, huynh trưởng bên ngoài cùng hắn cùng làm việc, nửa tháng một tháng có chi. Đại Tẩu là cũng không phải người tới hỏi một chữ nửa câu, càng đừng luận hỏi Hàn Ngân cần. Không giống hắn Bạch Thị, đó là thời tiết nhiệt, cũng lo lắng hắn mướt mồ hôi vớ an mặc không sảng khoái. Nhẫm là kỳ quái. Bạch Thị lắc đầu, thật sự là khó hiểu, Thiếp cũng không hiểu trưởng tẩu, nàng ái nói giỡn, suốt ngày đối ai cũng không có cái mặt lạnh, không giống lâu bệnh quái gở người. Điểm này, ngươi vẫn là đừng tin nàng Ngụy Cẩn Vinh nghe vậy cười khổ, trưởng tẩu nhất thiện ngụy cười, ngươi xem nàng trên mặt cười nở hoa. Trong lòng không chừng nghĩ như thế nào ngươi. kia trường tẩu, người mặt hồ tâm, không phải cái nhưng thổ lộ tình cảm người nột, mặt ngoài tôn kính thì tốt rồi. Tuy có khó hiểu, nhưng điểm này thiếp nhiều ít hiểu một chút, ngài cứ việc yên tâm. Bạch thị kiều kiều khóe miệng, đôi mắt mỉm cười chiều hắn nhìn lại. Nàng không phải không có cảnh giác người. ngụy cẩn vinh ôn nu mà xoa xoa nàng tóc, nhìn nàng đôi mắt tức thì liền cũng nu. 9 tháng 18, vạn sự toàn nghi. Ngày này, trong kinh hiểu rõ khởi kết hôn. Đây cũng là Ngụy Thị gia tộc tộc trưởng tiếp nhận ngày. Vệ Ngụy Cẩn Hoàng tiếp nhận tộc trưởng, trong tộc không có bất luận cái gì gì thấy, đây là đa số gia tộc không thường thấy, mà ngày đó tới xem lễ chín đại gia tộc trưởng cũng kể hết toàn đến, chư hầu danh tướng cũng toàn lặng yên tới. Đó là đương Kim Thánh Thượng cũng hạ thánh chỉ ban Ngụy tự Kim bài lại đây. Loại này nhược tử lại vân yên làm nữ quyến, nàng sở cần phải làm là đỉnh đầu 10 cân châu quan, túi đầu đi theo đỉnh đầu mặc quan Ngụy Cẩn Hoàng cùng Ngụy Thế chiều phía sau một đường quy lệ trên đường không thể nói một chữ đó là đi đường khi cũng không thể làm rèm châu phát ra quá lớn thanh âm đó là quỳ lạy xuống đất cũng muốn lặng yên rơi xuống đất không thể làm trên người phụ tùng phát ra chói hai tiếng vang ra tới một đường cho đến giữa trưa quỳ lạy tổ tiên đều thấy qua trong tộc thúc phụ trưởng lão lại từ ngụy cảnh trọng trong tay tiếp nhận tộc lệnh lại đến ra phả thượng viết thượng bọn họ danh rơi xuống bọn họ giấu tay này tộc trưởng tiếp nhận việc mới tính tố cáo một cái đoạn sau đó tiếp đại khách nhân chính là trong tộc nam việc làm việc Lại Vân Yên cần phải làm là hồi phủ tiếp thu nữ quyến chúc mừng. Trở Lại Vân Yên trở lại kiệu thượng, tiến đến đưa hắn mẫu thân ngụy thế triều ở xác định hảo tổ phụ cố kiệu đã đi trước một nén hương hồi phủ. Mẫu thân cố kiệu ấn quốc sư lời nói có thể hồi phủ sau, hắn lập tức sử ánh mắt làm mẫu thân hạ nhân những người. Cố Kiệu một đường đi phía trước nâng, ngụy thế triều theo vài bước, hỏi tiệu biên Đông Vũ, nương hiện tại thế nào? Không ngại. Đông Vũ triều hắn cười, thấp giọng nói, ngươi mau đi vội ngươi đi thôi, buổi tối trở về sao? Hồi. Vậy là tốt rồi." Dứt lời, Đông Vũ đã tùy bước nhanh rời đi cố kiệu mà đi, Ngụy Thế Triều nhìn mẫu thân rời đi cố kiệu một hồi, quay đầu hướng Tiên Sinh Phương hướng nhìn lại. Tiên Sinh lúc này đang cùng Quốc Tương giao nói thật vui, Ngụy Thế Triều xem hắn một hồi, thấy Tiên Sinh lúc này hình như có sở giác quay đầu lại chiều hắn xem ra, hắn liền chiều Giang Tiên Sinh cười cười. Giang Chấn Viễn ở kia phương chiều hắn mỉm cười gật đầu một chút, ngay sau đó liền hồi qua đầu cùng tướng gia tiếp tục chuyện trò vui vẻ, tựa trên người chuyện gì đều không có. Hồi phủ sau, lại vân yên đỉnh trên đầu châu quan bị trong tộc phụ nữ và trẻ em bái lễ, lúc này mới trở về phòng giải trên đầu châu quan. Này vốn là không thể thao xuống, này châu quan là nhất tộc chi mẫu cả đời đều mang không được vài lần, nhưng này lễ quan thật là có điểm trọng, lại vân yên liền thở dốc đều có chút khó khăn, chỉ phải thay đổi tiểu quan. Đổi xong trọng quan, nàng vội vàng đi ngụy cảnh trọng sân, lúc này dưỡng bệnh ngụy cảnh trọng sân là toàn phủ nhất an tĩnh chỗ ở, lại vân yên vào bên trong mới cảm thấy bên thai pháo cùng tiếng người cộng phát ra ầm y thanh dừng lại tới rồi ngụy cảnh trọng phòng ngủ chính trước lại vân yên đối với môn được rồi bái lễ mới nói cha tức phụ tới lão thái gia nói ngài vào đi ngụy cảnh trọng bên người cái kia theo hắn cả đời lão buộc lúc này cấp lại vân yên khái đầu truyền lời nói đúng vậy lại vân yên cúi đầu làm bọn hạ nhân đem đại môn toàn đại mở ra lúc này mới vào cửa đi đến mép giường ngụy cảnh trọng còn nhắm hai mắt Dịch cao cảnh tự cấp nàng hành lễ qua đi nhẹ giọng nói, Lão thái gia nói, "Chờ ngài tới lúc sau." Liền cho hắn Kim Kim tỉnh một hồi, "Hắn có chuyện muốn cùng ngươi nói, phu nhân, đó là hiện tại Kim Kim vẫn là ngủ đã bao lâu?" Lại Vân Yên nhìn trên giường kia sắc mặt hát hôi người nhỏ giọng luôn nói, "Từ buổi trưa đến tận đây, kỳ thật là chỉ có nhận lễ khi kia một hồi mới là tỉnh, còn lại canh giờ Lão thái gia đều là hôn hôn mê mê vẫn chưa tỉnh lại, phía trước mấy ngày cũng là như thế." Nghĩ đến phu nhân cũng biết lao thái gia hiện tại tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chắc đi. Lại Vân Yên lắc lắc đầu, lui ra phía sau hai bước, quay đầu đi không xem, làm dịch cao cảnh thi chơm. Lúc này có dịch cao cảnh hai cái học đồ lại đây giúp đỡ, nửa nén hương sau, Ngụy Cảnh trọng tỉnh lại, dịch cao cảnh lánh bọn hạ nhân lui xuống. Lúc này đại môn đại mở ra, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, càng thêm có vẻ này gian tràn ngập dược vị nhà ở trống vắng cùng suy sụp. Ngồi. Ngụy Cảnh trọng nhắm mắt. Đối trước nhìn bộ dáng mơ hồ tức phụ nói, là, đa tạ cha. Nàng thanh em rất là cung kính, ở nàng ngồi xuống lúc sau, ngụy cảnh trọng cũng mơ hồ thấy được nàng không lưng không lưng hành lễ thân ảnh. Hắn đôi trước mặt này lại thì có rất nhiều bất mãn, ở thôi thì quá thể sau, có đoạn thời gian hắn thậm chí nghĩ tới không màng thế chiều, làm nhi tử hiu ly lại thị nhưng nàng chính là không ở về cơ bản phạm sai lầm. Tam tổng tứ đức đối nàng tới nói chính là chống không lễ pháp, nhưng nàng chính là thông minh mà làm người thấy được nàng không dễ thấy được nàng hy sinh, lại không làm người nhìn đến nàng hùng hổ do người, cái này trường tức, hắn là thật sự không mừng thật sự, chẳng sợ hiện tại cảm thấy nàng không có trước kia hắn cho rằng như vậy ngang ngược kiêu ngạo ác độc, nhưng cũng vẫn là cảm thấy nàng tâm địa không tốt. chính là, nay lại thị có thân phận, nàng sinh thế triều, liền hắn kia hành sự ổn thỏa trưởng tử đối với nàng cũng có vài phần không thể tưởng tượng dung nhẫn, một hai phải cột lấy nàng một hối, hắn mới đem cửu long lệnh cho nàng. lại thị cả đời này, sinh là ngụy gia phụ. Chết cũng là ngụy gia phụ, như thế thôi thì trước khi chết đối nàng căm hận, đối nàng nguyện rùa tất cả đều thành không. Mà từ hôm nay trở đi, nàng từ đây lúc sau là nhất tộc chi mẫu, ngụy phủ tôn quý nhất chủ mẫu. Hôm nay, ngươi còn không cam nguyện sao? Ngụy cảnh trọng nỗ lực nhìn trước mắt trường tức, từ hết hầu tế tự hỏi nàng. Nàng được địa vị, thanh danh, chuyện tới hiện giờ, nàng còn ở không cam nguyện sao? Đương người là tại bức bách nàng sao? Không có. Lời này thiệt tình. Nhìn trước mắt nhấp môi cho đen còn cố chấp hỏi chuyện lão nhân, lại vân yên cười cười, thiệt tình, công công, lại thị biết này lộ là chính mình tuyển, đương nhiên cam nguyện. Vậy là tốt rồi. ngụy cảnh trọng kia ra sức dựng thẳng nặng đầu đổ trở về, hắn vô lực thả suy yếu mà nhắm mắt lại nói, cam nguyện liền hảo, đến nỗi cam không cam lòng, lao phu cũng chỉ có thể tùy ngươi đi, này trong phủ, này thiên hạ, không cam lòng sự tình nhiều đi, trên đời này thực sự có mấy người thật có thể được như ước nguyện, liền như lao phu, lại thị. Ngươi đương lão phu cam tâm đem ta tâm đầu nhục giao cho ngươi. Nhưng không cam lòng lại như thế nào, hắn trung quy là của ngươi. Hắn sẽ chết, mà nàng lại là cái kia có thể bồi hắn hài tử đi đến cuối người, này bức cho hắn không thể không đem thứ quan trọng nhất giao cho nàng đổi lấy nàng lưu lại, ai có thể nói, hắn liền cam tâm. Nếu như có thể, hắn căn bản sẽ không làm như vậy một cái đối nhi tử vô tâm tức phụ bồi ở hắn cuộc đời này nhất kiêu ngạo nhi tử bên người, nàng không xứng 132.131 Mỗi người tồn tại đều có chính mình lập trường, lời nói tự nhiên là đứng ở chính hắn lập trường thượng, Huống chi ngụy cảnh trọng đã bệnh đến nỗi này, người đều phải đã chết, cùng hắn so đo cái gì. Mà nàng cũng xác thật không thiếu dính ngụy phủ tiện nghi, đó là ngụy cẩn hoàng, chẳng sợ thủ thân không phải vì nàng, nhưng cũng rất vì nàng mà dài, nàng từ giữa cũng được không ít chỗ tốt, ngụy phủ đều biết nàng là hắn yêu thích phu nhân, nhiều năm như vậy, trừ bỏ ngụy mẫu, này trong phủ từ trên xuống dưới thật không vài người thật nguyện ý đắc tội nàng ngụy Cảnh Trọng nhiều ít cũng bởi vậy đối nàng vu hồi không ít. Bị đương gia nhân coi trọng chủ mẫu, cùng không coi trọng chủ mẫu, sở chịu đối đai đương nhiên là hoàn toàn hoàn toàn bất đồng. Cho nên loại này thời điểm, nàng dịu ngân điểm, lấy lui làm tiến, đối ai đều hảo. Đúng vậy nàng túi đầu thở dài, cười khổ mà nói, con dâu biết được rất nhiều sự đều thua thiệt phu quân. Ngụy Cảnh Trọng nghe xong lời này mở mắt, hắn nỗ lực mà nhìn trước mắt người, xác định thở giả. Hắn từ nàng thấp đầu quét đến nàng đặt ở đầu gối là gắt gao nắm lấy nắm thành quyền tay, cuối cùng là tin, túi đầu thở dài, ngươi biết liền hảo. Dứt lời, xua tay làm nàng lui ra. Lại vân yên đi thêm cung kính rời khỏi môn, chờ hoàn toàn đi ra viện môn, nàng hơi thấp đầu mới nâng lên. Cái gì thua thiệt? Nghĩ lời này công khai kinh chính mình khẩu mà ra, nàng không khỏi buồn cười. Nàng tồn tại vẫn là rất giống hồi sự, sống thành chính mình trước kia chán ghét nhất trở thành người. Mười tháng đầu mùa đông... Này một năm kinh đô mấy ngày liền đều nên đón mưa to, hôm nay Đông Vũ sáng sớm lên cấp lại tuyệt mặc quần áo khi, lại tuyệt hỏi nàng, chủ tử hôm qua có hay không mở miệng. Nói vài câu phân phó. Đông Vũ nói đến này dừng một chút, nói thiên mưa lạnh lãnh, người cùng tam nhi ca trên người bệnh cũ đại khái cũng phải vào, cho các ngươi mấy ngày nay làm việc chú ý điểm, đừng tổn hại thân mình. Đã biết, lại tuyệt nhìn quý tức phụ nhi mạnh mẽ cho hắn xả cả mang, duỗi tay đi đẻ đẻ, nói, còn làm được hai ba mươi năm không cần lo lắng. Đông Vũ gật gật đầu, cột chắc xà cạp cho hắn xuyên lên kéo hắn đứng dậy mạnh mẽ chụp phổi hắn quần áo đạn hơi. Biên chụt biên nói, nàng không cần đại lao ra bên kia người, ngươi muốn tiền trảm hậu tấu. Nói lại là bạch bạch bạch bạch vài hạ mạnh mẽ chịu chụp nhìn tức phụ nhi tàn nhẫn kính, trên người có điểm phát đau lại tuyệt cười cười. Chủ tử ngày mưa hỉ tĩnh không thích nói chuyện, suốt ngày nói không được mấy chữ, hầu hạ nàng người liền cũng tâm tình hảo không đến chạy đi đâu, đã trở lại phải lấy trong nhà người xì hơi việc này hắn đều thói quen thu hồng bên kia cấp lại tam nhi ở chuẩn bị tay nải ra cửa lại tam nhi ở ăn nàng đêm qua suốt đêm lỗ ra tới còn to tiếng thịt thu hồng cho hắn cắt tràn đầy một đĩa liền cháo ăn còn có 10 tới cân cũng cắt miếng đặt ở trong bao quần áo làm hắn mang ở trên đường thu hồng tỷ nhân sắc trời còn hắc ngoài cửa gọi người thanh em có chút điểm thấp tới thu hồng thở phào đem trên tay cầm dây lưng thật mạnh đánh quyết liền mau chân đi ra môn không bao lâu Nàng đã trở lại, trên tay nhiều cái hồ lô, phóng tới trên bàn cùng lại Tam Nhi nói: Tam cân tiêu đao tử, một ngày hai lượng, có thể uống đến ngươi trở về ngày đó. Lại Tam Nhi tắt phiến thịt đến nàng trong miệng, gật đầu ứng hảo. Ta muốn đi tiểu thư kia, liền không tiễn ngươi. Thu Hồng nuốt trong miệng thịt, ngẩng đầu hướng cạnh cửa nhìn nhìn âm vũ Thiên, này Vũ vẫn là sau không ngừng à? Ai, cũng không biết khi nào Thu Vũ, ngươi cưỡi ngựa Tiểu Tâm Điểm. Đi thôi. Lại Tam Nhi gật đầu, áo tơi treo ở cạnh cửa. Thu Hồng chỉ chỉ. Đi thôi. Lại Tam Nhi lại gật đầu. Sớm một chút trở về. Lại Tam Nhi cười cười, lại gật đầu. Ta đây đi rồi. Thu Hồng nói xong câu này thật đi rồi. Nàng đánh ô che mưa đi nhanh xuyên qua đình viện. Thượng hành lang khi nhìn đến một khắc đầu sân có người đánh du rù lại đây. Nàng liền ở hành lang hạ chờ hai bước. Sớm như vậy. Đông Vũ tiến hành lang hạ, liền thổi tắt trong tay dẫn theo đèn lồng. Này hành lang là đi thông các nàng chủ tử sân hành lang dài. Hành lang dài hai sườn cách hai mươi bước liền treo đèn lồng, muốn tới bình minh khi mới có nô bộc lại đây thổi tắt. Ngươi không phải cũng là. Thu Hồng dẫn theo chính mình đèn lồng quê cơ, cơ, cùng nàng đi tới khi thấp giọng nói, cũng không biết lao thái ra hiện tại thế nào. Đi xem đi, ta đi, ngươi cấp tiểu thư múc nước. Hảo. Thu Hồng ứng thanh, cùng đông vũ bước nhanh đi hướng chủ viện, đến tu thanh việc khi, hai người đang muốn đường ai nấy đi, lại nghe trước cửa thủ nhà hoàn triều các nàng hành lễ nói, phu nhân đi Lào thái gia trong viện đi giờ nào đi, đông vũ nhũ mày hỏi, giờ tí đi, phu nhân nói không cần kinh động các ngươi, cho các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. thủ vệ võ sử nha hoàn có điểm kính sợ đông vũ cái này đại nha hoàn, đáp lời thanh âm rất nhỏ. ai đi theo đi, xuân hoa tỷ cùng tiểu hoa tỷ, là đêm qua thế các nàng gác đêm hai tỷ muội, nghe vậy đông vũ cùng thu hồng cũng là thả điểm tâm. này hai cái nha hoàn nói như thế nào cũng là hầu hạ chủ tử nhiều năm. Chủ tử nào khi nhiệt nào khi lãnh nào khi đau ngày thường cũng nhìn ra được tới, lầm không được chuyện gì. Đó là như thế, các nàng đi nội viện nhìn một chút, phân biệt mang theo nhà hoàn phân phó nội phòng quét tức cùng phòng bếp sự, hoa không đến nửa nén hương thời gian, liền hướng lao thái ra sân đi đến. Còn không đi đến trung gian, liền nhìn đến đối diện có người cuồng chạy tới, gần vừa thấy, là Xuân Quản sự phía dưới đắc lực gã sai vặt, nhìn thấy các nàng, hắn cường dừng lại bước chân, lúc này đầy đầu mồ hôi theo hắn gương mặt đi xuống rớt. Trong miệng cũng vội vàng nhỏ giọng địa đạo, vũ mội tử, hồng mội tử, lao thái gia không có, các ngươi chạy nhanh qua đi, ta này muốn đi báo tin đi. Nói, lau một phen trên mặt nước mắt, lại cùng chạy mà đi. đông vũ thu hồng nghe vậy sứng suốt, lẫn nhau nhìn thoáng qua, chỉ liếc mắt một cái, hai người liền dẫn theo váy hướng chủ viện cùng chạy mà đi. Thế chiều ở đâu? Quỳ trên mặt đất lại vân yên ôm ngụy Cẩn Hoàng dựa vào nàng trong lòng ngược đầu, phiết quá mức nhẹ hỏi Ngụy Cẩn Vinh. Phái cấp vệ đi tiếp Ngụy Cẩn Vinh thanh âm khó nén có câm, nhưng vẫn là tự tự rõ ràng nhỏ giọng mà đáp. Vậy là tốt rồi. Lại Vân Yên lúc này quay đầu đi, chiều mới vừa ngăn lại một lần, lúc này vẫn là khóc đến có chút lớn tiếng Ngụy Cẩn Du đạm nói, "Chú em, đại ca ngươi lúc này không tiện đứng dậy, có thể làm phiền ngươi đi thạch viên một chuyến, đem tộc bá tộc thúc đều mời đến sao?" Tự Ngụy cảnh trọng chặt đức khí, Ngụy Cẩn hoàng Tứ chi liền không thể động, vừa mới làm dịch cao cảnh đánh ra một ngụm máu đen, lúc này còn ở lại Vân Yên trong lòng ngược hôn mê bất tỉnh. Là, đại tẩu, ngụy cẩn hoàng bị phía sau đường đệ ngụy cẩn dũng manh tiệt một chút, lúc này mới hồi qua thần, chiều lại Vân Yên trở về lời nói, ngẩng đầu khi thấy được nàng trong lòng ngược huynh trưởng, hắn lại khóc thảm nói, làm huynh trưởng đi trên giường nghỉ tạm bãi, làm đại phu hảo hảo nhìn, mặc, mặc, dứt lời, lại rơi lệ không ngừng. Lại Vân Yên lắc lắc đầu, làm hắn đưa đoạn đường đi, lên giường nằm, hắn nếu là tỉnh lại, vẫn là sẽ lại qua đây quỳ, còn không bằng không di động hắn miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn đi thôi thấy hắn bất động lại vân yên lại lên tiếng nàng lời nói sau ngụy cẩn dũng đưa mắt ra hiệu làm hai cái người hầu đỡ ngụy cẩn du đứng dậy hiện tại trong phòng chỉ có mấy cái gần người thân nhân người còn không phải quá nhiều nhưng một lát tin tức vừa ra đi sau người liền phải nhiều đi lên lại vân yên liền chiều ngụy cẩn vinh lại nói em dâu ở sao bẩm trưởng tẩu đang ở ngoài cửa làm nàng đem trong phủ hành sự ổn thỏa bà tử nha hoàng kêu lên tới hầu hạ Nhị thẩm mấy ngày nay đến bồi ta, liền phải vất vả nàng. Bạch thị là cái có khả năng, lúc này trưởng được sự, lại vân yên cũng yên tâm. Đúng vậy. Ngụy cẩn vinh nhanh chóng bò đến cạnh cửa, truyền đến tức phụ cùng nàng nói lời nói, liền lại bò đến bọn họ phía sau quỳ hảo. Lúc này lại vân yên trong lòng ngực đầu khẽ nhúc nít động, lại vân yên thấp đầu, thấy trong lòng ngực người mí mắt động vài cái liền không nhúc nít, nàng cũng không đi xác định, chỉ là quay đầu đối một khắc sườn Ngụy cẩn rung nói, ngươi lại đây điểm. Là trưởng tàu. Ngụy cẩn dũng liền quỳ lại đây. Hắn là trong tộc trưởng quản lễ pháp tộc thuốc tôn tử, người cũng hiểu được biến báo. Lại vân yên liền cùng hắn nói, đến buổi chiều sợ là có khách lạ nhập phủ, ngoại viện sự, người trước đỉnh. Đúng vậy. Đi thôi. Đúng vậy. Bảy tổ ra, ngài đã tới. Cạnh cửa lúc này truyền đến xôn xao quỳ xuống đất thành. bảy thái tổ lúc này dựng quải trưởng bị người đỡ tiến vào. Nâng ghế bành. Lại vân yên chiều xuân Thúc gật đầu nói nhỏ làm hắn đem kia trương ngụy cảnh trọng ngồi ghế bành nâng đến mép giường. Ngụy Cần Vinh tổ phụ, Ngụy gia tông tộc trung niên kỷ dài nhất, bối phận tối cao Ngụy bảy thái tổ ở ghế trên ngồi xuống sau, lại vân yên trong lòng ngực người lại giật giật, lại vân yên chậm rãi nâng dậy đầu của hắn, làm hắn đứng dậy, lại đỡ đôi mắt đều không có toàn mở người quỳ tới rồi linh sàng người trên cùng mép giường ngồi người trước mặt, lần lượt nàng cũng ở hắn phía sau quỳ, chống được hắn nửa người, nhìn trên mặt đất hai cái thon gầy tiểu tụy người gắn bó tương đỡ dạng. Ngụy Bảy Thái Tổ lắc đầu cười khổ một tiếng, nói, "Gọi hồn." "Hô." Ngụy Cẩn Hoàng nhẹ giọng mà đáp lời nói, "Không có lại trở về a." Ngụy Cẩn Hoàng lắc lắc đầu, "Đó chính là thật sự đi." Ngụy Bảy Thái Tổ buồn bã thở dài một hơi, rớt xuống trong mắt nước mắt. Qua đi một hồi, hắn chiều hơi thở thoi thốc Ngụy Cẩn Hoàng nhìn vài lần, nói, "Nghỉ một lát liền đứng dậy, rất nhiều ra đến ngươi đi báo tàng." Ngụy Cẩn Hoàng khẽ gật đầu, "Hắn biết." Trong cung hoàng thượng còn có chư hoàng thân quốc thích, sĩ tộc bạn cũ, đều đến hắn đi. Lại thị, trong nhà nam trưởng giả ở, nữ quyến là không nói được lời nói, tự bảy thái tổ vào phòng, lại vân yên liền không lên tiếng nữa, lúc này nghe được hắn kêu nàng, nàng túi đầu khái đầu, tỏ vẻ nghe được. Hết thể liền đều làm phiền ngươi. Ngài nói quá lời. Lại vân yên làm lễ, nhẹ giọng trả lời. Lúc này ở tại ngụy phủ lão nhân đều tới, kia trống vắng buồn dầu phòng ở trên đầy, lại vân yên đứng ở ngụy cẩn hoàng phía sau. Gắt gao đỡ kia lung lay sắp đổ người, tại đây một mảnh khác, lại Vân Yên đột nhiên có điểm minh bạch ngụy cẩn hoàng cả đời này cơ cầu. Có lẽ hắn cầu, chỉ là có một người ở như vậy thời khắc, có thể đứng ở hắn phía sau, không cho hắn ngã xuống đi. 133.132 Lao ra đã trở lại. Dễ đại phu đâu? Nha hoàng tới báo sau, cùng ngụy nhị thẩm nói chuyện lại Vân Yên nghiêng đầu đi hỏi Đông Vũ. Đã nấu nước thuốc đi. Người đi nhìn. Đúng vậy. Đông Vũ do dự một chút. Cùng Thu Hồng nhìn nhau liếc mắt một cái, vẫn là đi. Vẫn là đến ghim kim phao dược. Ngụy nhị thẩm huy tay kêu người trong nhà đi ra ngoài, sầu lo hỏi lại Vân Yên. Nay đã là hợp với 5 ngày đều phao, người đều sợ là phao thành dược người đi. Dược cái này cho mệnh. Lại Vân Yên đạm nói một câu, để bút giúp bạc. Ngụy cảnh trọng 3 tháng tang sự vốn là muốn đại làm, nhưng thật sự đại làm, liền phải hao tổn không ít bạc. Cho nên trước mắt Ngụy cẩn hoàng cùng nàng thương lượng quá biện pháp chính là nên làm vẫn là muốn làm. 3 tháng 9 chàng pháp sự, một hồi đều không thể thiếu, nhưng đầu một tháng chung, 10 ngày muốn nghỉ đủ 3 ngày sự, tháng thứ 2 10 ngày nghỉ năm đến 6 ngày, tháng thứ 3, 10 ngày chung nghỉ ngơi Tam đến 4 ngày thẳng đến nhập táng, từ giữa tiết kiệm được dùng cho chi ra. Tiền bạc đồ là vặt. Làm hắn nghỉ mấy ngày đi. ngụy nhị thẩm là thật sự lo lắng kia chất nhi. Ta là muốn cho hắn nghỉ ngơi, nhưng không nghỉ ngơi được. Lại Vân Yên viết hảo rút phân bạc số, phóng tới ngụy nhị thẩm trước mặt. Dơ tay đem thu hồng đoan lại đây cháo uống lên nửa chén, gác ở bàn chung cùng ngụy Nhị Thẩm nói tiếp, ta nữ nhân này đều không nghỉ ngơi được, húng chi hắn này nhất tộc chi trường. Hắn Nhị Thúc chỉ hiểu thư chung chi vật, không hiểu này ngoài thân việc, thật là một chút vội đều không thể rút. ngụy Nhị Thẩm nói đến này, cực có điểm hổ thẹn. Nhị Thẩm này nói cái gì? Các ngươi vẫn luôn ở hỗ trợ, thả bang là đại ân, không ngươi giúp đỡ, ta này nào cố đến lại đây. Lại vân yên không cho là đúng nói chuyện khoảng cách lại quay đầu kêu thu hồng đem trưởng lão viện muốn dùng để hiến tế đồ lặt vặt gọi người đưa qua đi đều là quý trọng đồ vật đến làm nàng bên này người nhìn trầm trầm điểm mới được ngàn vạn không thể bị va chạm lúc này tốt nhất là một chút sai lầm đều không ra mới hảo ta đi thôi ngụy nhị thẩm lúc này đứng lên đem giấy cũng bắt được trong tay việc này ta giao cho trưởng phòng toàn quản sự Người này đã là hôm nay thứ năm tranh ta đi ngụy nhị thẩm lắc đầu ngươi đi túc trực bên linh cứu đi Đợi lát nữa có việc ta tới linh đường tiêu ngươi. Lại Vân Yên cười khổ một chút, gật đầu, ở nàng sau khi đi ra cửa, tìm bạch thị nói trong phủ một ít việc, ở lại uống lên nửa chén cháo sau đi linh đường. Tới rồi giờ hợi, Ngụy Cẩn Hoàng cùng Ngụy Thế Triều toàn một đạo lại đây, đi theo còn có Ngụy Cẩn Vinh liên can người chờ. Lễ sư định chính là phụ nữ và trẻ em thủ nửa đêm trước, Nam Đinh thủ sau nửa đêm, Ngụy Cẩn Hoàng cùng Nhi tử tới thời điểm, lại Vân Yên chỉ cần lại thủ nhất thời thần có thể trở về. Khi bọn hắn ở nàng trước người một chút quỷ xuống sau, nàng cũng âm thầm thở phào. Mấy ngày nay tới, nàng cũng là mệt thảm, liền trông cậy vào nửa đêm về sáng ngủ một hồi, hảo ngày mai thức dậy tới. Nương quỷ gối nàng bên phải ngụy thế chiều nghiêng đầu kêu con mẹ nó thời điểm, phát hiện hắn nương vẻ mặt trắng bệnh. Ngày xưa thanh diệm phụ nhân lúc này như là già rồi rất nhiều, liền trên đầu đầu bạc đều tựa nhiều rất nhiều. Ai, hảo hảo quỷ. Lại vân yên khẽ lên tiếng, vỗ nhẹ một chút hắn bối, làm hắn đừng xoay người. Lúc này nàng bên trái ngụy cẩn hoàng cũng nghiêng đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng dụ mắt không nói, hắn liền cũng không nói. chờ canh giờ vừa đến, nha hoàn đỡ nàng đi rồi, thế chiều chân hướng hắn bên này xây dịch, đột nhiên nói, nương già rồi. ngụy cẩn hoàng ngẩng đầu nhìn án kể trên tổ liệt tông cùng phụ thân hắn linh bài, đạm nhiên trả lời, cha ngươi cũng già rồi. nàng lão hắn cũng sẽ lão, sẽ không ném xuống nàng. Thượng thế xác có xin lỗi nàng địa phương, này thế cũng là có, nhưng tóm lại sẽ không vẫn luôn xin lỗi nàng. phải không? Thế triều quay đầu đi, đôi mắt ngơ ngẩn mà nhìn án trước kia rậm rạp linh bài, nghĩ này mặt trên tổ tông ra, tổ tông bà, bọn họ cả đời là như thế nào lại đây? Có phải hay không cũng có giống bọn họ cha mẹ như vậy, thỏa cùng không ổn, cả đời đều phải ở bên nhau. Ai lại vân yên tỉnh lại xuống đất, làm đông vũ cho nàng cày xong tô y y, mới phát hiện nàng yêu thích nhất ngồi rửa cửa sổ dương biên, ngụy cẩn hoàng lúc này đang ở mặt trên ngồi xếp bằng ngồi, làm sao tới? Giơ mèo. Lúc này hắn không phải muốn đi xử lý trước đường sự. Mới từ trước đường trở về. Nga. Lại Vân Yên ngồi xuống bên cạnh ghế trên làm đông vũ vì nàng sơ phát. Lúc này Thu Hồng tế khăn lại đây cùng nàng lau mặt. Khăn không đủ nhiệt. Lại Vân Yên diêu đầu. Lại năng điểm. Lại năng liền thương làn ra. Lại năng điểm. Lại Vân Yên lại nói. Không năng tàn nhẫn điểm. Như thế nào thanh tỉnh. Nói. Chiều Thu Hồng lại nói. Cấp đại công tử cũng lộng một khối Hai người dùng quá nhiệt khăn Lại Vân Yên mặt đẹp chút, Ngụy Cẩn Hoàng vẫn là hơi mang màu xanh lá, nhân nhiệt khăn năng quá, Thanh Trung còn mang điểm hồng, có loại quỷ dị cảm giác. Lúc này đồ ăn mang lên, lại Vân Yên tới rồi trước bàn uống lên khẩu nùng đến chua sót đến cực điểm lanh trà đề ra lên đồng, tùy tay đem cái ly chiều Ngụy Cẩn Hoàng đưa qua. Cao cảnh nói không ổn. Ngụy Cẩn Hoàng đạm nói, tiếp nhận chén trà, lại đem dư lại một bát lớn đều uống lên đi xuống, kia ám trầm không thôi đôi mắt hơi có thần. Chờ có kia nhàn hạ lại nghe đại phu là nói như thế nào, lại vân yên đã uống nổi lên cháo. một ngày bận về việc trong phủ toàn bộ sự vụ, còn có hỏa ngoại xâm muốn suy nghĩ, buổi tối lại phải quý linh, mệt đến nuốt không trôi không nói, có khi còn sẽ mệt đến động động ngón tay đều là khó khăn vạn lần sự. lúc này nếu là nghe đại phu nói cái gọi là uống trà đặc không dễ với dưỡng bệnh, bọn họ đã sớm chỉ có thể mỗi ngày nằm ở trên giường khóc tăng, nào còn có thể quản được nhiều chuyện như vậy. dùng bữa đi. lại vân yên thấy ngụy cẩn hoang bất động nữa, khuyên một câu. Người này cũng là đáng thương, nói là ghim kim chắt đến toàn thân đều thành, hiện tại không một chỗ là tốt, liền ăn chút cái gì đều chỉ có thể dùng sức mạnh ướt, tồn tại thật đúng là không bằng đã chết hảo. Người muốn nhiều nghỉ tạo. Xem nàng uống xong cháo, lại nuốt một chén nhỏ hắc đến so mực nước còn thâm dược đi xuống, Ngụy cẩn hoàng nhìn trên bàn đĩa chén đạm nói. ân, Lại vân yên không chút để ý mà lên tiếng. Lao ra dược tới. Lúc này Thu Hồng mang theo lại đây đưa dược dịch cao cảnh lại đây nói. Nô tải ra mắt lao ra, gặp qua phu nhân. Tới, dùng nữa không có. Lại Vân Yên hỏi. Đa tạo phu nhân quan tâm, đã dùng qua. Lại Vân Yên gật đầu, nhìn hắn đem chén thuốc phóng tới trên bàn. Thiện sâu quá một nén hương uống. Dịch cao cảnh nói. Hôm nay cái là cái gì dược? Lúc này, đại môn biên có bước nhanh thành, ngọc diện tinh mục đích ngụy thế chiều bước đi tiến vào, bọn nô tỳ đều sôi nổi chiều hắn thi lễ. Là an thần bổ huyết dược. Dịch cao cảnh đáp lời nói. Làm sao tới? Lại Vân Yên Triều đã đi tới Ngụy Thế Triều đặt câu hỏi nói. Cha, nương. Ngụy Thế Triều hướng bọn họ kêu lên thỉnh an, ở bên người nàng ngồi xuống sau nói, tới cùng các ngươi dùng bữa, đợi lát nữa muốn cùng Pháp Sư đi tranh mổ, hiện nay còn có nửa canh giờ. Lại truyền điểm thiện. Lại Vân Yên Triều đồng vũ nhìn lại. Đúng vậy. Ngụy Thế Triều không có lên tiếng, chờ cha mẹ đều nghỉ ngơi búa, hắn đem bọn họ ăn thừa đều ăn một lần. Chờ ăn xong bọn họ những cái đó nhạt nhẽo vô vị cơm canh, hắn chọn một chén đông vũ bưng tới tố mặt đảo qua, chiều cha mẹ lại khái đầu, lúc này mới rời đi. Đây là khái chóng váng. Thấy ngụy Thế Chiều động bất động liền chiều bọn họ dập đầu, lại vân yên hỏi đông vũ nói. Nô tỳ nào biết? Đông vũ đảm nói. Chờ thu thập hảo ly bàn ra phòng, nàng hướng thiên cắn cắn môi, mới đem trong mắt nước mắt nhịn trở về. nay xương ngụy Thế Chiều đi mổ sau tùy pháp sư làm pháp trở về. Nghe được đường thúc nói, hắn tiên sinh tới tế bái tổ phụ, lúc này đang ở tiền viện uống trà, hắn vội đi. Tiên sinh. Ngụy Thế Triều ở bọn họ trong phủ một chỗ chung đường chung tìm đến bị tiểu quản sự chiêu đãi tiên sinh, nhìn thấy hắn liền vội chắp tay thi lễ nói, Thế Triều đã tới chậm, còn thỉnh ngài thứ lỗi. Vô cần đa lễ. Giang trấn viễn diêu đầu. Ngụy Thế Triều xin lỗi cười, liền ở hắn bên cạnh người ghế trên ngồi xuống. Lúc này đứng phòng trong tiểu quản sự lánh một cái hầu hạ gã sai vật lui xuống. Một đường đi tới Các ngươi trong phủ nhà chính thật nhiều. Tổng cộng 12 đại đường, 24 trung đường, 36 tiểu đường ngụy thế chiều vội trả lời. Đây là tổ tiên lưu lại, sau lại lịch đại tổ tiên thêm chế, liền thành hiện tại này chờ bộ dáng. Lúc trước tộc nhân bốn mà phân bố, trưởng giả cũng chưa dọn về phủ khi, trong phủ cũng trống vắng thật sự. Hậu tộc người trở về, trong phủ mới tiệm có sinh khí, này đường trung lui tới tộc nhân, khách nhân liền cũng nhiều lên. Đại tộc Chi Huy, Giang Trấn Viễn gật đầu nói. Tổ trạch giống Ngụy Gia như vậy Nguy Nga hạo nhiên không nhiều lắm, còn Mưu thắng trong cung một ít cung điện vài phần, hắn đã tới Ngụy Phủ số lần không nhiều lắm, nhưng mỗi tới một lần đều biết Ngụy Gia sắc không phải giống nhau gia tộc, cái này tự tuyên triều thành lập liền tồn tại gia tộc khổng lồ vô cùng, trong đó tộc nhân đồng lòng lực càng không phải khác gia tộc có khả năng tương cập. Giang Gia cũng là đại tộc nhà, mà rời xa trần thế Giang Gia tộc nhân tuy nhiều số khoát đạt đại độ, nhưng cũng nhân loại này thông khoát, dục muốn đồng lòng khi, lại là các có các chủ ý Mỗi người đều là vương, mỗi người đều tưởng thành vương, không thể dẫn đầu liền giận giữ chịu tay háo mà đi, nhìn như tiêu giao, nhưng ở phi thường thời khắc lại là chia 5 xe 7, hoàn cảnh xấu tẫn lộ không bỏ sót. Bất quá trên đời này sự, thoát được khai bỏ chạy, trốn không thoát liền lầm vào vũng bùn, này làm sao không phải nhân quả. Với hắn, còn không phải là như thế. Thiên sinh quá tán. Ngụy thế triều cung kính trả lời. Cha ta uống xong, người ta cũng gặp qua, ta đây liền hồi thư viện. Giang Trấn Viễn lúc này đạm nói, đến tới học sinh cung kính đứng dậy. Ngụy Phủ tiến đến phúng biếng khách nhân thật nhiều. Hắn ở hôm nay tới tế bái gai đúng trông ngứa, tuy nói chậm thư viện mặt khác nho giả một ngày, nhưng lúc này chậm một ngày mới hết hắn kính ý. Đối lao học sĩ, đối Ngụy gia láo gia, Ngụy gia phu nhân đều như thế. Hắn sẽ không làm với Ngụy gia thanh danh có khấu, với nàng thanh danh có tổn hại sự. Cuộc đời này hắn đã cản rỡ quá một hồi, từ kia lúc sau hắn cũng chỉ tưởng cách ngạn nhìn này phủ. Này thiên hạ vinh Đục hương suy. Giang trấn viện ở Ngụy Thế Triều đưa Tiễn Hạ ra đại môn, lên xe ngựa liền nhắm mắt nghe người qua đường nói chuyện với nhau thanh, thét to thanh, bọn họ tiếng bước chân, còn có lui tới chi dàn gà gãy chó sủa thanh, đường hắn lòng yên tĩnh tới cực điểm khi, hắn giống như còn có thể nghe được người tiếng tim đập, kia ven đường đánh nhau gà trống, kia bóc ra lồng chim ở không trung nhẹ dương phiêu động thanh. Hắn nghe này vạn vật phát ra tiếng vang, đặt ở trên đùi tay hơi hơi một chút động, tại đây một khắc, Hắn giống như nghe được huyền lạc cầm ngăn phát ra thấp minh thanh, chấn đến lô thai hắn ẩm ẩm vang lên. Đến tận đây, tại đây một khắc cái gì đều rốt cuộc nghe không được hắn không khỏi mỉm cười lên. Có nói bị lá che mắt, hắn làm sao không phải nhân liếc mắt một cái manh tệ chính mình cuộc đời này. 134.133 Này một năm kinh đô mùa đông nhân hạ nhiều vũ âm lãnh vô cùng, bên ngoài bán tuổi lửa bởi vậy đều trướng hai văn tiền một gánh kia bạc than càng là giấy lạc dương đắt giá. Bị cắt giảm đất phong vương công quý tộc không mấy nhà có thể có thừa than, mọi nhà đều khó khăn thật sự. Lại vân yên ngày này cùng ngụy cẩn hoàng đồ ăn sáng khi trò cười nói, ngươi ra cửa bái phỏng, lúc này nhưng không mang theo thi họa bức nghiên, từ trong phủ lấy thượng mấy cân bạc than qua đi chính là, ta dám nói kia người trong phủ khẳng định ngươi người còn không có xuất hiện, liền đại thật xa tới đón ngươi. Nàng nói ngoan cười, ngụy cẩn hoàng cười cười lắc đầu, lại gật đầu. Đông vũ quỷ gối một bên chờ lệnh, lúc này nhẹ giọng nói sáng sớm đại lao ra bên kia lại vận tam xe tới, đã quên cùng ngài báo. Tam xe là là cứu lao thái gia ra từ phía nam vận lại đây. đã biết. lại vân yên nghĩ nghĩ, cùng ngụy cẩn hoàng nói, quá hai ngày ta tưởng thỉnh tẩu tử lại đây trò chuyện. hảo. ngụy cẩn hoàng gật đầu, thấy hắn không chút suy nghĩ liền gật đầu. lại vân yên dừng một chút, vẫn là giải thích nàng gọi người lại đây ý đồ, tưởng cùng tẩu tử hỏi một chút phía nam cùng nhà mẹ đẻ sự, này đó thời gian đều hoang hỏi. Cứu ra còn hảo, hiện tại lại phủ lại là không bình tĩnh, huynh trưởng lãnh hoàng thượng ý chỉ, cùng chúc ra ở tức tiêu ra huy phòng, việc này nàng là quản không được, nhưng nội tình vẫn là phải biết rằng hảo. Này không biết, trong lòng vẫn là không yên phận. Ân ngụy cẩn hoàng cầm nước đá uống lên hai khẩu, dừng lại ngực nhân nuốt xuống canh cá ghê tởm, nói, hỏi đi, có khó hiểu quay đầu lại hỏi ta. Nói liền phải đem một ly nước đá đều phải uống xong đi, nhưng bị đối diện phụ nhân rỗi tay cầm qua đi. Uống hai khẩu là đủ rồi. Lại Vân Yên giơ một chút đầu. Nay thủy quá băng, vốn là một ngụm đều uống không được, uống hai khẩu dừng lại phạm ác thì tốt rồi, lại uống nhiều liền phải đã xảy ra chuyện. Ngụy Cẩn Hoàng nghe vậy rũ xuống mắt, cầm lấy chén uống nổi lên cháo rau xanh. Lại Vân Yên nhìn một bàn ba bà cái thức ăn chay, một cái canh, nhẹ nhàng mà thở dài. Hai người đều hôn đến như thế hoàn cảnh, sao là một cái thảm tự lợi hại. Ngài cũng mau uống đi, lại không uống liền lạnh, đến lúc đó liền canh Đông Vũ lúc này ở bên thuốc dục nhà nàng chủ tử một tiếng. Lao ra đều uống xong rồi, nên nàng. Thật vất vả nhai qua này đầu một tháng, cũng có thể hơi chút ăn chút hơn, lại không nhiều lắm ăn chút, này thân mình như thế nào căng đến đi xuống. Có khó không uống. Lại Vân Yên nhìn đông Vũ nâng lên canh chén tạc lưỡi, hỏi Ngụy Cẩn Hoàng nói. Ngụy Cẩn Hoàng nhìn nàng tạc lưỡi bộ dáng vi lăng một chút, ngay sau đó nói, không khó uống. Không tin ngươi. Lại Vân Yên rung đùi đắc ý nhưng lúc sau liền cầm lấy Đông Vũ trong tay chén một hơi đem canh toàn uống lên đi xuống cương nuốt xuống đi kết quả chính là một trận buồn nôn may mà Đông Vũ sớm có dự kiến trước ở bên thả một đĩa nhỏ yếm mơ chua lúc này vội méo hai cái nhét vào nàng trong miệng lúc này mới không làm lại Vân Yên nổ ra tuy là như thế hàng chứa mơ chua cố nén không nổ ra lại Vân Yên đánh cách không ngừng từng bước từng bước chọn cách đánh đến nàng thật mạnh thở dốc một hồi lâu mới dừng lại xuống dưới Ngụy Cẩn Hoàng ở bên xem đến nhíu mày không thôi lúc này hắn từ lò thượng lấy ra thiêu tốt nước sôi đổ chén nước phóng tới trong tay phụng chờ nàng hộp ra hạch hắn đem lạnh một ít nước sôi tặng qua đi uống hai khẩu lại vân yên lắc đầu uống lên hai ngụm nước lúc này bên ngoài truyền đến thương tùng nói làm ngụy cẩn hoàng đi trước đường nói hình bộ thượng thư đại nhân tới ngụy cẩn hoàng đứng dậy nhìn lại vân yên liếc mắt một cái do dự một chút vẫn là vội vàng đi rồi hắn đi rồi lại vân yên nghỉ ngơi một hồi lâu mới tiếp tục dùng nữa đông vũ ở nàng nhắc lại đùa khi hỏi một câu Lào ra còn không có ăn xong, muốn hay không đợi lát nữa đưa chén tố mặt qua đi. Đưa đi lại Vân Yên không sao cả địa đạo. Đều đến này nông nỗi, nào còn so đo đến nhiều như vậy. Đều tồn tại đi, còn không đến bọn họ có thể chết thời điểm. Bạch thị đi hậu viện thấy lại Vân Yên, thủ vệ nha hoàn vừa muốn đi vào thông báo, trong môn liền đi ra đại phu nhân đại nhà hoàng Đông Vũ. Bạch thị mỉm cười một chút, nói, như vậy linh thiên, đây là muốn đi đâu. Đông Vũ cho nàng phúc lễ, vinh phu nhân an. Thỉnh An mới cười nói, nhà ta phu nhân nói mấy ngày trước đây cấp các gia trưởng bối đưa đi bạc than sợ là dùng đến không sai biệt lắm, làm ta đi trước nhìn xem nhà ai có thiếu, hảo kịp thời đưa qua đi, mặc chặt đứt hỏa lệnh các gia lão thái gia lão phu nhân quan trọng. Trường tàu chi kỷ. Bạch thị vội đối với trong viện phương hướng phúc phúc nói. Đông vũ cúi đầu, hướng một bên lui hai bước, chờ Bạch thị lại nhìn về phía nàng khi, nàng mới mở miệng nói, kia nô tì đi trước. Đi thôi, mặc chậm trễ đứng đắn sự. Đúng vậy. Đông Vũ lại một phút, lúc này mới đi phía trước đi. Nô tỳ này liền cho ngài đi thông báo. Mới vừa dừng lại bước trông cửa nha hoàn một hành lễ, đề váy hướng trong viện đi đến. Bạch thị hơi hơi mỉm cười, bên người nàng bà tử thấy thủ vệ nha hoàn đi rồi, tự cấp nàng sửa sang lại trên người áo choàng thời gian rảnh rỗi lời nói nói, "Này bạc thân nghe nói đó là trong cung cũng không được dư thừa, chỉ có đại phu nhân nghị trong tộc lão nhân, mọi nhà đều đúng giờ đưa." Bạch thị nghe lời này không thích hợp thật sự, trong miệng nhàn nhạt nói, Chúng ta trong phủ bạc than cũng không đến dư thừa, trong tộc lao nhân nhiều, đều là trưởng bối, không tăng cường bọn họ còn có thể tăng cường ai. Nói xong, lấy mắt quét chính mình mãi bà liếc mắt một cái. Ngãi bà cũng quá không cẩn thận, lấy trong phủ cùng trong cung so, chuyến ra đi, kia còn lợi hại. Lao nô đáng chết. Nàng ngãi bà vừa nghe nàng khẩu khí liền biết nàng nói sai lời nói, vội trưởng một chút miệng mình. Bạch thị cười mà không nói, lúc này thỉnh lệnh nha hoàng chết còn, thỉnh các nàng đi vào. Tới rồi đại đường. Bạch thị phát hiện đường không có hai ngày trước cấm áp, ngồi ở thượng vị lại vân yên trên người còn mặc một cái hồ yề. Bạch bao tuy có chút phiếm cũ, nhưng vẫn là đem nàng chưa trang mặt sấn đến càng là bạch đến không chút huyết sắc, giống như cái lạnh như băng người tuyết. Nhưng nàng sóng mắt chiều nàng quét tới, bên miệng nổi lên cười nhạt, liền trong nháy mắt, gian, nàng cả người liền lập tức sống, tươi sống đến tựa như tuyết trung đột nhiên khai xuống hoa, liên quan nàng trên đầu kia vài sợi tóc bạc đều bởi vậy nổi lên quang. Ngụy Bạch thị lúc này vội vàng hành lễ, nói. Bạch thị gặp qua trưởng tàu. "Tới, mau ngồi." Lại Vân Yên chiều Bạch thị với tay, nói: "Hôm nay thiếu thiếu mấy buồn than, ngươi chiều ta ngồi gần nhất điểm, ta bên này ấm áp." "Ai?" Bạch thị ở nàng ý bảo hạ, ở ly nàng hạ đầu gần nhất vị trí ngồi đi xuống. "Thượng trà." Lại Vân Yên xoay đầu, chiều nha hoàn nói: "Ta tẩu tẩu." Lại Vân Yên hơi hơi mỉm cười, hướng nàng nói: "Ngươi thả bồi ta ngồi một hồi, một lát nhị thẩm liền tới." Ngụy nhị thẩm đến thời điểm Tiến nhà chính liền kinh ngạc một chút, không chờ các nàng thỉnh an liền chiều lại Vân Yên nói, làm sao lệnh nhiều như vậy. Thiếu thiêu hai buồn than lại Vân Yên đứng dậy đón nàng, cười nói, ta nghe nói nhà ta kia lão ra tại tiền viện đại khách, một cái phòng khiến cho hạ nhân thả một chậu than, ta nghĩ ta này cũng không dùng được nhiều như vậy, thiếu phóng hai buồn cũng là được không, chính là ngày sau này lại đây thời điểm cần phải nhiều xuyên điểm. Nói liền chiều cấp ngụy nhị thẩm giải áo choàng nha hoàn xua tay, hôm nay khó hiểu, khoác đi. Thỉnh nhị thẩm an. Bạch Thị lúc này tận dụng mọi thứ thỉnh an. Ai? Ngụy nhị thẩm chiều nàng gật đầu, chiều lại vân yên đi đến, lôi kéo tay nàng ngồi xuống, cùng nàng nói, ngươi thân thể kém, nhưng lánh không được. Liên thả như vậy đi. Lại vân yên cười, đạm nói, này đông mới khai cái đầu, sau này còn không biết này than thiêu không thiêu đến khởi đâu. Bạc than thiêu không dậy nổi, liền than tuổi bãi. Ngụy nhị thẩm nói, than tuổi tiện nghi, cũng liền tỉnh rất nhiều. Cũng là, bất quá than tuổi hôi đại chúng ta tiểu bối dùng dùng liền hảo, trưởng bối vẫn là không thể tỉnh. lại vân yên nói mở ra trên bàn trứng mỏng, cùng nàng hai nói, ngày xưa nhật tử cũng không như vậy khó khăn, nhưng này quang cảnh ai nói ngày mai, sang năm sẽ hảo đến lên, trước tính toán quá đi, toàn gia người đến nâng đỡ quá mới được. lao gia cũng nói qua, trong phủ này chi phí, trước tăng cường trưởng bối cùng tiểu bối, Khang liền thương lượng đến đây đi. ấn ta nói, nhà chúng ta người nhiều, tưởng nhìn chung cũng khó, chỉ có thể thương lượng tới. ai là Ngụy nhị thẩm thở dài, ta hôm nay tới muộn, cũng có chuyện đi, Lục thúc kia một chi đại thẩm tử, nguyên bản bên người là có hai cái nha hoàng chiếu cố, sáng sớm lao thím liền một hai phải đem hai cái nha hoàng tiến đi. Nha hoàng khóc nháo không muốn đi, náo loạn một hồi. Làm sao vậy? Bạch thị vi lăng một chút. Ngụy nhị thẩm không hồi nàng lời nói, tiếp tục đối lại Vân Yến nói, này hai cái nha hoàng ta mới vừa dặn bảo người tiến đi. Ai? Khai cái đầu. Sau này như vậy sự sợ sẽ nhiều. Lại Vân Yến nghe vậy trầm mặc một hồi. Nay một đời, toàn tộc người Hối Lung ở bên nhau ngụy ra liền điểm này là thật đáng sợ, đối mặt khốn cảnh trên dưới đồng lòng đến quá nhất trí, phụ nữ và trẻ em toàn như thế. Lúc trước Ngụy Cẩn Hoàng liền giảm trong phủ nô bộc, không nuôi kẻ vô dụng, hiện tại các gia lại giảm một phen đi xuống, tinh giản xuống dưới ngụy gia liền thật không mấy cái vô dụng người, như thế liền cũng đem liên lụy giảm tới rồi ít nhất trình độ. Nay ra trẻ a, Ngụy Cẩn Hoàng vẫn luôn đều dưỡng, cũng là dưỡng đến thật tốt, dưỡng đến quá hữu dụng nên lưu vẫn là đến lưu chữ lại vân yên nhìn sứ bạch nắp trà khẽ mở môi lão nhân gia cũng yêu cầu người hầu hạ như thế cũng hảo như vậy ngụy gia thế triều cũng hảo mang việc này ta có chừng mực quỳnh đại thẩm kia nàng từ tức phụ bên người đem nguyên bản cho nàng bà tử muốn trở về chiếu cô tự mình cũng không phải không người hầu hạ ngụy nhị thẩm bưng nha hoàn đưa lên tới trà uống lên hai khẩu quay đầu đối bạch thị nói năm nay đông lánh bảy lão tổ thân mình ngươi cần phải cố hảo nhà chúng ta hiện tại a nói đến này nàng dừng lại lời nói, ảm đạm gác lên nắp trà, bạch thị nhẹ nhàng nói tiếp nói, ngài yên tâm, tỉ mỹ cố đâu, hiện giờ này quan cảnh thật là khó khăn, ngày này ban đêm sắp đến lại vân yên đi túc trực bên linh cứu, nàng mới vừa mặc tốt hậu y yề, ngụy cẩn hoàng liền từ bên ngoài đi đến, hôm nay ban đêm có tuyết, ngươi nhiều xuyên một ít, ngụy cẩn hoàng vừa đi vừa nói, vì lại vân yên y thu hồng nghe vậy xoay người liền đi hòng xỉu, đem thiếp kiện lại phủ mới vừa đưa lại đây hồ mao trưởng khâm cầm lại đây. Tìm kiện cũ, trường khâm quá tân, bạch đến mắt sáng, khâm trước còn dùng chỉ bạc theo vài đóa đại đại bạc hoa, quá mức xa hoa. Chính là tân mới nhất tấm áp. Thu hồng nhỏ rộng địa đạo. Cũ, cùng nhau gác đêm chính là một phủ nữ quyến, lại vân yên không nghĩ lưu đầu để câu chuyện cho người ta nói. Xuyên cái này đi. ngụy cẩn hoàng chiều thu hồng gật đầu, lại quay đầu đối đi theo nhạn yến nói, đi đem ta huy y thì lấy tới. Đúng vậy. Lại vân yên nghe vậy chiều hắn xem qua đi. Đại huy có thể che được, Ngụy Cẩn Hoàng đạm nói. Thu Hồng lúc này vội không ngừng cho nàng y dĩ, lại vân yên diêu đầu, lấy kiện cũ. Thu Hồng liền chiều Ngụy Cẩn Hoàng nhìn lại. Lúc này ngồi ở án trước bàn Ngụy Cẩn Hoàng chính thấp đầu bưng trà, không có ngẩng đầu. Biết lao ra là sẽ không nói nữa, Thu Hồng có chút ủy khuất mà nhìn nàng kia không lánh tốt chủ tử liếc mắt một cái, chỉ phải đi tìm áo cũ tới. Bên này Thu Hồng mới vừa tìm hảo dậy nhất áo cũ vì nàng mặc vào, Nhạn Yến đã cầm Ngụy Cẩn Hoàng Huy y lại đây. Lại Vân Yên thấy kêu huy y ghề hổ, so Thu Hồng vì nàng bị áo choàng muốn hổ thượng một ít, liền chiều Thu Hồng nói, lấy lao ra kia kiện. Thu Hồng vội đi cầm huy y lại đây, sờ đến trên tay cảm giác một chút nội sấn kia thật dày lông tơ độ ấm, khoảnh khắc liền cười khai nhan, vội đi cấp lại Vân Yên xuyên. Ngụy cẩn hoàng thân hình cao lớn, so lại Vân Yên cao hơn một cái đầu không ngừng, huy mau một khoác đến trên người nàng hệ thượng, kéo lao đại một đoạn. Trên đường dẫn theo điểm, chớ có làm dơ. Lại vân yên triều quỳ trên mặt đất sửa sang lại và Tháo thu hồng nói. Đã biết, đã biết, ngài yên tâm, đợi lát nữa ta làm cảnh xuân các nàng hai dẫn theo, giờ không được một chút. Thu hồng biết chủ tử lãnh không chứ, lúc này buông tâm giọng nói của nàng nhẹ nhàng thật sự, trong giọng nói đều mang cười. Loại này thiên đông lạnh không được, một bị bệnh, không biết muốn dưỡng nhiều ít ngày mới dưỡng đến hảo, trung gian còn không biết muốn chịu nhiều ít toan buồn tội. Ngài cái này ấm áp. Lại vân yên lúc này nâng đầu, triều ngụy cẩn cười nói. Ngụy cẩn hoàng tự nàng đề ra muốn xuyên hắn kêu kiện sau liền nâng đầu vẫn luôn xem nàng, nghe nàng nói lời này, vẫn luôn ôn hòa sắc mặt hắn cười cười, đối nàng nói, cái này nhất tấm áp, ngươi đã nhiều ngày liền khoác, mặc đông lạnh chứ. Lại vân yên mỉm cười chiều hắn một gật đầu, liền lại thấp đầu đi xuống xem thu hồng vì nàng sửa sang lại xiêm y đi không lại cùng ánh mắt mạc danh ôn nhu nhìn nàng Ngụy cẩn hoàng đối diện. 135.134 Ngày này Tô Minh phủ qua phủ, mang theo lại thập nương tử lại đây. Cung tẩu tử hỏi cứu ra cùng trong nhà nói, lại vân yên làm đông vũ đi tìm ở bên ngoài chơi đùa mười nương tử lại đây. Gặp qua tỷ tỷ Mười nương tử vừa tiến đến, chiều lại vân yên chính là nhẹ nhàng mà một phút, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng có trong sáng cười. Xem đi, liền không có không cao hứng thời điểm, điểm này giống ngươi vô cùng. Tô Minh Phủ thấy vậy, đối lại vân yên cười nói. Tẩu tẩu lại thập nương tử vừa nghe nàng lời nói, làm nũng mà rậm rậm chân. Tô Minh Phủ kéo nàng một tay lại đây chấn ăn mà vô vô. Làm nàng ở một bên ngồi. Lúc này Đông Vũ đóng cửa rời đi, lại thập nương tử nháy đôi mắt đẹp nhìn lại Vân Yên, chờ nàng mở miệng. Nàng sang năm ba tháng liền phải cập kê, phải gả ai đã có cái đại khái, hiện tại liền chờ tộc tỷ lên tiếng. Nàng lại đây, cũng là muốn nhìn một chút người nhỏ. Lại Vân Yên nhìn mười nương tử kia sinh khí bừng bừng đôi mắt nhẹ quay đầu đi, chiều Tô Minh phủ nhẹ lay động một chút đầu. Nàng không nghĩ mười nương tử gả tiến vào. Nay nguy phụ, chôn một cái nàng là đủ rồi. Mười nương tô minh phủ lại đem mười nương tử tay kéo tới tay, cùng nàng nhẹ giọng nói: "Ngươi yên tỷ tỷ nói, này trong phủ không cái xứng đôi chúng ta trong tộc tốt nhất cô nương." Mười nương tử vừa nghe, kia sáng ngời đôi mắt lập tức liền ảm đạm xuống dưới, nàng cắn môi rũ xuống đôi mắt, thiếu chút nữa khóc ra tới. Đây là làm sao vậy? Lại vân yên sững sốt một chút, chẳng lẽ ngươi còn có coi trọng? Tô minh phủ nghe vậy méo méo trong lòng ngực tiểu cô nương tay, lại thập nương bởi vậy ngẩng đầu lên, đối thượng tẩu tẩu dò hỏi ánh mắt liền nhẹ nhàng mà gật đầu. Nghe nói ngụy ra có một chi là thiện đao kiếm chi thuật. Bang! Tô Minh Phù nói còn chỉ khai cái đầu, lại vân yên phía trước gán bản đột nhiên phát ra kịch liệt chụp bàn thanh, theo thanh âm này là cái ly rơi xuống trên mặt đất tạp thoái vỡ ra thành. Theo này lưỡng đạo nổi lên xé nhân tâm phổi tiếng vang, lại vân yên lạnh lùng mà nhìn về phía các nàng. Lúc này Tô Minh Phù lông mày tế không thể sắt mà nhẹ nhữ một chút, mười nương tử cũng bị sợ tới mức bả vai theo bản năng mà rụt một chút. Nhưng ngay sau đó nàng mạnh mẽ mà ngẩn đầu lên, đối thượng lại vân yên đôi mắt. Ta phải gả. Trời sinh tính có chút lô mãng hỏa bạo lại thập nương lớn tiếng mà nói. Nàng thanh âm quá lớn, ánh mắt quá kiên quyết, này ngược lại đâm vào lại vân yên nhắm lại mắt. Ta phải gả. Lại thập nương lại lớn tiếng mà nói, nước mắt từ nàng trong mắt chảy ra. Nàng không gả không được, phụ thân làm nàng gả, trong tộc làm nàng gả, liền trong cung đều phải làm nàng gả. Ta phải gả, yên tỷ tỷ ngươi làm ta gả đi. Thúc Dương còn ở trong cung đâu, ta thân tỷ tỷ trong bụng đã co long thai, yên tỷ tỷ, ngươi liền thành toàn ta đi. Lại Thập Nương cho rằng chính mình sẽ cười tiến vào, cười rời đi, chính là nói ra những lời này khi nàng đã rơi lệ đầy mặt. Thất Nương tử có thai, lại vân yên triều Tô Minh Phù nhìn lại, chuyện khi nào? Không phải đưa vào đi sau, nhiều năm như vậy vẫn luôn chỉ là cái nữ quan. Mấy ngày trước Hoàng thượng triệu lao ra đi trong cung nói, nói hài tử sinh hạ tới liền thăng tấn vị. À, lại vân yên không thể tưởng tượng mà cười khẽ một tiếng. Lúc này, cạnh cửa đột nhiên có Đông Vũ kia nhất quán nhẹ không nặng, trầm ổn vô cùng thanh âm. Tiểu thư, trà lạnh đi, ta tiến vào đưa điểm trà nóng. Lại vân yên nhắm mắt, lại mở miệng khi nàng thanh âm đã khôi phục bình tĩnh. Trà còn nhiệt, không cần. Đúng vậy. Đông Vũ lên tiếng. Theo nàng rời đi tiếng bước chân, lại vân yên mệt mỏi giật giật chính mình cứng đầu tay, túi đầu nhìn chính mình tiết cốt sông ra ngón tay nói, nói rõ chút đi, rốt cuộc ra chuyện gì? Nàng mặc kệ sự, không ra đầu có một đoạn thời gian, gần liền một đoạn này thời gian, tình thế liền trở nên nàng hoàn toàn sợ không được đầu góc. Nghe những việc này, thật là làm nàng lại lần nữa minh bạch này thế đạo không phải nhân nàng trở nên đơn giản, nó là có thể đi theo đơn giản một ít. Nghe nói Ngụy đại nhân quá mấy năm muốn đi phía Tây vì hoàng thượng tầm bảo tàng, Thái Hậu thương tiếc Ngụy gia trung quân ái quốc, nghị cấp Ngụy gia chưa thành thần con cháu tứ hôn, lấy kỳ hoàng ân minh ngông cuồn cuộn. Tô Minh phủ cười khổ một tiếng, mà ngươi huynh trưởng bên này mặt trên ý tứ là ngụy lại một nhà, ngụy gia kia một chi truyền nhân cũng đúng là thích hôn chi linh, nhà của chúng ta mười nương tử cũng vừa lúc gặp này linh, có người người bảo đảm, việc này nếu là thành cũng chính là thân càng thêm thân. mấy nhà đánh nhau, ngụy gia hiện tại cũng không khó may mắn thoát nạn. Ngụy gia trừ bỏ tộc trưởng một hệ, quan trọng nhất hai chi, ngụy cẩn vinh kia một chi đã là tích thủy bất lẩu, thả mấy huynh đệ đều đã thành hôn, mà thiện đao kiếm chi thuật kia chi, còn có một cái dòng chính ấu tử không tới cập quan chi năm thả không có hư nước ngụy gia này hai chi nhân mã đều là ngụy cẩn hoàng muốn mang theo tiến đến tây hải làm tiêu gia gả lại vân yên nhàn nhạt nói gả tiến vào cũng không ngại gác ở kia cống chính là không đáng lại bồi tiến một cái hậu hoạn vô cùng tô minh phủ vớt mười nương tử kia lạnh băng tay ngựa khí cũng đạm nhiên tiêu gia gả đến tiến vào. đến lúc đó cũng sẽ có biện pháp đi theo đi mặt trên chi ý cũng là lại ra không tiến khiến cho công chúa vào cửa mười nương tử tiến cung bồi tỷ tỷ Áp chế chế bọn họ hoàng đế không phải chưa cho bọn họ lựa chọn, chỉ là cấp lựa chọn đều chẳng ra gì. Các nàng đều muốn gả, vì cái gì ta gả không được. Mười nương tử trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, cắn môi nhìn lại Vân yên, tiên tỷ tỷ, ngươi gả tiến vào quá đến không hảo đó là chuyện của ngươi, dựa vào cái gì ngươi cho rằng ta gả tiến vào liền sẽ quá đến không tốt. Nàng hảo, nàng nhân nghĩa, nàng vì lại ra ở ngụy ra ép dạ cầu toàn, tộc huynh cùng nàng nói như vậy, nhưng nàng nhìn đến lại không phải cái dạng này. Ngụy gia người đối nàng thực hảo, hảo vô cùng. Này tu thanh viện là nam viện, nàng còn ở nơi này mặt. Tộc huynh càng là bất công nàng vô cùng, cái gì thứ tốt đều hướng nàng nơi này đưa. Nhà ai nữ nhi gả đi ra ngoài nhiều năm như vậy, nhà mẹ để còn chết kính hướng nàng nơi đó dọn tiền dọn vật. Nói cái gì đều là nàng này Đường Tỷ nói, nếu nàng này Đường Tỷ cảm thấy như vậy đều cảm thấy không tốt lời nói, đổi đến trên người nàng, nàng sẽ không cảm thấy không tốt. Nàng lời này vừa nói ra, lại vân yên chỉ híp híp mắt. Tô Minh Phủ lại sợ ngây người. Làm càn. Tô Minh Phủ quát lớn, kêu bàn tay đã dương, nhưng ở giữa không chung lại bị lại Vân Yên bắt được tay. Ta, ta nhất thời xúc động lại thập nương lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, lúc này thật mạnh quỳ gối trên mặt đất, gào khóc khóc lên. Nàng chỉ là muốn gả tiến ngụy ra mà thôi. Người Tô Minh Phủ tưởng dạy bảo, nhưng ra một chữ sau, trong mắt đã lăn nước mắt. Người tới. Thấy tàu tử sắc mặt trắng bệnh xuống dưới, lại Vân Yên không chút nghĩ ngợi liền cửa trước biên hô đã trở lại. Nhìn đến Ngụy Cẩn Hoàng ở trước giường ngồi xuống, Lại Vân Yên chiều hắn cười cười. "Ân." Ngụy Cẩn Hoàng xem xét nàng trên chán băng khăn, nói, "Gác đã bao lâu? Còn tốt một nén hương canh giờ." Lại Vân Yên mỉm cười nói, "Ngụy Cẩn Hoàng lúc này từ trong lòng móc ra một quyển hậu sách, đưa cho nàng đạm nói, "Từ trong cung sao ra?" Lại Vân Yên mở ra một khai, thấy là địa chí, thả chữ viết quen thuộc, không khỏi cười, "Ngươi sao?" Ngụy Cẩn Hoàng cằm hạ đầu. Lại Vân Yên cười lên tiếng lật xem vài tờ mới thôi tay. Lúc này Đông Vũ vào cửa tới, cho bọn hắn hành lễ, quỳ đến lại Vân Yên trước người xem xét nàng ngạch, ở lại Vân Yên ý bảo hạ, nàng mở miệng nói, đại phu nhân không có việc gì, cũng ấn ngài nguyện, không đem việc này nói cho đại lao ra nghe. "Ân, đi xuống đi, đợi lát nữa lại tiến vào." Lại Vân Yên gật đầu, chờ nàng sau khi rời khỏi đây, liền cười cùng Ngụy Cẩn Hoàng nói, "Buổi chiều phát sinh sự, ngươi đều đã biết." Ngụy Cẩn Hoàng khẽ lên tiếng, sắc mặt ôn hòa, Tiếp tộc đệ tiên gọi là gì tới? Lại Vân Yên cười hỏi, lại nói nhà các ngươi kia một chi, ta ngày thường nhìn sợ, thượng thế thứ Giang đại nhân kiếm chính là này một chi đi, chính là thụ hoàng thúc lấy tiền làm việc, cũng không quá nguyện ý gặp phải bọn họ, quá hung hãn, nàng đều sợ, nhưng mười nương tử không sợ, nàng thay người sợ cũng vô dụng. Ngụy Cẩn Hoàng lại gật gật đầu, nói tứ thúc kia một chi, hiện tại đương gia là dẫn đệ Ngụy Cẩn dẫn, Ngũ Danh, Tiêu Tam Kiếm. Nhân rất ít có người có thể ở hắn phía dưới đi qua tam kiếm mà được gọi là Nhà bọn họ sáu vinh đệ, chưa kịp quan cái kia nhỏ nhất Têu ngụy cần trừng, nhũ danh kêu tiểu tả Nhân hắn thói quen tay trái lấy kiếm Những việc này, là hắn thượng thế chưa kịp chính miệng cùng nàng nói qua Không nghĩ tới, này thế còn có thể nói cờ Đương nhiên còn có một ít việc, hắn cũng không cùng nàng nói qua Thả cũng sẽ không cùng nàng nói Năm đó tam kiếm sai sát giang chấn viễn sau tự sát mà chết Về sau Hắn mỗi ngày hạ tình thế xoay chuyển trời đất vô thuật, hắn liền lấy tộc lệnh cường lệnh tam kiếm này một chi thượng võ tộc hệ mang cả gia đình xa phó Tây Hải. Từ đây lúc sau, hắn tứ thúc này một chi tộc liền ở kinh đô biến mất. Sau lại nàng còn tra quá, hắn khiến cho nàng cho rằng này chi liền cùng cẩn vinh kia chi giống nhau ở núi rừng. Lớn lên như thế nào, giống không giống ngụy ra người. Lại vân yên lại cười hỏi. Giống. Vậy là tốt rồi, ta liền không lo lắng diện mạo xấu xí. Lại vân yên ngoan cười nói. Vậy làm nàng gả tiến vào. Ở châm mặc một đoạn thời gian sau, lại vân yên thu trên mặt cười, nhẹ nhàng mà hỏi trước mắt người. ngụy cẩn hoàng lấy tay đem nàng trên trán băng khăn cầm xuống dưới, thử thử nàng trên trán độ ấm lúc sau nói, tiểu tính tình kỳ quái tình không tồi, làm người cũng có đẳng đường, ở trong tộc rất là xuất sắc. Lại vân yên không cấm bật cười. nay thế thật là sống được quá không rõ ràng lắm, luôn là quên, quên mười nương tử không phải nàng. Quên này tuyên chiếu bất luận cái gì một nữ nhân đều không phải nàng, như thế nào sẽ giống nàng như vậy tưởng sự làm việc. Bực này Tuấn Tú đệ tử, chính là công chúa sợ đều là muốn gả. Bất quá lúc này, nàng Nha Hoàn bưng chén thuốc tiến vào, Ngụy Cẩn Hoàng dừng lại lời nói, lấy qua bàn chung chén thuốc, chờ Nha Hoàn lui ra sau nói tiếp, tiểu tả đã cô tam thiếp nhị tử, thiếp là gia thiếp, bọn họ kia một hệ, sinh tử gia thiếp không được tùy ý bán đi vứt bỏ. Lại Vân Yên đối Ngụy gia kia một chi gia quy không phải rất rõ ràng đối bọn họ hiểu biết cũng là bởi vì bọn họ ở tang sự này đoạn trong lúc lui tới nhiều mới nhiều hiểu biết một ít nhưng này nàng là trước đây liền từ ngụy nhị thẩm trong miệng nghe nói quá nghe xong liền gật đầu nói đến ngụy gia cường thịnh cũng là bởi vì ngụy tộc đối đãi con vợ lẽ cùng với mâu thái độ muốn so cái khác gia tộc coi trọng chút đây cũng là năm đó nàng ở ngụy gia bị thua nguyên nhân chí nhất thấy nàng không kinh không tạc, ngụy cẩn hoàng không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt qua đi nói ngày mai ta kêu cẩn dẫn mang cẩn trừng tới gặp ngươi Ấn. Lại vân yên gật đầu, một lát sau lại cười nói, nói là làm ta làm ai, lúc trước còn nói muốn trốn cái sạch sẽ, chuyện gì đều mặc kệ, cái này dùng đến ta, liền lại đến rơi vào đi, trang thông minh vô dụng, trang buồn cũng vô dụng, tóm lại muốn động. Nàng cũng là cái dối gỗ, mặt trên người xả đến nàng tuyến, muốn cho nàng động, nàng cần thiết đến động, có nguyện ý hay không cũng chưa dùng. Nếu muốn động, vậy động đến đẹp điểm ngụy cần hoàng uy nàng uống lên khẩu dược, thần sắc đậm mạc. Rất nhiều sự cũng đến ngươi gật đầu mới tính, ngươi chớ quên chính mình thân phận. Lại vân yên nghe được ngẩn ngơ. Ngươi là ngụy thị tộc mẫu Mỹ Cẩn Hoàng lại huy nàng uống lên khẩu dược, nhàn nhạt nói, tiến đến Tây Hải tuy đường xá hung hiểm khó lường, nhưng ngươi muốn mang ai đi ta đều sẽ y ngươi, ngươi xem Cẩn Vinh ra, 10 năm cũng chưa cho ngươi thỉnh quá vài lần an, hiện giờ không cũng đến ngày ngày vây quanh ngươi chuyển. Này trong kinh mấy năm nay lại như thế nào gió nổi mây phun, nàng cũng sẽ tùy hắn đứng hắn hiện giờ vị trí xem người tranh đấu. Thương không đến nàng. Nghe vậy, Lại Vân Yên hoàn toàn trầm mặc xuống dưới. Lại Vân Yên không nói, Ngụy Cẩn Hoàng liền cũng không nói, an tĩnh mà huy nàng uống thuốc. Hắn hẳn là có thời gian kia làm hắn này thế thế tử minh bạch, có thể cho nàng, hắn đều sẽ cấp. 136135. Ta muội muội đã nhiều ngày thân mình như thế nào? Nhân cùng trong điện, cùng Ngụy Cẩn Hoàng một đạo chờ hoàng đế tới lại trấn nghiêm ở cùng người chơi cờ khoảng cách hỏi. Thương hảo. Ngụy Cẩn Hoàng cười cười, Chấp cờ lui một bước, lại chấn nghiêm nghiết cờ nghĩ nghĩ, không ăn hắn tử, mà là đem cờ phóng tới phòng thủ chi vị. Ngụy cẩn hoàng nhìn hắn kia đánh cờ hơi hơi mỉm cười, chấp cờ khi nói tiếp, nàng tấm trọng, một chốc một lát cũng lơi lỏng không xuống dưới, đi theo ta đi sự cũng không mấy năm, rất nhiều sự nàng đều đến quyết định, này tâm cũng không bỏ xuống được tới. Nàng gả cho ngươi nhiều năm như vậy, ngươi một chút dùng cũng không có. Lại chấn nghiêm nghe vậy ném trong tay tử, ngữ mang chán ghét nói lại trấn nghiêm từ trước đến nay bất công với nàng ngụy cẩn hoàng hai đời đều lĩnh giáo hắn đối này muội thiên vị chi tình sớm thấy nhiều không trách thấy hắn ném tử sắc mặt cũng chưa biến sắc mặt vẫn như cũ đạm nhiên hoàng thượng giá lâm canh cửa truyền đến tới rồi sướng tiếng quát lại trấn nghiêm nghe vậy lập tức tử hố trên dưới tới không người đứng thẳng ngụy cẩn hoàng cũng ở sau đó cung kính chẳng hảo không bài cái nguyên thần đế đi nhanh vào trong điện không chờ thái giám động thủ hắn liền đem trên người hồ khoát một xả ném tới thái giám trong tay Không kiên nhẫn điều đạo, đi ra ngoài đi ra ngoài. Lại Chấn Nghiêm vừa nghe hoàng đế mang theo hỏa khí khẩu khí, trên mặt thần sắc bất biến, trong lòng thầm đoán từ hoàng hậu trong cung ra tới hoàng đế sợ là cùng hoàng hậu độc khí. Hắn thầm nghĩ không tốt, chờ hoàng đế làm cho bọn họ bình thân sau, hắn chân lặng lẽ sau này lùi một bước, cùng Ngụy Cẩn hoàng chạm bình. Nếu là muốn xui xẻo, lôi kéo Ngụy Cẩn hoàng cùng nhau, cũng không thể làm hắn một người đỉnh. Lại Chấn Nghiêm cử chỉ chỉ Ngụy Cẩn hoàng đương không nhìn thấy bình thân sau sắc mặt bình tĩnh triều nguyên thần đế nhìn lại mới vừa cùng hoàng hậu đấu quá khí nguyên thần đế vừa thấy ngụy cẩn hoàng kia trương vân đạm phong khinh mặt càng tới khí chấp một quả trên bàn cờ liền hướng ngụy cẩn hoàng trên mặt ném tới mang hắn nói ngươi này không tôn bất hiếu đồ vật liền sinh một cái nhi tử ngươi cũng không sợ xuống đất ngươi ngụy ra tổ tông xẻo ra da của ngươi ngụy cẩn hoàng nghe vậy không lương lại dài vái chào rốt cuộc kia eo cũng không nâng lên liền cung ở kia nguyên thần đế nhìn tức giận đến nát hơn liền tạm hắn mấy đánh cờ Thấy hắn bất động, liền chiều lại trấn nghiêm hung hăng nhìn lại. Lại trấn nghiêm vừa thấy sắp đến hắn, trong lòng nghĩ hoàng đế cùng hoàng hậu động khí khẳng định có hắn lại ra nữ có thai sự thoát không được căn hệ, toại vội vàng quỳ xuống chứng quát, thần có tội. Thấy hắn còn không có mở miệng hướng hắn nói chuyện, lại trấn nghiêm liền quỳ xuống nói có tội, nguyên thần đế bị tức giận đến cười, đi phía trước túi người hỏi hắn này chối cái thành tánh thần tử nói, ngươi có tội gì? Tới, nói cho trẫm nghe một chút. Ngài xem ta liền không cao hứng, nghĩ đến định là thần có sai. Ngài mới không cao hứng đi. Như thế, thần thật là tội đáng chết vạn lần. Lại chấn nghiêm bản hắn kia trương cương ngạch mặt, thật là nghiêm túc mà nói. Nguyên thần đế nghe xong càng là nén giận, cầm tay liền chỉ hắn số hạ, mới nặng nề mà thu hồi tay, cùng hắn nói, nếu là Thái Bình chi năm ngươi cùng chấm như vậy chối cãi, chấm chắc chắn kéo đi ra ngoài đem ngươi làm thịt. Hoàng thượng anh Minh. Lại chấn nghiêm sụ mặt nói, hai tay tương nằm chắp tay thi lên nói. Lên, lên, đều lên trên người hỏa khí không ngừng nguyên thần đế không nghĩ theo chân bọn họ khua môi múa mép không kiên nhẫn mà làm cho bọn họ bình thân các ngươi hai nhà sự định rồi định rồi lời này ngụy cẩn hoàng trước nói ra khẩu cái này làm cho lại chấn nghiêm không khỏi nghiêng đầu nhìn hắn một cái nào ngay văn định thượng chỉ định rồi hôn nước ba năm sau đi thêm kết hôn chi ước ân nguyên thần đế đẻ đẻ ngón tay cũng biết việc này thao cấp không được hiện tại ngụy gia còn ở tăng kỳ dứt lời hắn nhìn về phía ngụy cẩn hoàng lại hỏi Nhà ngươi phụ nhân kia thân mình hảo điểm không có, chưa mị cần hoàng lúc này như mày uống dược vẫn là uống một nửa phun một nửa. Nguyên thần đế nghe xong chủ bàn, đây là muốn chết, muốn chết liền sớm một chút chết, chết không ra liền cho chấm lăn tiến cung tới gặp hoàng hậu. Hoàng hậu của chấm muốn gặp một cái thần tử phụ nhân đều không thể thấy, Buồn cười. Nguyên thần đế tư cập mới vừa hoàng hậu ở trong cung cùng hắn khóc kêu nói, biết rõ nàng thấy lại thị có khác ý khác, nhưng hắn đem hoàng hậu nói qua lời này thuật lại kêu xong sau. Trong lòng cũng đối ngụy cẩn hoàng trong nhà cái kia bệnh quỷ phu nhân bất mãn tới rồi cực điểm. Cái dạng gì hôn trướng, liền hoàng hậu muốn gặp, nàng đều nhưng không tới. Còn không bằng chết thật lợi hại. Thấy nguyên thần đế nổi trận lôi đình, ngụy cẩn hoàng kia từ trước đến nay đạm bạc biểu tình cũng lạnh, chắp tay thi lễ nhàn nhạt trả lời, bẩm hoàng thượng, thần bệnh thê còn không thể có việc, nàng muốn đi, thần ở vô phụ lúc sau vô thế sợ thật ứng quốc sư chi ngôn, thần là kia cô sát đoản mệnh người Thấy Nghị Cẩn Hoàng nhắc tới kia hơi thở thoi thóp nằm ở tông miếu Trung Quốc sư, Nguyên Thần Đế hỏa khí tức khắc tắt một nửa, thật lâu sau sau, hắn vô về cái chán mệt mỏi đối diện trước này hai cái lại chiều hắn quỳ thần tử buồn bã nói, đi thôi, làm chấm lẳng lặng. Đúng vậy. Đúng vậy. Hai người lui ra, ở bọn họ đi đến cạnh cửa khi, Nguyên Thần Đế đột nhiên gọi lại Ngụy Cẩn Hoàng, "Ngụy Khanh, ngươi lưu lại, chấm hỏi ngươi nói mấy câu." Đúng vậy. Ngụy Cẩn Hoàng liền chuyển qua thân, trở lại trấn nghiêm đi ra ngoài muôn một lần nữa đóng lại, vô thần đế bất đắc dĩ hỏi ngụy cẩn hoàng, cùng chấm nói thật, vì sao không cho nàng tiến cung? chính là nói nói mấy câu mà thôi, trẫm không tin chấn nghiêm thân muội muội ứng phó bất qua tới. nàng sợ ngụy cẩn hoàng trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn hắn phụ tá hai đời hoàng đế, nàng sợ hoàng hậu, sợ ngai, còn sợ ta, sợ chúng ta tùy tiện nói mấy câu liền cũng có thể làm nàng chết. như thế nào như thế, nàng là chấn nghiêm muội muội, dĩ vãng nàng làm những cái đó sự nhưng không nhìn đến ra tới nàng có bao nhiêu sợ. Hắn nói là nguyên thần đế không nhịn được mà bật cười lên. Lại thị nhắc gan. Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ, đừng tưởng rằng hắn không biết nhậm ra những cái đó mua bán có chút là xuất từ nàng tay, cũng đừng tưởng rằng nàng cùng Trúc Tuệ Phương lui tới sự hắn không biết đại khái. Nàng nếu là nhắc gan, này thiên hạ liền không không có can đảm đại phụ nhân. Ở thần trong mắt, nàng chính là một con chim sợ cảnh con ngụy cần hoàng nâng thâm toại hắc mắt thấy hoàng đế. Nếu là sợ tới mức nàng liền phi đều phi bất động, nàng liền sẽ thật sự nuốt thượng cuối cùng một hơi. Hoàng thượng, đến lúc đó, thần trong lòng người kia liền sẽ hoàn toàn không có, không giống ngài hoàng hậu, còn có thể cùng ngài xảo còn có thể cùng ngài nháo, nếu là không mau, tả hữu ngài xong việc còn có thể giúp đỡ hết giận, thần thê tử nếu là không có, thần chính là đến lúc đó. Tương đối nàng hảo điểm, cũng tìm không thấy người sống. Hoàng đường. Ngụy Cẩn Hoàng nói là nguyên thần đế lạnh mặt, nhưng trước mắt này mảnh khảnh người chạm đến thật là đứng bạn, lại nghĩ hắn cử toàn tộc chi lực lót đường việc, gian dệ nói cũng liền nói không ra khẩu. Thôi, hắn tưởng lưu chữ nàng liền lưu lại đi, lưu chữ nàng cũng phương tiện, rốt cuộc nàng họ lại, nếu là chết thật, mấy phương đều không hảo cân nhắc. Như thế nào lại mảnh khảnh chút? Lại Chấn Nghiêm vừa thấy đến trước mắt kia tựa một trận gió liền nhưng thổi chạy muội muội, mày liền hợp lại lên. Không ốm lại Vân Yên lắc đầu, cười nói, "Ngày hai ngày nghỉ đến hảo, tinh thần có thể so mấy ngày trước đây hảo đến nhiều." Nói từ hắn đối diện đứng dậy đứng ở lại Chấn Nghiêm trước mặt, cười nói, "Ngài lại nhìn cẩn thận chút." Nàng còn như vậy khinh suất Lại chấn nghiêm mày nhăn đến càng sâu, hướng đối diện ngồi ngụy cẩn hoàng nhìn lại, thấy hắn cười mà không nói, liền chiều nàng giao hấn, ai làm ngươi lại đây? Không quý củ, còn không chạy nhanh trở về ngồi. Ai? Lại vân yên lọt vào gian dẻ cũng không cho rằng nỗ, trở về tại chỗ ngồi. Gần nhất ở vội cái gì? Cái gì cũng chưa vội. Lại vân yên lắc đầu nói. Trong phủ sự quản được lại đây. Quản được quá. Vậy là tốt rồi, hảo hảo đương nhà của ngươi, không thể khinh suất. Làm cho Ngụy Cẩn Hoàng mặt huấn quá muội muội, lại chấn nghiêm cũng đương cho Ngụy Cẩn Hoàng mặt mũi, tiến đến tìm Ngụy gia người nói sự xong rồi hắn ngay sau đó liền hướng Ngụy Cẩn Hoàng cáo tử, lại vân yên theo Ngụy Cẩn Hoàng tặng huynh trưởng tới rồi cạnh cửa, lại tùy Ngụy Cẩn Hoàng trở về viện. Chờ Ngụy Cẩn Hoàng ngồi xuống, nàng đem lại Tam Nhi mang về tới đã sửa sang lại thành sách tin tức cho Ngụy Cẩn Hoàng, lại lại lấy ra vừa mới huynh trưởng đưa cho nàng nhìn nhìn, sau khi xem xong giao cho Ngụy Cẩn Hoàng, đây là cậu giúp ta thăm ngươi nhìn xem. Nàng Kiêu Minh trưởng cũng là hảo chơi, chính là hiện giờ làm cho Ngụy đại nhân cũng một hai phải giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ, tuyệt không thản ôn. Ngụy Cẩn Hoàng tiếp nhận nàng trong tay quyển sách, xem đầu một tờ khi tốc độ còn rất mau, qua đi liền càng ngày càng chậm. Một sách chỉ có 6 mặt tự, chờ hắn xem qua sau lại là một canh giờ lúc sau. Đã qua đến Tuyên Nguyên. Ngụy Cẩn Hoàng buông sách hậu triều nàng nói, ngươi biết đó là địa phương nào sao? Chỉ ở ngươi cấp sách chung gặp qua địa danh. Như vậy xa địa phương, mấy vạn chi Thật là chỉ có thể ở trong sách trông thấy. Trở về quá thám tử nói, nơi đó là rừng rầm chỗ, nhiều thấy trùng xà, cùng ngươi cậu sách chung theo như lời xuất nhập không lớn. ngụy cẩn hoàng nói, trong tộc có có thể chế phục trùng xa người? Có. Lại Vân Yên cười gật gật đầu. Thấy nàng cười đến có chút không chút để ý, ngụy cẩn hoàng quét nàng liếc mắt một cái, lúc này thấy nàng đứng dậy hướng nội phòng đi đến, hắn liền quay đầu đi theo hầu người phân phó nổi lên trong phụ sự, đương không có phát hiện. Chờ thiện sau trở về thư phòng, nàng đi tắm là lúc, hắn chuyển đến người vừa hỏi nàng hôm nay việc, quỳ gối phía dưới, đầu chạm vào chấm đất Nha Hoàn nói qua buổi sáng việc sau nói tiếp, giữa trưa Vinh công tử tới đòi tiền, bảy thái tổ nói năm nay trong tộc tiền bạc đã chi ra hơn phân nửa, còn có một chút muốn lưu chứ ăn tiết không thể động, làm phu nhân chính mình suy nghĩ nghi cách. Ngụy Cẩn Hoàng không có ra tiếng. Nha Hoàn thấy hắn không nói chuyện, tính tĩnh liền lại nói tiếp, buổi chiều Phu nhân lệnh tĩnh xem viên rửa tường bên kia môn mở ra sau một lúc lâu, nâng vào mấy cái dương đồng tiền, sau lại làm vinh công tử lấy tiền đi, lại sau lại, lại lao ra tới, ngài cũng đã trở lại. Tiền là lấy tự nơi nào? Ngụy cẩn hoàng ngẩn đầu nhìn không chung mỗi điểm, sắc mặt mỏi mệt. Trên đầu còn có bảy lão tổ A, nàng thật là không thể động đậy. Là từ kinh giao phu nhân thôn trang nâng tới, lại ra lão ra tới lúc sau, việc này phu nhân không có cùng hắn nhắc tới. Lúc trước nghe Đông Vũ tỷ tỷ cùng phu nhân nói chuyện khẩu khí, việc này phu nhân tưởng giấu giếm lại lao ra, vừa mới Đông Vũ tỷ tỷ còn truyền lệnh xuống dưới làm chúng ta ngậm miệng, một chữ đều không được ra bên ngoài nói. 137136. Ngụy Cẩn Vinh lại lần nữa mang theo Ngụy Cẩn Trừng tới thành An, lần này buổi sáng tới gặp quá lại Vân Yên sau, hạ nhân có việc kêu hắn ra cửa, lưu lại nhũ danh vì tiểu tả Ngụy Cẩn Trừng ngồi xếp bằng ngồi ở hạ tòa lặng im không nói. Lại Vân Yên nhớ rõ hắn lần trước tới, Đáp ứng hôn sự là lúc, cũng chỉ nói cưới đến hai chữ, sau này hai lần thỉnh ăn cũng là an an tính tính, nàng đảo không thấy quái, Ngụy ra người tướng mạo hảo, liền tính không nói lời nào, quăng ngồi ở kia cũng rất là cảnh đẹp ý vui thật sự. Nàng biết Ngụy cẩn trừng đã gặp qua mười nương tử, mà hắn có thích hay không mười nương tử, nàng cũng là quản không đến cũng không tâm hỏi đến, chỉ cần đều không ý kiến nàng mắt liền hảo. Ngụy cẩn trừng ngồi xếp bằng rũ mắt thấy chén trà một hồi, liền thấy tộc huynh bước đi tới. Ngay sau đó, sốc Bảo ở vị kia ý cười ngâm ngâm phu nhân bên người ngồi xuống, động tác như hành phong liều thủy phiêu dật. Tới lúc nào? Vừa mới, không đến nửa nén hương canh giờ. Ngụy Cẩn Trừng đôi tay tương nắm chắp tay thi lễ trầm giọng trả lời. "Sở tới chuyện gì?" Ngụy Cẩn Hoàng đạm nhiên hỏi. Tùy Vinh huynh trưởng lại đây cùng trưởng tẩu Thịnh An." Ngụy Cẩn Trừng lại lần nữa cung kính trả lời. Ngụy Cẩn Hoàng nhẹ cầm hạ đầu, ngay sau đó quay đầu đối kia trước sau mỉm cười bất biến nữ nhân nói nói, Cẩn vinh cũng tới. Ân. Lại Vân Yên mỉm cười gật đầu. Đi đâu vậy? Nói là có việc, hạ nhân kêu đi. Lại Vân Yên khỏe miệng tiểu đến càng sâu, thầm nghĩ chẳng lẽ là lại là cùng nàng tới muốn tiền bạc hảo. Nàng thanh em rơi xuống, Ngụy Cẩn Vinh liền vào cửa, nhìn thấy Ngụy Cẩn hoàng tới, hắn lúc này trong lòng cũng am thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng chiều tộc đệ đưa mắt ra hiệu, Ngụy Cẩn trường lần lượt ngầm hiểu, thẳng thân chắp tay thi lễ lại cùng thân cáo lui. Đại hắn một lui ra, nhìn Ngụy Cẩn Vinh đột nhiên dơ lên gương mặt tươi cười. Lại Vân Yên đôi mắt nhịn không được nhảy nhảy, xem hắn mắt mạo tinh quang chiều nàng xem ra, không đợi hắn mở miệng, nàng liền xoay người đối với Ngụy Cẩn Hoàng thở dài, "Ngài này những đệ đệ a, đó là một cái so một cái làm thiếp thân lau mắt mà nhìn. Này Vinh công tử, bỏ đi thượng thế một ít quái tật xấu, hiện tại là càng thêm lợi hại được ngay." Ngụy Cẩn Vinh nghe vậy nở nụ cười, cười nhìn phía huynh trưởng. Ngụy Cẩn Hoàng nhẹ liếc lại Vân Yên liếc mắt một cái, tức đảo mắt nhìn về phía Ngụy Cẩn Vinh đối thượng hắn tầm mắt bình tĩnh hỏi, "Chuyện gì?" Bác sư ngụy Cẩn Vinh thản chân địa đạo, tự động bỏ qua lúc này nhà hắn tẩu tử bên miệng trong mắt treo trầm trọng, mới vừa về thăm tới báo, phương bác trình chờ công gia đã ứng ta chờ yêu cầu, năm nay ra tới gạo thóc cho ta phủ bốn thành, chỉ là... Nói, hắn trần chờ một chút. Chỉ là như thế nào? Ngụy Cẩn Hoàng không nhanh không chấm nói tiếp nói. Chỉ là này bạc, trình chờ công nói, có thể hay không trước giao điểm tiền đặt cọc. Muốn nhiều ít? Một vạn lượng bạc trắng? Không nhiều lắm. Ngụy Cẩn Hoàng như cũ đạm nhiên đáp, lại làm lại Vân Yên bên miệng ý cười càng là gia tăng. Một vạn lượng không nhiều lắm, thật đương tuyên triều trên mảnh đất này, nơi nơi đều có bạc nhặt không thành. Tiêu Ngụy Cẩn Vinh nhìn về phía Ngụy Cẩn Hoàng trinh tuấn hỏi, lấy bút mực con dấu. Ngụy Cẩn Hoàng triều bên người người phân phó một tiếng, lại Vân Yên không khỏi nâng mí mắt quét hắn liếc mắt một cái, một lát sau, chờ Ngụy Cẩn Hoàng viết bạc số che lại ấn làm Ngụy Cẩn Vinh đi nhà kho lấy khi, nàng liền lại nở nụ cười. Bất quá miệng gian phùng ý lúc này cũng đã là giảm bớt bảy phần, không cần nàng tiền bạc liền hảo, ngụy cẩn vinh đem hắn này lòng dạ hẹp hỏi tộc tẩu thế thái nhìn cái rõ ràng, không cấm nhẹ lay động một chút đầu, nhưng quay đầu gian vừa lúc đối thượng tộc tẩu tầm mắt đang muốn có điều che giấu thời điểm, liền nhìn đến nàng cười phiết qua đầu, túi đầu đi thu bọn họ tộc huynh tư ấn đi, làm nha hoàng tới thu liền hảo, tộc tẩu thu ấn, ngón tay dính một chút mực đóng dấu, hắn kia tộc huynh thấy thế thế nhưng nói như thế nói, không đáng ngại. Lại Vân Yên đem ấn cho hắn phía sau Thúy Bách. Thúy Bách không lưng phùng ấn mà xuống, nàng đón đầu đối thượng Ngụy Cẩn Vinh ngạc nhiên đến cực điểm đôi mắt, khỏe miệng tươi cười bất biến, đôi mắt lại là bình tĩnh không vội sóng. Tộc huynh Tư ấn là giao cho nàng quản. Ngụy Cẩn Vinh bay nhanh nhìn về phía huynh trưởng, thấy Tộc huynh đôi mắt không nghiêng không lệch đang cùng hắn đối thượng, sắc mặt thông dong bình tĩnh, kia một khắc trong lòng liền hoàn toàn hiểu rõ với tâm. Đại hắn lại nhìn về phía Lại Vân Yên khi, thấy nàng túi đầu uống trà, trường tụ đã che nửa bên gương mặt không biết biểu tình như thế nào, hắn lúc này cũng không tâm lại hỏi thăm quá nhiều, thi lễ lui xuống, ra cửa khẩu, hắn đi hướng chờ hắn Ngụy Cẩn Trừng, hai người sóng vai đi rồi một đoạn đường, chờ ra tu thanh viện, hắn cùng Ngụy Cẩn Trừng nói nhỏ, tiểu tả, sau này tẩu tử chi ý, không được giáp mặt làm trái. Ngụy Cẩn Trừng nghe vậy híp lại hiếp mắt, theo sau gật đầu một cái, nói, đệ đệ đã biết, huynh trưởng thả yên tâm, đừng giáp mặt, đó chính là con liền thành. Lại vân yên rửa ghế đọc sách không đến nửa nén hương Hạ nhân liền tới trước cửa tới báo, nói là lại ra tới thiệp, nàng không chút để ý lên tiếng, làm người đem thiệp đưa tới, mở ra không thấy nội dung, trực tiếp xem hướng phía sau, nhìn đến đặt bút chốn là lại thập nường chi mẫu Lưu Thị, theo sau mới từ đầu nhìn đến đuôi. Đây là Lưu Thị bài thiệp, nhà mẹ để thí mặt mũi, lại vân yên là cần cấp, nàng làm hạ nhân mang theo lời nói cấp lại ra người hầu, làm Lưu Thị ngày nào đó nhàn chọn một ngày nhật tử lại đây chính là, đều là người trong nhà, không cần phải quá nói nhiều cứu. Lữ Thị được tin. Qua ba ngày liền mang theo lại thập nương tới, nói không đến vài câu, lại thập nương liền lại xuống đất bồi tội, lại vân yên cũng đều bị. Lữ thị thấy nàng thật không để ở trong lòng, bàn lại đến nửa sẽ, thấy lại vân yên vẫn luôn ý cười ngâm ngâm, cũng liền thật nhẹ nhàng thở ra, mang theo mười nương tử trở về. Trên đường, ở ngụy phủ cấp lại vân yên quỳ xuống rất nhiều lần mười nương tử cắn ngôi, không làm trong mắt nước mắt rất xuống, này thẳng xem đến lữ thị trong lòng phát đau, đem nàng ôm trong ngực chung nhẹ giọng an ủi nói, nàng so ngươi lớn tuổi huynh trưởng cũng hảo, phụ quân cũng hảo, đều là nhất tộc chi trường, ngươi nếu muốn khai điểm. Lại thập nương đầu tiên là không nói chuyện, một lát sau mới hổng con mắt đáp, nương, kia tiểu lang thật thật là lương quân, nữ nhi gả qua đi, sẽ không có hại.